mà thần long nhìn lấy đi xa vương việt tiếng long ngâm vang vọng trong đôi mắt tựa hồ cực kỳ nhân tính hóa hiện lên dị sắc sau đó g i á n ra mấy lần tại hỏa hồ phụ cận xoay quanh tới lui chính là không rời đi địa phương khác dưới núi tàng long đảo biên giới tới gần bãi biển tri điệp vương việt bay đến nơi đây rơi vào vô danh đám người trước mắt một mặt c ử i nhạc giờ phút này vô danh còn đang vì quỷ hồ chữa thương đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh tựa hồ bị thương quá nặng đi tiền bối tiên sinh đám người hướng hắn khẽ gọi vương việt nhìn lấy đỉnh đầu khí thể bốc lên vô danh một mặt vẻ nghiêm nghị hiển nhiên vận công đến cực hạn không dành bận tâm cái khác nhìn quỷ h ổ cái kia muốn chết mà không được chết d á n g vẻ long vương kiếm thần lại hướng phía vương việt khẩn cầu tiên sinh công lực thông thần còn mời xuất thủ cứu quỷ h ổ một cứu vương việt quét mắt hai người bọn họ mặt không biểu tình không biết là gì tâm tư hai người đều có chút thấp thỏm nhìn lấy vương việt chờ đợi hắn trả lời chắc chắn lập tức ngay cả vô danh cũng thu công không để ý mồ hôi chán cũng nhìn về phía vương việt tiên sinh quỷ hồ đi theo ta nhất sinh không chỉ là người hầu của ta cũng là của ta người nhà tiên sinh nếu chịu hỗ trợ vô danh vô cùng c ă n g kích vô danh chính miệng t ỉ n h cầu vương việt không khỏi nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn một lúc lâu chậm rãi đi đến quỷ hồ sau lưng vô danh tránh ra vị trí trên mặt thở dài một hơi như vậy thì đại biểu cho vương việt chịu ra tay giúp đỡ kỳ thật vương việt ra tay giúp đỡ là việc rất nhỏ phải cứu quỷ hồ không biết hao phí bao lớn khí lực vô danh chịu cầu hắn cũng là không dễ đưa tay dương lên một cố kỳ dị công lực phun lên trong lòng bàn tay nhẹ nhàng rơi xuống trên người quỷ hồ đem hắn bao khỏa trong đó thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục thấy những người khác con mắt chừng lớn sau một lát vương việt thu về bàn tay lạnh nhạt mà đứng hấp thụ đế thích thiên trên người phượng huyết thời điểm liên đối vào trong cơ thể hắn còn sót lại công lực cũng hút tới không phải đế thích thiên cũng không trở thành biến thành một bộ giả mua bộ dáng bộ này bên trong phần công lực còn ẩn chứa thánh tâm quyết công lực vương việt cũng bởi vậy học xong thánh tâm quyết trợ giúp quỷ hổ chữa thương đơn giản dễ như t r ở bàn tay lại phối hợp phượng huyết lực bất tử thân trừ phi đầu phạt toái nếu không dù cho thân thể bị thương nghiêm trọng đến đâu cũng có thể cấp tốc khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu quỷ hổ tỉnh lại bất khả tương nghị nhìn mình thế mà thương thế tốt hơn hơn nữa chương í n h bảy mươi vạy ngược đỉnh núi hoa hồ thần long điên cuồng công kích tới một bóng người lại bị đạo thân ảnh kia thế công rơi vào trên người trở nên cực kỳ chân tay co có cóng tựa hồ nhận thụ lấy thống khổ cực lớn đợi vương việt gấp trở về gặp được một bóng người cao lớn chính đối thần long xuất thủ thần long ở trong tay của hắn liên tục bại lui một thân thực lực vậy mà không thi triển được bao nhiêu khí tức trên thân đã hư nhược rồi không ít cái đó là ngũ lôi hóa cửa thủ vương việt ánh mắt nhắm lại hiện lên một đạo tinh mang ngũ lôi hóa cửa thủ có thể xưng phong vân trung siêu cấp biến thái võ học cho đến trước mắt chỉ có nộ phong lôi một người tu thành ngũ hành c h i lực hỗ trợ tương sinh tan hết thiên hạ tất cả thần minh trong nguyên bản kịch tình đế thích thiên ngàn năm công lực phượng huyết c h i lực cùng một khỏa long nguyên c h i lực hoàn toàn bị tan đi không có gì cả mới cuối cùng rơi vào bị đoạn lãng kết cục của giết chết bây giờ nộ phong lôi vì sao xuất hiện ở này lại làm cho vương việt chăm mối vẫn không có cách giải lúc trước vô danh từng nói qua đi theo đoạn lãng cùng nhau lao đầu từng tại chặn đường qua bộ kinh vân cướp đoạt tuyệt thế hảo kiếm cũng vừa hảo vào lúc đó thiên sơn chi đỉnh sụp đổ đem mọi người cùng nhau mai táng vương việt liền dự liệu được người kia chỉ sợ sẽ là nộ phong lôi nghĩ không ra hắn cũng không chết mà là vẫn giấu kín thành tích cho tới bây giờ xuất thủ đối phó thần long xem ra nộ phong lôi cũng biết long nguyên một chuyện nhìn hắn cái kia giả mua thể phách chắc là muốn tái tạo thân thể mượn cơ hội thu hoạch được trường sinh bất tử sinh mệnh đây cũng là một cái g i tâm cực lớn ra hỏa vương việt cũng không thể trơ mắt nhìn lấy thần long tại thủ hạ của nộ phong lôi chết đi nhất là bây giờ nộ phong lôi nhìn qua v õ công cực cao tại trong tay thần long tuy có thương thế nhưng ngũ lôi hoa cực thủ quá mức biến thái quá mức k h ắ c chế ra sức xuất thủ nộ phong lôi trong lòng đang cười ha h a kế hoạch của hắn liền muốn thành công nhìn lấy đế thích thiên chết đi món nợ máu của hắn đã báo cứ việc không phải hắn tự mình xuất thủ nhưng đế thích thiên tóm lại là chết hắn tạm thời còn không dám lộ diện là bởi vì vương việt người này lần này tự mình xuất thủ cũng là vì tích xúc đủ thực、lực. thu hoạch được long nguyên về sau liền có năng lực xưng bá thiên hạ xưng bá thần châu nhưng mà một bóng người đột nhiên ngăn ở trước mặt hắn nộ phong lôi một mực tránh nút trong bóng tối mưu đồ long nguyên thật coi chúng ta đều là mù loà vương việt từ tổ nói huy trưởng xuất kích bàng bạc chân khí như sóng như sóng hóa thành một cỗ xoắn ốc cương kình cùng nộ phong lôi hai tay đụng vào nhau đem trong nháy mắt đánh lui ra ngoài ứng phó ngũ lôi hóa cửa thủ tốt nhất đừng trực tiếp chạm đến tay của đối phương nếu không câu ngũ hành chi lực sẽ đem tất cả tiếp xúc đồ vật tan đi người quá vội vàng hẳn là chờ ta rời đi tảng long đảo về sau động muộn. lộ bộ lần nữa không muộn. Bây giờ lộ thân phận. Kế hoạch của người liền toàn bộ là không. giờ thủ hoạch của là Kế Bây bại vương việt phiêu nhiên trở ra, ở giữa không chung không giữa cái lại, vòng, lang không ngưng lại, nhìn trở một lột ra, ở xuất ố n nộ phong、lôi. Đáng giận, vẫn là quá chậm. Nộ phong lôi không Vương g chậm. lôi. là lôi Việt quá u cam tâm. x hiện hắn cơ hội liền cực kỳ bẽ nhỏ hơn nữa thần long lưu lại tại thế một trận liền sẽ hỏa hồ phía dưới sáu trăm n ă m sau kinh thụy kỳ hạn xuất thế lần nữa căn bản không có bao nhiêu thời gian quả nhiên vẫn là quá vội vàng sao nhưng nếu không phải là như thế đợi thần long trở về hắn e m không có bất kỳ cái gì cơ hội chỉ có thể làm liệu một phen nghĩ đối sách thời gian vương việt lại độ đánh tới không chút nào định bỏ qua cho hắn muốn đẩy hắn vào chỗ chết đừng suy nghĩ hôm nay ngươi trốn không thoát theo đế thích thiên cùng nhau chết đi đây là ta vì ngươi an bài kết cục cùng số mệnh vương việt cười l ạ n h nói một bên thần long sớm đã thoát khỏi nộ phong lôi uy hiếp truy kích nhìn thấy vương việt xuất thủ giúp đỡ cũng kích phát hung tính hướng phía nộ phong lôi công tới này ngươi liền không cần xuất thủ nữa không sợ đem mình góp đi vào vương việt nhắc nhở nó nhưng mà đối phương hoàn toàn không nghe hung tính là triệt để đi lên Nhất định phải bảo thủ, dám đả thương nó để nó kinh ngạc, tuyệt đối không thể bỏ qua nộ phong hắn, ăn hắn. phải thủ, thể tuyệt tự tay giết đả để đối bảo lôi, lại ăn rơi bỏ dám qua vương việt đoán không ra thần long tiểu tâm tư chỉ thấy đối phương hoàn toàn không để ý nhắc nhở của hắn dựa vào cường hãn thân thể của cứng cọi cùng lợi c h ả o không ngừng tiến công nộ phong lôi loại này chém giết gần người đấu pháp quá dã man thô bạo cứ việc có chút kiêng kỵ nộ phong lôi hai tay cố kỳ quái lực lượng nhưng tránh đi cái kia hai tay trực tiếp công kích những bộ vị khác hắn còn có thể có biện pháp nào ngăn cản cho nên nói có đôi khi những sinh vật khác cũng không thể so với trí tuệ của nhân loại kém bọn chúng cũng là rất thông minh nộ phong lôi gặp vương việt thần long tập kích có thể nói hai mặt thụ địch nguyên bản võ công liền kém xa vương việt bất quá là dựa vào một đôi tay mà thôi lại thêm thần long đánh lén cơ hồ làm ấy chiêu liền thẳm rồi bị thần long một cái đôi u quét trúng phía sau lưng cả n g ư ờ i như đạn pháo đụng vào một bên trên vách núi đá ầm ầm một vang ném ra một đạo hố sâu mà vương việt thế công theo sát phía sau một thanh phát da kim mang hào quang cự hình kiếm khí khóa được nộ phong lôi vị trí như ánh chấp xuyên tâu xuống dưới lần thứ hai vang lên lôi đỉnh nổ vàng cả mặt đất cũng hơi r u n động phi thân hạ xuống vững vàng rơi vào nộ phong lôi bị mai táng khu vực bên ngoài giờ phút này cắt bụi nổi lên m ộ n phía lăng không mang theo một đạo kinh phong đem các loại mông lung tầm mắt toàn bộ thổi tan lộ ra chân thực diện mạo toàn thân n h u ố n máu thân ảnh từ mấy trượng lớn nhỏ trong hầm r ẫ rủa đứng dậy cực kỳ không cam tâm thất bại của mình trở lên giận dữ nhìn vào xem ra vương viện t Đến vẫn là chỉ có thể bị thảm như vậy ta không cam tâm ta không cam tâm à. vương việt c h o mày ngắt lời nói ở nơi đó gào gì đây vận mệnh của ngươi bất lực cải biến không trách được người khác chỉ có thể tự trách mình quá tham lam chọn sai mục đích chọn sai phương thức ngụ ý đã là cùng mình đối n ị c h cái kia đó là một con đường chết nếu là hắn từ trốn tới sau mai danh nhận tích có lẽ còn có thể a n hưởng tuổi già bây giờ tất cả đều là chính hắn tạo thành nói nhảm nói không sai biệt lắm ngươi cũng có thể theo đế thích thiên cùng đi hy vọng ở trên hoàng tiên lộ ngươi có thể đủ đạt thành mong mớn vương việt nhàn nhạt, nhạt vừa nói trong tay ngưng kết chân khí dâng trào ba động kim quang lượn lờ sắc bén bức người đi thôi đưa tay một chỉ điểm ra vàng dự k i ế m mang như mũi tên vẹo một cái đầu ngón tay từ biêu bắn đi ra tại nộ phong lôi kinh hãi muốn chết trong ánh mắt xuyên qua ở giữa chán mang theo hoa sô đỏ trắng dao ánh huyết hoa giết nộ phong lôi vương việt quay người rời đi xú long nơi này còn có một cái đồ ăn ngươi nếu là nghị có thể cùng nhau ăn ăn liền nhanh đi về đi cái thế giới này quá nguy hiểm không quá thích hợp sự xuất hiện của ngươi thân long nhìn hắn một cái một k h ỏ a lớn như vậy đầu lắc lắc hơi nghi hoặc một chút nhìn chằm chằm vương việt tựa hồ không biết rõ vương việt ý tứ đột nhiên nghe được một tiếng long â m một đạo âm thanh xé gió đánh thẳng vương việt phía sau vương việt không co q u e n người đưa tay liền đem đánh tới chi vật tiếp được là một mảnh long lân phía trên dính lấy vết máu loăn lộ tản ra không đồng dạng như vậy q u a n trạch tựa hồ vẫn v ạ c ngược chưa xong con tiếp c h ư n g bảy mươi mốt nhàn nhã tàng long đảo bờ biển tất cả mọi người lên thuyền chuẩn bị rời đi tòa đảo này từ thần long cho vương việt một cái nghịch lân về sau sau đó không lâu liền lại nó ngủ say chi địa biến mất trên đời này như thế đám người tự nhiên cũng cũng không cần phải tiếp tục đợi ở cái này hoàng vụ ở trên đảo đội thuyền ở trên biển đi thuyền buồn đón gió múa gió biển chầm chậm lộ ra một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái ý lạnh tiên sinh ngươi kéo chúng ta đến đây nơi này chủ yếu là giúp cho ngươi bận điệu ngăn cản đế thích thiên đám người đi trên thuyền vô danh hướng hắn hỏi một câu vương việt nhìn hắn một cái đúng à ta trước đó đã giúp các ngươi nhiều lần để cho các ngươi bỏ ra xuất lực cũng là không quá phận trước khi đến không phải nói sao lại nói đế thích thiên dẫn đầu thiên môn không chế võ lâm các người giúp ta cùng nhau diệt trừ hắn cũng coi là vì trung nguyên võ lâm ngư phúc vô danh l ắ t đầu nói thế nhưng là ta cảm giác mục đích chủ yếu của ngươi không phải là vì diệt trừ đế thích thiên hoặc có lẽ là không chỉ là vì hắn a chuyện dư thừa ngươi không cần hỏi cái kia sao nhiều ngươi là suy đoán con rồng kia đi vương việt cười cười đúng ta thấy ngươi không có thương hại qua con rồng kia tựa hồ thật muốn bảo hộ nó lấy tính cách của ngươi bình thường là hám lợi trên người rồng toàn thân là bảo ngươi không có khả năng không động tâm lại có thể sẵn sàng một tia không lấy vô danh tựa hồ đối với chuyện này rất cố chấp có lẽ nói hắn một mực liền bao phủ ở một cái cái âm mưu bên trong bức thiết muốn nhìn rõ c h â n tướng đi theo vương việt trong khoảng thời gian này hắn cảm giác được rất nhiều thứ tựa hồ sớm đã thiết kế xong liền đợi đến bọn hắn chui vào bên trong ngẫm lại đều có chút quá mức đáng sợ nhưng mà vương việt cũng nhìn ra tâm tư của vô danh còn có những người khác một chút tâm tư có một số việc các ngươi đã biết cũng vô dụng các ngươi không cải biến được bất kỳ vật gì chỉ có thể bị động đối mặt những chuyện tia ta cũng không giúp được các ngươi chỉ có dựa vào chính các ngươi vương việt không khách khi nói liên quan tới phong vân ba nội dung cốt truyện hắn căn bản am hiểu không có bao nhiêu hắn cũng không rõ ràng đằng sau biết phát triển như thế nào dù sao hắn mặc lúc tới căn bản không có đến hoàn tất cấp độ h u n g hồ nhân vật phía sau hắn cũng ứng phó không được còn có bảy ngày thời gian là hắn có thể rời đi cái này phong vân thế giới tất cả nơi này phát sinh sự tình đều sẽ vĩnh viễn có một kết thúc không cần nhìn như vậy ta ta cần phải nghỉ xả hơi một trận các ngươi không nên quáy rầy ta vương việt gặp từng cái đều nhìn hắn cũng không muốn cùng bọn hắn giải thích tiến vương à o trong khoang thuyền. v việt không muốn nói sự tình không ai có thể b ứ c bách nếu tiền bối không muốn nói quên đi có lẽ hắn biết chúng ta tương lai vận mệnh không tuyển chọn nói cho chúng ta biết chỉ sợ là không muốn đả kích chúng ta một người biết mình tương lai chưa chắc là chuyện tốt bộ kinh vân xuất hiện ở vô danh bên cạnh thân mở miệng nói luôn luôn trầm mặc ít nói hắn có thể vì vương việt nói như thế đã cực kỳ khó khăn vô danh c a o mày nhìn chằm chằm trong khoang thuyền một hồi lâu vẫn là không có biện pháp chỉ có thể coi như thôi trung nguyên vương việt lựa chọn đến hoác a trang ở tạm k hắn ô n nghĩ Trung g Hoa tại c lại danh hỏa hắn không rõ ràng vô danh vì sao đột nhiên hỏi như vậy hắn ở trong đó có cái gì ẩn tình nhưng hắn cũng không muốn biết dù sao còn có năm ngày qua liền muốn cùng tất cả mọi người nói bãi ngay ở ở bên trong hoác gia trang cũng là vì có thể cùng bộ kinh vân thương lượng một chút có thể hay không đem hắn lấy tới chủ thế giới đi trở lại hoác gia trang vương việt muốn nói ra mục đích của mình kinh vân ta nghĩ muốn nói với ngươi một sự kiện bất quá nhất định phải giữ bí mật không được cùng những người khác nói lên ngươi có thể cân nhắc chu toàn lại trả lời chắc chắn ta bộ kinh vân nhìn lấy vương việt một lát sau gật gật đầu các ngươi một mực không thân phận của h i ể u ta không biết lai lịch của ta đó là bởi vì ta vốn là không phải người của thế giới này mà là dị thế giới khách đến thăm vương việt hời hợt nói ra lại làm cho bộ kinh vân một mặt chân kinh tuyệt không có thể tin nhưng mà lại chân thực xảy ra đại thiên thế giới không thiếu cái lạ rất nhiều chuyện chúng ta căn bản không có tư cách am hiểu lập tức vương việt đem mục đích cùng dụng ý nói với bộ kinh vân ngược lại là hy vọng hắn có thể đồng ý dù sao một cái như vậy thực lực mạnh mẽ giúp đỡ tổng không hy vọng hắn cự tuyệt ta sẽ cân nhắc bộ kinh vân trả lời lời ít mà ý nhiều nhưng cũng tại vương việt trong dự liệu không có việc gì ta còn còn lại năm ngày thời gian trong năm ngày này ngươi cho ta một cái trả lời chắc chắn nếu không ta liền muốn rời khỏi cái thế giới này vương việt nói nói xong những thứ này hai người cũng liền tránh ra cái đề tài này không nên nói chuyện nhiều nói đến nhu nhi cũng đến rồi hoác ra trang đem nơi này xử lý ngay ngắn rõ ràng vương việt nhàn hạ công phu biết chỉ điểm nào dù sao một nhân tài như vậy không cần đáng tiếc liên quan tới chủ thế giới sự t ì n h vương việt cũng đề cập với nàng một điểm nhưng n u nhi biểu thị hắn đi chỗ nào hay cùng đi nơi nào nha đầu này trọng lân tỉnh có thể chịu được đại dụng tại hoác gia trang thời gian phi thường nhàn nhã tinh di vương việt hấp thu đế thích thiên phượng huyết cùng công lực cũng cần một chút thời gian triệt để dung hợp hoàn toàn hóa thành hắn đồ vật trong trốn võ lâm ngược lại là không tiếp tục phát sinh cái đại sự gì đế thích thiên v ừ a chết thiên môn hủy diệt rất nhiều trước kia nghe theo thiên môn môn phái thế lực cũng thoát khỏi quan hệ của hai người cái này trên giang hồ đều là nhìn lắm thành quen sự tỉnh bất quá từ đế thích thiên tìm đến giúp đỡ bên trên hắn đoạt được mấy cái thần minh rốt cục cũng có thời gian lấy ra cẩn thận nhìn một cái cự khuyết đao lưỡng cự c kiếm lúc ấy giao chiến thật đúng là không có gì để ý không nghĩ tới là hai loại thần minh đợi cho tường tận xem xét rõ ràng vương việt căn cứ ký ức nhớ tới cái này đoạt được đồ vật thực sự c ũ n g biết không kém bao nhiêu chí ít trên đồ án so sánh gần như giống nhau nghĩ không ra cái này bộ ba nhân vật chủ yếu thần minh đều rơi xuống trong tay hắn tự nhiên không tiếp tục giao ra khả năng ngay cả hoàng ảnh kinh tịch đao cũng đều rơi xuống trong tay hắng bây g một, xuất hiện, xuất hiện một ngày này vương việt đang ở chỉ điểm nhu nhi võ công bỗng nhiên phát giác được một chút không tầm thường khi cơ giống như một đạo gió nhẹ lướt qua một đạo khôi ngô thân ảnh đứng ở đó người trước trở về phòng phát sinh cái gì cũng đừng đi ra có biết không vương việt nói cho nhu nhi nhu nhi nhìn lướt qua ngoài cửa thân ảnh lại nhìn một chút vương việt trọng trọng gật đầu trở về phòng đem cửa đóng chặt lại vào đi vương việt nhìn cũng không nhìn ngoài cửa nói ra từ phúc một lần nữa xuất thế gần nhất lại im hơi lặng tiếng thế nhưng là chết ở trong tay của ngươi đạo thân ảnh kia dậm chân tiến đến nhìn lấy vương việt vương việt cười cười nói ngươi chừng nào thì quan tâm tới đế thích thiên sự tình ngươi mục đích chuyến đi này không ở chỗ này người kia dừng một chút bị vương việt vạch trần tâm tư có chút xấu hổ có một việc thần mình ta xem ngươi biết cảm thấy rất hứng thú cho nên đến đây báo lên một tiếng vương việt tạ tuyệt hắn không cần mục đích của ta đã đạt thành lấy được đã đầy đủ món đồ kia không thuộc về ta ngươi không cần nhiều lời vẫn là đi tìm người khác đi chưa xong con tiếp chương bảy mươi hai thập phương giai sát h ừ trên người ngươi có ta huyền vũ chân công khí tức hiện lên di trạch của ta ân huệ việc này chỉ sợ không phải do ngươi vương việt bật cười quay đầu nhìn hắn thế nào ngươi còn dự định đối với ta dùng sức mạnh huyền vũ chân công chính là ta có duyên có được cùng ngươi cũng không có, có quan hệ trực tiếp ngươi nếu khắc vào nơi đó người trong thiên hạ người học cũng không cần hứa hẹn ngươi cái gì huống hồ các ngươi võ gia thụ đại tả vương c h ợ chú đâu có chuyện gì liên quan tới ta không đếm xỉa tới ngươi mời trở về đi nói đến đây vương việt còn là một m cái thủ hiệu mời người trước mắt tức giận đến dưới cằm s ợ i dâu loạn chiến nét mặt đầy vẻ giận dữ t r ừ n g mắt vương việt ẩn ẩn có xuất thủ dấu hiệu tính cách táo bạo không đủ trầm ổn hơn nữa căn cứ cùng vương việt nói chuyện tin tức không khó biết thân phận của hắn chính là võ vô địch võ vô địch đột nhiên đến tham h o á c gia trang đồng thời trực tiếp tới tìm hắn nói tới đều quay chung quanh một việc đại tạ Vương. đ i tà vương vương việt đã từng nghĩ tới muốn lấy được về sau suy nghĩ kỹ một chút lại không hứng thú bây giờ huyết chu mang theo đã đầy đủ không cần phải đi tìm một cái có thể khống chế cầm kiếm tâm thần người kiếm dù cho nó cũng đầy đủ lợi hại mà võ vô địch không kịp chờ đợi muốn tìm kiếm đại tạ vương cũng không phải là mình cần thiết mà là tìm một cái đối thủ vì bài trừ võ ra c h ớ chú hắn nhất định phải tự tay chiến thắng cầm đại tạ vương người hôm nay tìm tới vương việt nơi này không thể nghi ngờ liền muốn để vương việt làm người này nhưng vương việt làm sao lại nghe theo võ vô địch hôm nay ngươi đáp ứng liền đáp ứng không đáp ứng cũng phải đáp ứng không phải do ngươi vừa nói chính là một quyền đánh tới một l ờ i không hợp liền đ ộ n g thủ quả thực quá mức thô lỗ vương việt bước ra vừa lui ngược lại bay ra hoác r a trang ở bên trong có thể không thể đ ộ n g thủ nếu không hoác r a trang đều l à m hỏng chạy đâu võ vô địch hai c h â n đập mạnh cả người bay tán loạn đứng dậy x ả i bước chạy tới đối với vương việt theo đuổi không bỏ qua trong giây lát hai người một trước một sau một chạy một đuổi đã đi xa hơn mười dặm đi tới một mảnh lòng núi bãi cỏ một đạo hùng hồn quyền cương trực kích hậu tâm vương việt xoay người vừa rơi xuống né tránh ra tới không có t i n h toán chỗ nữa đồng thời võ vô địch giã túi người xuống lạnh lùng nhìn lấy hắn đừng như vậy nhìn ta ta nói qua không có hứng thú tới nơi này bất quá là không nghĩ ngươi hủy hoác gia trang ngươi muốn đánh một trận liền đánh một trận ta cũng không có gì phải sợ vương việt ôm cánh tay nói ra h ừ đã như vậy ngươi ta tranh tài một trận ta nếu là thắng ngươi ngươi liền theo ta đi đoạt đại tạ vương như thế nào võ vô địch lạnh nói ta thắng ngươi liền oan oan từ trước mắt ta xéo đi đ ư n g quáy rời ta vương việt từ t ổ n ó i võ vô địch cắn chặt hàm răng cố n ê n nói có thể ra tay đi vương việt rất đại độ để võ vô địch xuất thủ trước đối phương cũng không k h á c h khí hướng phía trước đ ặ t mạnh phảng phất trong nháy mắt mặt đất run một cái một cố mang theo vô địch thiên hạ khí thế quyền cương trực diện đánh tới huyền vũ chân công tùy ý mà phát dẫn động khí lưu xung quanh cũng hướng vương việt bốn phía áp bách mà tới một chiêu chi uy gần như tình trạng như thế không hổ là thập cường võ giả võ vô địch vương việt không còn né tránh trực diện nên tiếp chiến thiên cương hóa khí làm vô kiên bất tội kim sắc kiếm mang Hung hăng n g h đụng ở đối phương quyền cương phía trên không có chút nào ngoài ý muốn cả hai lấy mạnh đối với mạnh thế công dứt khoát đ ố i bính tạo thành lực phá hoại cũng là đáng sợ kinh khủng kính khí c u ố n lên cuồn phong tàn phá b ử a bãi bắt phương mà hoác ra trang bên trong bộ kinh vân từ bên ngoài chạy về phát hiện ngồi ở trong sân một mặt lo lắng nhu nhi đã xảy ra chuyện gì bộ kinh vân tiến lên hỏi công tử cùng một cá thể hình khôi ngô nam tử đi ra hai người còn động khởi tay ta có chút bận tâm n u nhi nói là người phương nào có can đảm tiền bối độc thủ bộ kinh vân nghĩ hoặc đương đại bên trong. t Có hắn ể cùng vương việt động thủ người. cơ hồ không có. Chính cũng của cuộc Vương động người, không danh, không Vương gan to như、vậy. Bọn Việt vô Việt, vậy. phải đối ai thủ thủ hồ h là là là rốt to đi đó đi. đông nơi nhi kinh nói nào? Hẳn hướng Nhu phương hướng. vân không nữa, là phía chỉ chỉ phía đông phương hướng. Bộ kinh vân không có Bộ thêm dự ẫ n người Hắn theo tuyệt thế theo. hảo đuổi kiếm ai d định truy đi lên xem một chút rốt cuộc là người nào lại dám cùng tiền bối động thủ hơn nữa đi qua một đoạn thời gian còn chưa trở về xem ra tựa hồ không đơn giản có lẽ có thể biết một chút hết ý sự tỉnh một bên khác vương việt cùng võ vô địch giao thủ vương việt muốn đánh liệt trình Thập h độ. ư bại võ vô địch bỏ đi cái t i triêu a loại điên cuồng suy nghĩ không phải một mực bị hắn đặt nhu đồ kiểu gì cũng sẽ rất phiền phức tuy nói chưa được mấy ngày thời gian vạn nhất xuống tay với những người khác loại chuyện này có thể không dễ làm một bộ kim ngân nhị s ắ t thái cực đồ tại vương việt trước người xoay c h ầ m c h ầ m hiện hiện cái này chính là trong cơ thể hắn âm dương nhị khí biến thành ẩn chứa thâm ả o thái cực áo nghĩa thế nhưng là cao nhất hấp thu công kích phương pháp tá lực đả lực tứ lạng bạc thiên cân cái kia đều là chuyện nhỏ võ vô địch thập phương vô địch tiến chiêu đụng vào thái cực đồ tựa như châu đất xuống biển không âm thanh chỉ nổi lên điểm đệm gợn sóng gợn sóng mà vương việt biến xác hai tay trước người huy động mấy lần thái cực đồ bên trong bắt đầu xoay tròn cấp tốc sau đó đột nhiên hướng phía trước đẩy một đạo h o à n g sợ chi lực từ thái cực đ ồ bên trong bắn ra rõ ràng là võ vô địch thế công ngược lại bị vương việt đánh trở về hấp lực đánh lực đấu chuyển tinh di đủ loại hảo diệu vương việt sớm đã dung hội quán thông lần này đánh đem trở về so với võ vô địch đánh tới lực đạo càng lớn tốc độ càng nhanh để cho cũng lấy làm kinh hãi loại này võ công không phải không gặp qua nhưng uy lực huyền diệu như vậy võ học võ vô địch thật đúng là lần đầu gặp vương việt cho hắn kinh hỉ đơn giản ra ngoài ý định thập phương g a i sát võ vô địch bị bức ép đến mức nóng này xử xuất sắc chiêu mạnh nhất dùng chiêu này tự thân biết tiếp nhận cực lớn phong hiểm dưới tình huống bình thường võ vô địch không biết dùng linh tinh vậy mà hôm nay vì võ gia chớ c h ú một chuyện hắn là l i ề u tính mạng không đếm xỉa đến nhất định phải thắng vương việt phương viên vài dặm tràn ngập cực kỳ kinh khủng sắt khí thẩm thấu đến từng tức một mặt đất mọc cỏ vỡ nát tan cảnh phân dương mà lên đầy trời phất phới võ vô địch c u ồ n g phát l o ạ n vũ toàn thân áo bào bay phất phới hiện lên một loại cực kỳ tư thế quái dị phóng tới vương việt đáp xuống tấn công vương việt giống như một cái đợi làm thị bé thỏ trắng tùy thời giới một kích này tử vong chiến thiên nhất kích vương việt khuôn mặt trang nghi tay phải cầm kiếm vội sông mà lên cả người tựa hồ hóa thành một vện kim quan giờ g khác này nhân kiếm hợp nhất lại cùng p h i ế n thiên địa này hợp nhất trong trời đất phảng phất không có hắn người này có chỉ là một vện kim quan g cố gắng mà lên bất khuất vận mạng nhất kiếm tựa hồ muốn phá vỡ ngày này từ đó tiêu g i a o tự tại ngao d u thiên địa hai đạo thế công rằng co thiên địa vì đó mất tiếng thất sắc giờ khác này tựa như cái gì cũng không phát hiện được mà ở giờ phút này bộ kinh vân khi thấy hai người mạnh nhất giao phong cả người đều lĩnh cách mấy hơi về sau cả người thất khiếu phun máu bị tung bay ra ngoài chưa xong con tiếp chương bảy mươi ba đêm khuya nổ g kiếm phú sao vương việt mở miệng nhìn trước mắt ngoài mấy trượng gắng gượng thân ảnh nói như thế thật là lợi hại một chiêu là ta thua đạo thân ảnh kia dương mắt nhìn hắn chưa xót mà nói võ vô địch làm sao cũng không nghĩ ra bản thân vậy mà lại thua thua ở một người trẻ tuổi trên tay nguyên bản cố lòng tin tất thắng cũng bị tàn phá đến không còn một mảnh đã ngươi thừa nhận như vậy về sau biến mất ở trước mặt ta không nên tới quấy giày nữa ta nếu không, không giống hiện tại khách khí như vậy vương việt hai tay phụ về sau ánh mắt từ trên mặt hắn đỏ qua chính là quay người rời đi mà đến phương hướng chính là bộ kinh vân vị trí vừa rồi hai người sát t r i ề u đổi bính mặc dù không có tạo thành kinh thiên động địa phá hư nhưng c ỗ lực lượng kia là bốn t i ế t tản g ra bộ kinh vân tùy tiện v ọ t tới thăm dò liền đón nhận hai người một bộ phận thế công thổ hết u y đều nhẹ ngươi chạy tới làm cái gì vương việt đi vào bộ kinh vân trước mặt đem hắn đỡ dậy nhu nhi nói một cái nam tử đột nhiên tìm ngươi còn giao thủ ta liền đuổi theo xem kết quả một chút bộ kinh vân không quá am hiểu biểu đạt chỉ là hết khả năng nói rõ ràng nguyên nhân vương việt cười cười nói ngươi đuổi theo có làm được cái gì ta với ngươi giao thủ còn sợ thua lại nói có thể cùng ta giao thủ người ngươi đuổi tới cũng vô dụng không thể giúp bất kỳ bận điệu đánh ra thánh tâm quyết công lực nhanh chóng trợ giúp bộ kinh vân chữa trị xong tương h thế đi thôi hồi hoác gia trang ừng hai người một trước một sau hướng về nơi đến phương hướng chạy về nơi đây cùng hoác gia trang không bao xa chân của hai người chỉnh rất nhanh t ì đến không để ý chút nào cùng xa xa võ vô địch vương việt từ đánh bại hắn về sau liền không có cấp hắn cái gì tốt sắc mặt nhìn không lý do chạy đến hoác gia trang gây chuyện không phải tìm thai vạ sao sự kiện kia suy tính thế nào vương việt thuận miệng hỏi một chút bộ kinh vân thần sắc k h ẽ động mở miệng lại cho ta một chút thời gian vương việt cũng không còn nhìn hắn nói còn có hai ngày đến lúc đó ta sẽ rời đi nơi này có đôi khi làm việc nhất định phải quả quyết một điểm dù sao ta đã nói với người có nguyện ý hay không liền xem chính người đi thế giới bên ngoài kiến thức một chút chưa chắc không làm một chuyện tốt không bao lâu công phu hai người liền chạy về hoác gia trang n u nhi sớm đã ở trước cửa lo lắng chờ lấy hai người nhìn thấy hai người cùng nhau trở về trên mặt của sầu khổ nổi lên tiếu dung các ngươi đã trở về vương việt mỉm cười gật đầu v ô v ô bộ kinh vân bà vai liền đi vào lời nói đã đến nước này nên nói vương việt mới nói đi cùng không được chỉ có thể xem bản thân hắn dẫn người rời đi là cần bản nhân đồng ý không thể ép buộc bộ kinh vân thần sắc có chút không hiểu bỏ lỡ nhu nhi bên người cũng là đi vào hai người làm sao cảm giác đều có chút kỳ quái nhu nhi gặp phản ứng của hai người không khỏi nói ra đợi cho nàng cũng trở về trong trang cách đó không xa ven đường một gốc cây một phía sau võ vô địch ánh mắt không cam lòng nhìn lấy bên này thôi lại tìm người khác người này tạm thời không đi trêu chọc trong c h ư ớ c mắt thân ảnh của hắn liền biến mất hóa thành một đạo h ắ t ảnh bay tán loạn rời đi nhạc đệm nho nhỏ cũng không có ảnh hưởng đến vương việt sinh hoạt chí ít ở bên trong khoác gia trang hắn là dự định qua hết còn lại hai ngày thời gian liền rời đi cái thế giới này bởi vậy chủ thế giới bên trong không phải là ân đoán hắn đã ở suy nghĩ thật kỹ ngồi ở hậu viện trong đ ỉ n h thưởng thức sắc trời sáng trong ánh trăng uống vào thuần hương rượu ngon thổi h ê n ngang gió mát minh nguyện kỷ thị hữu bà tiệu vấn thanh thiên tình cảnh này rất có vài phần dạng này v ậ n vị chỉ là đơn độc vương việt một người không cùng hắn cùng một c h ô nâng chén cộng ở người nhưng vương việt khỏe miệng mỉm cười đôi mắt thâm thúy như vực sâu tuy là nhìn lấy mặt trăng nhưng trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì c h ậ t rượu trong ly đã run một cái vương việt đôi mắt khé động nhìn về phía trong trang một vị trí nào đó xem ra có chỗ linh n g ộ trách không được hôm nay thần sắc cổ quái như vậy chén rượu vừa để xuống một hơi gió mát thổi ra vương việt thân ảnh đã từ tại chỗ hư không tiêu thất bộ kinh vân ở tại căn phòng bên trong nhà đèn đuốc lúc sáng lúc tối bốn phía cũng giống như cuốn lên lên gió thổi đến cửa sổ kéo kẹt kéo kẹt rung động vương việt thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước cửa sổ hướng bên trong nhìn lại bộ kinh vân đang ngồi xếp bằng giữa hai chân để đó tuyệt thế hảo kiếm sắc mặt căng cứng lanh tốt những thứ này động tính đều là hắn tạo thành mà hắn trước đầu gối tuyệt thế hảo kiếm cũng bắt đầu hoang long rung động bên trong nhà đèn đuốc tối đến một cái cực điểm cơ hồ muốn d ọ t tát hảo tiểu tử đây là hậu tích bạc phát nộ ra võ học tiết ấu vương việt nhẹ dọc thì thầm lần này động tính k h n g nhỏ chỉ sợ cái này nộ ra tới kiếm pháp cũng sẽ không kém trong n g a y mắt vương việt thân ảnh từ phía trước cửa sổ biến mất xuất hiện ở trên nóc nhà tiếp theo một cái trước mắt chỉ nghe loảng xoảng một tiếng bộ kinh vân từ trước cửa sổ thoát ra trong tay nắm lấy tuyệt thế hảo kiếm tại ngoài phòng liên tục huy động cuốn lên từng đợt cương phong vương việt ở trên nóc nhà hai tay ôm cánh tay nhìn phía dưới bộ kinh vân thân ảnh tung bay giao thoa bên hai chuyển đến liên miên bất tuyệt gấp rút kiếm p h o n g lạnh huy nhấp nháy khi thì sát khí nghiêm nghị khi thì hạo nhiên đại khí nhưng không thể nghi ngờ đều tràn đầy một cỗ bá đạo chi uy trong kiếm ba giả hoành quán ba phương vương việt kiên nhẫn nhìn lấy nhìn lấy bộ kinh vân đem môn này kiếm pháp thi triển một lần lại một khắp cũng nhìn ra tất cả mánh khỏe đợi hắn thi triển hoàn tất vương việt hai tay vô tay không sai kiếm pháp ba khi tu n g hành coi trời bằng vùng những nơi đi qua tối khô l à hủ rất tốt rất tốt môn này kiếm pháp những người khác dù cho học xong dùng sắp xuất hiện đến cũng hoàn toàn không có bộ kinh vân uy lực chỉ có chính hắn có thể đem thi triển phát huy vô cùng tinh tế không thể siêu việt bộ kinh vân thu chiêu mà đứng hướng vương việt vừa chắc tay đêm nay có chỗ đốn ngộ mà sáng chế môn này kiếm pháp còn nhờ vào tiền bối thưởng ngày chỉ điểm vương việt k h o á t k h o á t tay nói c h â u nào đây cũng là ngươi từng có người thiên phú có thể sáng chế một môn kiếm pháp như vậy bất quá kiếm pháp của ngươi còn không có mệnh danh a còn chưa mệnh danh bộ kinh vân gật gật đầu sau đó thần sắc khẽ động không bằng tiền bối thay ta môn này kiếm pháp mệnh danh ta tới thay mạng ngươi tên vương việt nghĩ nghĩ lập tức khỏe miệng cười một tiếng cũng là có thể thân ảnh khẽ động sau một khắc liền xuất hiện ở bộ kinh vân bên cạnh thân đưa tay dôi ngón tại mặt đất viết xuống một chữ chưa bao giờ xuất hiện qua tự vân thập chữ này đọc l à bá b á khí ba đạo bá cùng kiếm pháp của ngươi mười phần phù hợp tôn lên lẫn nhau môn này của ngươi kiếm pháp không bằng t i ể u kêu là b á kiếm vương việt thu tay lại nhìn lấy trên đất tự từ tôn nói b á kiếm bộ kinh vân tự lẩm bẩm trong mắt thần mang càng phát ra sáng lên l i ê n kêu b á kiếm gặp bộ kinh vân một mặt cảm kích nhìn qua hắn vương việt trong lòng không khỏi b u ồ n cười nói thật ra cái chữ này vẫn là bộ kinh vân bản thân sáng tạo ra phía trên có hắn thân phận của mây môn này bà kiếm cũng là hắn võ công đến địa vị khắc họa vốn nên nên đã sớm xuất hiện bởi vì vương việt can thiệp nguyên nhân khiến bộ kinh vân cho tới bây giờ mới sáng chế môn này bà kiếm nhưng mà này bà kiếm không kêu bà kiếm cả hai không thể so sánh nổi chưa xong con tiếp chương bảy mươi b ố vô danh thượng môn hôm sau sắc trời tạng sáng vương việt cùng bộ kinh vân hai người tại hậu viện trong lương đình lần lượt ngồi xuống đa tạ tiền bối chị hoa một đêm thời gian giúp ta hoàn thiện kiếm pháp bộ kinh vân chắp tay một xá nào có thể đoán được vương việt vây tay vừa nhấc liền đem hắn nâng lên không có cho hắn cơ hội này không cần dạng này người ta ở giữa không cần dạng này câu n g tại lễ tiết lại nói ta chịu giúp ngươi cũng có một bộ phận tư tâm ở bên trong chắc hẳn ngươi biết ta là nói cái gì bộ kinh vân biết vương việt ý tứ không phải liền là trước đó cùng hắn nói sự tình sao kỳ thật trước đó còn không quá chắc chắn trải qua chuyện tối ngày hôm qua hắn cuối cùng xác định ta biết ta cũng muốn tốt có thể đi theo tiền bồi tiến về thế giới kia vương việt trên mặt vui vẻ nghĩ không ra ra trong một đêm lực thật là có tác dụng bộ kinh vân thật đúng là đáp ứng hắn dạng này xuống tới hắn tại phong vân thế giới muốn mưu đ ổ liền đã không sai biệt lắm còn bộ ba đồ vật hắn là không có cân nhắc ở bên trong còn có một ngày liền muốn rời đi cái thế giới này có lẽ muốn tìm vô danh bọn hắn họ gặp sau cùng tạm biệt xuống công tử hoắc thiếu g i a vô danh tiền bối đám người tới chơi nhu nhi đi vào hậu viện nói với hai người bọn họ nhắc tào tháo tào tháo đến lúc này mới trong lòng mới vừa có ý nghĩ này chuẩn bị để cho người ta đi một chuyến trung hoa các thông chi không nghĩ tới chính bọn hắn tìm tới cửa cái này cũng b ấ t đi một phen công phu đi thôi ra ngoài nhìn một chút bây giờ tâm tình của vương việt không tệ cùng bộ kinh vân cùng nhau hướng tiền thính đi đến đi tới phòng trước vô danh Quỷ h ổ đám người sớm đã chờ ở đây nhìn thấy vương việt cùng bộ kinh vân xuất hiện liền vội vàng đứng lên tiên sinh kinh vân vô danh ngồi không cần khách khí vương việt ra hiệu bọn hắn ngồi xuống nhưng vô danh nhìn qua sắc mặt không tốt lắm nhìn ngươi sắc mặt không ổn chuyện gì xảy ra vô danh lớn tiếng thở dài sắc mặt có chút thất lạc c h ầ m d ã i nói ra tình hình thực tế hôm qua ban đêm trung hoa các đột nhiên xâm nhập một bóng người cưỡng ép bắt đi đổ nhi ta kiếm thần ta xuất thủ ngăn cản phát hiện căn bản không phải là đối thủ của người kia tuy ý một chiêu liền đem vạn kiếm quy tông của ta phá vỡ còn nói cái gì so với tiên sinh ta đây cái võ lâm thần thoại là kém xa sau đó cười ha ha rời đi chúng ta cũng không làm nên chuyện gì cái này không chạy suốt đêm tới muốn đến hỏi một chút tiên sinh người này rốt cuộc là ai vì sao nâng lên tên của tiên sinh vô danh nói một trận vương việt xem như hiểu trong đó đại khái bắt đi kiếm thần đồng thời có thể một chiêu phá vỡ vô danh vạn kiếm quy tông còn đề cập tên của mình phong cách hành sự không cố kỵ gì chỉ sợ sẽ là h ô m qua đánh với hắn một trận bị thua võ vô địch hắn đối với mình vô kế khả thi Lấy chỉ í n mình không h c bất quá sớm tại vô thần tuyệt cung chiến dịch bên trong hắn liền đã chết bây giờ chỉ sợ sớm đã hóa thành một nắm đất vàng mà kiếm thần người này mặt ngoài tuy là người khiêm tốn bộ dáng kỳ thực nội tâm yếu ớt sợ chết chịu không nổi rất nhiều dụ hoặc bức hiếp lại đến bộ kinh vân các mặt đều vượt qua hắn rất dễ dàng để trong lòng hắn vặn vẹo không cam tâm đi vào hạ cám cuối cùng liền thân nhất sư phụ đều có thể phản bội không thể không nói nhân sinh của hắn tràn ngập bi kịch sát thái võ vô địch nhanh như vậy chuyển đổi mục tiêu bắt đi kiếm thần chứng minh hắn đã sớm đem kiếm thần làm người dự bị hắn làm việc mặc dù phách lối lỗ mãng xúc động dễ d ậ n nhưng tâm tư không đốc ngược lại có chút thông minh tính toán không phải trong nguyên bản kịch t ì n h cũng không thể bài trừ rơi võ ra trợ chú từng cái nhân vật nhân vật nội danh cũng không thể quá xem thường lấy lại tinh thần vương việt gặp vô danh khao khát nhìn lấy hắn đang chờ đợi trả lời chắc chắn lúc này ho nhẹ một tiếng người này ta ngược lại nhận biết vì gia tộc của hắn cái gọi là sứ mệnh mà tìm tới ta cùng ta có qua một lần giao thủ chỉ bất qua hắn bại cuối cùng s á m xịt rời đi chỉ là không nghĩ tới hắn thế mà tìm tới đồ đệ của người kiếm thần lời nói của vương việt vô danh nghe được kiến thức nửa t ờ i vì cái gọi là sứ mệnh liền bắt đi đồ đệ của hắn rốt cuộc muốn làm gì vô danh chỉ có như vậy một cái đồ đệ mặc dù không như bộ kinh vân xuất sắc như vậy nhưng cũng là mầm mông tốt đối với hắn cũng ký thác kỳ vọng cao hy vọng kiếm đạo của hắn có thể đi ra một đầu cùng mình không đồng dạng như vậy con đường cái gì sứ mệnh cùng kiếm thần có quan hệ gì vô danh tiếp tục hỏi nhìn vẻ mặt vương việt hắn chắc chắn biết toàn bộ câu chuyện trong đó vương việt bưng lên một bên chén t r à uống một mụn t r à nói đã ngươi nghĩ như vậy biết ta cũng bị ngươi nói một chút trong này ngọt n g ồ n bắt đi kiếm thần người chính là thập cường võ giả võ vô địch chắc hẳn ngươi nghe nói qua danh hảo của hắn tóm lại trước mắt trong trốn võ lâm cơ h ộ i nhân vật vô địch vô danh nghe được thập cường võ giả danh hảo trên mặt chính là giật mình là hắn hắn mai danh nhận tích võ lâm đã có hơn trăm năm ta đều cho là hắn qua đời nghĩ không ra hắn chỉ là mai danh nhận tích bởi vì cái này võ lâm tìm không thấy đáng giá hắn xuất thủ người chính là đế thích thiên cũng không được mà gia tộc của hắn số mệnh chính là bị đại tả vương đời đời chớ chú cho nên đến rồi hắn thế hệ này ra hắn như thế nhân vật n g ạ mạn tự nhiên muốn đánh vỡ mình liền rủa l i ê n cần tìm một cái tương đối nhân tuyển thích hợp trợ giúp nó đoạt được đại tả vương về sau cuối cùng lại đánh bại cầm trong tay đại tả vương người gia tộc bọn họ chớ chú liền có thể bài trừ vương việt hết khả năng đơn giản nói ra chuyện này sau lưng của liên lụy đến tận tình không chỉ là vô danh chính là người ở chỗ này đều nghe hiểu đều kinh ngạc tại chuyện ấy sau lưng liên lụy Còn có cái gì đại gì tà、Vương? vô ư ơ n g v danh không hổ là l võ â cả kinh nói đúng võ vô địch tiên tổ năm đó cùng đánh một trận mặc dù thắng nhưng võ gia cũng vì vân đ ỉ n h thiên trước khi chết trợ chú gia tộc suy sụp long đong đến rồi hắn thế hệ này mới có bài trừ nguyền rủa khả năng tự nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp t i ế m thần bất quá là một cái vật hy sinh thôi vương việt nói xong cũng không khỏi thở dài ngươi lần này đến đây chưa chắc không để cho ta xuất thủ tâm tư của giúp đỡ nhưng ta minh xác nói cho ngươi chuyện này ta không giúp được ngươi muốn cứu trở về ngươi đội nhi chỉ có thể dựa vào chính ngươi vô danh vốn định hướng vương việt muốn nhờ nhưng vương việt tự hồ biết tâm tư của hắn sớm trở về tuyệt hắn không cho một tia cơ hội nhìn dáng vẻ của hắn tựa như hoàn toàn chính xác không giúp được tiên sinh đã nói như vậy vô danh đành phải tự nghĩ biện pháp vô danh có không che giấu được thất lạc không cần bộ này sắp mặt ta có thể nói cho ngươi một tin tức tốt cho dù bọn họ có thể được đại t à vương nhưng phải hoàn toàn mở ra lại là căn bản không khả năng ngươi đ ả o không cần sợ hãi kiếm thần đạt được đại t à vương trở thành giết hết thiên hạ đại ma đầu còn có cứu vãn cơ hội vương việt thản như nói không có kinh lịch tứ đại hung khí dẫn dắt tứ tuyệt hung kỳ ngày căn bản không có thể hoàn chỉnh tái hiện giang hồ bên trong t à vương thập k i ế p căn bản l ĩ n h ngộ không được coi như đạt được cũng không còn nhiều tác dụng lớn chỗ chưa xong còn tiếp chương bảy mươi lăm thiên nhân cảnh xong ngươi nói là sự thật vô danh có chút kinh hỉ cho tới nay vương việt nói sự t ì n h đều biết chính xác c ấ n chứng cơ hồ đều là giống như lúc cho nên vương việt mở miệng sự t ì n h hắn đã thành thói quen nghe chi tin vương việt cũng xác thực không có lừa gạt hắn chuyện này ta đã rõ ràng nói rõ với ngươi đến tiếp sau nên làm như thế nào chính ngươi hảo hảo suy nghĩ vương việt mở miệng nói khả năng giúp đỡ tới mức này vương việt tự hỏi đã hết sức kiếm thần nếu không phải vô danh đồ đệ hắn còn không cần thiết nói ra những chuyện này dù sao cá nhân hắn không quá chào đón kiếm thần người này đa tạ tiên sinh chỉ giáo đã như vậy vô danh liền cáo từ trước mục đích của chuyến này đã đạt tới vô danh đương nhiên sẽ không lưu thêm ở đây hướng vương việt chắp tay một cái hắn còn cần nghĩ biện pháp mau chóng đem kiếm thần tìm về nhất là liên lụy đến đại t à vương loại này tuyệt thế tà binh chuyện không thể coi thường nhu nhi đưa tiễn vô danh tiền bối vương việt mỉm cười hô nhu nhi đi ra đ ố i vô danh ra hiệu vô danh tiền bối mời đi đưa tiễn vô danh quỷ hồ hai người trong tiền thính liền thừa bộ kinh vân cùng vương việt hai người trong nháy mắt quặn cũ é、e、xuống tới tiền bối như lời ngươi nói đại tả vương thật có loại kia kinh khủng đối với võ lâm tạo thành một trận cực lớn gió tanh mưa máu bộ kinh vân đánh vỡ q u ầ n cụ v hỏi ra một câu nói như vậy vương việt ánh mắt tham thảm lập tức nói kinh khủng mà nói nhân cùng một vấn đề mỗi người có cách nhìn nhận đánh giá khác nhau cũng không hoàn toàn mở ra đại tạ vương không có nắm giữ trong đó thiên hạ đệ nhất tả công tả vương thập kiếp trên giang hồ xác thực không tạo được cái gì gió tanh mưa máu nhưng hoàn toàn mở ra đại tạ vương nhất là nắm giữ trong đó tả vương thập kiếp đối với võ lâm cũng là một cực lớn tai nạn từ mấy trăm năm trước bất thế ma đầu vân đỉnh thiên liền có thể thăm dò một hai bởi vì đao này sẽ ảnh hưởng tâm trí của người nắm giữ cùng tính tình thì ra là thế bộ kinh vân rõ ràng gật đầu mở ra khải đại tả vương cần tuyệt thế hảo kiếm kinh tịch đao bại vong chi kiếm thiên tội tứ đại hung khí đáng tiếc ngoại trừ bại vong chi kiếm có khả năng để võ vô địch đắc thủ đã không có còn lại cơ hội nói đến đây vương việt khỏe miệng mỉm cười khẽ lắc đầu còn cần ta trong tay tuyệt thế hảo kiếm cái này bộ kinh vân thế mà không biết trong tay hắn tuyệt thế hảo kiếm đứng hàng tứ đại hung khí một chồng hơi kinh ngạc ta cũng cảm giác tuyệt thế hảo kiếm làm hung khí không quá thỏa mặc dù cổ quái điểm bất quá việc này cũng không cần truy đến cùng dù sao ngày mai về sau võ vô địch cũng sẽ bị hố vo ra chớ chú khả năng vĩnh viễn tiếp tục kéo dài nghĩ đến chỗ này vương việt trong lòng có chút thay võ vô địch mặc nghiệm trong lúc vô tình kết quả cải biến rất nhiều nội dung cốt truyện không có bộ kinh vân phong vân thế giới căn bản không dám tưởng tượng may mà dứt khoát không nghĩ chính hắn nhiều loạn còn chưa giải quyết nghĩ nhiều như vậy có không có làm cái gì đây hết thể rất nhanh liền cùng hắn triệt để đoạn tuyệt không quan hệ vẫn là phải thi cho thật giỏi lo chủ thế giới sau hành động hoàng phủ phi ương gia h o ặ kia tựa hồ tận mắt nhìn đến hắn từ vách đá vạn trượng hạ đột nhiên biến mất cái kia ánh mắt của một vẻ khiếp sợ h ẳ n không có nhìn lầm chỉ hy vọng đối phương không có nói cho những người khác sau khi trở về lập tức đem chi sát rơi việc này tốt nhất đừng để cho lan truyền ra ngoài nếu không cuộc sống của hắn cũng sẽ không sống yên ổn sau đó một ngày vương việt liền hết sức chỉ điểm một chút bộ kinh vân kiếm pháp nhân vật chính chính là nhân vật chính không chỉ là sáng chế ba kiếm ngay tiếp theo ba trưởng cũng sáng tạo ra kết hợp bài vân trưởng cùng vương việt truyền t r ư n g pháp cùng huyền vũ chân công bên trong trường pháp võ học hai người uy lực cũng không thể cùng lúc đầu so sánh mặc dù không có long nguyên mặc dù không có nghịch c à n khôn nhưng có kỳ lân huyết có huyền vũ chất công có vài chục tuổi huyết bồ đề công lực còn có vương việt c h u y ể n thụ đủ loại võ học các loại t h a n h t ệ u chỉ có thể nói mỗi người mỗi vẻ mặc dù không có bất tử biến thái sức khôi phục nhưng công lực không hề yếu lực công kích còn hơn vì thế vương việt càng đem thánh tâm quyết truyền cho hắn hắn từ đế thích thiên nơi đó hấp thu tới chẳng khác gì là kế thừa đế thích thiên thánh tâm quyết viên mãn công lực chuyển cho bộ kinh vân còn cần chính hắn chậm rãi tu luyện không nói khởi tử hồi sinh chí ít chữa thương khôi phục phương diện cực kỳ biến thái ngày chìm tây sơn tháng treo bầu trời đêm lúc đêm khuya vương việt t ĩ n h t ọ a tại trong phòng chập chân đèn đuốc phát ra tư tư t h à n h vang không có người quay rời hắn bốn phía hoàn toàn yên tĩnh từ trên người hắn t ả n ra một loại cực kỳ thần cũng khí tức mờ ảo cả người cùng chung quanh tựa hồ hòa làm một thể hắn chính là chỗ đó lại hoặc là không ở nơi đó nếu có người đang này có thể nhìn thấy hắn lại cảm giác không thấy hắn sau một lúc lâu vương việt thân ảnh từ biến mất tại chỗ hoàn toàn biến mất không có chút nào âm thanh xuất hiện ở ngoài phòng nhưng mà cửa phòng đóng chặt chỉ mở ra một cánh cửa sổ không có nhắc lên bất luận cái gì khí lưu và tiếng vang cả người đang không thuấn di vậy xuất hiện nơi đó để cho người ta tận mắt nhìn thấy nhất định phải hô to người trong trốn thần tiên vương việt hai mắt nhắm nghiển đưa tay hư dẫn nhẹ nhàng đi lên vừa nhấc bốn phía khí lưu có lẽ nói phương viên một trượng bên trong khí lưu vậy mà ở dưới ánh trăng chớp động lên kỳ dị lấm ta lấm tấm quang trạch nhanh chóng tụ tập bên cạnh hắn những thứ này nguyên bản vương c à n g không thể trực quan cảm nhận được đồ vật hôm nay đột nhiên cảm nhận được tựa như tới hòa mình đặc biệt thân thiết lúc này cảm giác đặc biệt bình thản khác b u n g lỏng chân chính cùng chung quanh cùng thiên địa hòa làm một thể cảm giác thiên nhân hoàn mỹ hợp nhất không phân khác biệt chậm rãi mở hai mắt ra lẩm bẩm nói cái này hẳn là thiên nhân cảnh chân chính thiên nhân hợp nhất hoàn mỹ thiên nhân hợp nhất loại cảm giác này cực kỳ mỹ diệu cảm giác suy nghĩ kéo dài đến cực xa đối đại sự vật chung quanh cũng hoàn toàn không giống bằng vào cảm giác liền có thể thanh sở phương viên trong vòng trăm trượng bất kỳ động tích nào nhất là mượn nhờ thiên nhân hợp nhất cảnh giới tùy thời tùy c h â nắm giữ chung quanh hết thể cảm giác cái này ở đại tông sư cảnh giới căn bản là không làm được nghĩ không ra tới một lần phong vân thế giới liền để cho ta đột phá đến cảnh giới c ỡ này dạng này tại chủ thế giới cũng có chân chính hoành hành vô liếng vương việt ngẩng đầu nhìn ánh trăng tự nói huyết sát t h ầ n giáo ta một người lại có sợ gì sợ chỗ nếu là tìm ta phiền phức mặc dù không thể diệt nhưng là có thể đem quay đến l o n g trời lở đất lần này đột phá với hắn mà nói cũng là niềm vui ngoài ý m u ố n có thể cải biến rất nhiều dự tính tốt sự t ì n h cũng không còn tất yếu quá nhiều cố kỵ một đêm trôi qua vương việt củng cố một chút tất cả mọi thứ đã chuẩn bị hoàn tất liên đối vào bộ kinh vân n u nhi hai người cũng là chuẩn bị thỏa đáng Thời thời thế kết thúc. Thiên hạ đệ nhất khác. Phong hạ h rời gian rồi đi giới i cũng đến vân n đệ sắp ệ một vụ, vụ chưa đặc hoàn thành. Nhiệm vụ đặc thủ, h thường, đạo bạch quang hiện lên vương việt từ biến mất tại chỗ thần châu đại địa đông châu nhật n g u y ệ n phong hạ một đạo bạch quang hiện lên vương việt xuất hiện ở này bên người còn có hai bóng người rõ ràng là bộ kinh vân tàng đu vừa vặn ba người xuất hiện ở một đầu trên sơn đạo nơi xa đang đâm đầu đi tới một đám người nhìn thấy bọn họ ăn mặc p h ụ c s ứ c vương việt trong mắt lóe lên một đạo lệ mang khoe miệng nổi lên cười lạnh thật đúng là hoan g i a ngõ n g hẹp chương một huyết giả trước k i ế n tĩnh hoan g i a ngõ n g hẹp bộ kinh vân nghĩ hoặc nguyên bản đang chăm chú t r u n g quanh nghe được vương việt một câu kéo về thần đến đồng dạng cũng nhìn thấy trước mặt một bọn người đang hướng phía phương hướng của bọn hắn đi tới nhìn thoáng qua đám người này rất phổ thông hay cùng thiên hạ hội đồng dạng đệ tử không sai bị lắm vương việt cùng bọn hắn chẳng lẽ có mâu thuẫn gì ta theo chủ tử của bọn hắn có chút thù hận cũng nên đến lúc báo thù bên này ba người vừa nói tại giữa lộ không có cần đi ra ý tứ đám người kia càng ngày càng gần h i ệ n nhiên cũng nhìn thấy cản đường ba người người nào ngăn tại giữa lộ nhanh lên tránh ra đằng trước mấy người n h ư mày lớn tiếng nổi g i ậ n quát ba người để bọn hắn không cần cản đường nhưng ba người ngươi một câu ta một câu vừa nói hồn nhiên không để ý tới ngôn ngữ của bọn hắn chính là tại giữa lộ không để cho mở nói đám người này gấp lại nhìn ba người này chỉ sợ là gây chuyện lúc này nhao nhao rút đao rút kiếm thật dễ nói chuyện không nghe dám ngăn ta lại nhóm đại ưng vương triệu nhân mã các ngươi coi là thật muốn chết phải không nhìn những người này đều rút đao rút kiếm đi ra vương việt cũng bắt đầu tỏ thái độ không có ý định đùa nghịch bọn hắn nguyên lai là đại ương vương triều người khó trách miệng thúi như vậy làm việc phách lối như vậy ương ngạnh hoàng phủ phi ương dạy dỗ người thật đúng là là giống nhau mặt hàng đi ra phía trước vương việt nhàn nhạt lườm bọn hắn một chút cười nói thật lớn gắn chó dám can đảm vũ nhục ta đại ương vương triều còn dám vũ nhục chúng ta hoàng thượng đem hắn cầm xuống dẫn đầu một cái cầm ý vệ đầu lĩnh dương kiếm dận chỉ vương việt quát lớn đám người này nghe được mệnh lệnh từng cái cầm đao cầm kiếm khi thế hung hang phóng tới vương việt. hướng hắn trên người chào hỏi nói chuyện cứ nói chả thế nào động tay nữa nha đao kiếm không có mắt các ngươi cần phải coi chừng một chút vương việt trâm trọng nói sau lương bộ kinh vân nhu nhi muốn lên trước hỗ trợ nhưng bị vương việt ngăn cản không cần lên đến để cho ta hảo hảo chơi đùa từng thanh từng thanh đao kiếm hướng hắn chào hỏi tới dưới ánh mặt trời lòe ra sắc bén quang trạch nhưng mà chém xuống đi về sau nhưng trong nháy mắt nào không còn trước mắt nơi nào còn có vương việt thân ảnh đám người này sắc mặt kinh nghi nhịn không được đánh giá chung quanh ngay cả cái kia cầm ý vệ đầu lĩnh cũng liền bận bịu i nháy nháy mắt lại nhìn vẫn là không có phát hiện vương việt tung tích thực sự từ tại chỗ hư không tiêu thất người đâu sau đó ánh mắt mọi người đột nhiên nhìn về phía hắn sau lưng con mắt t r ừ n g lớn phó thống lĩnh ngươi phía sau ngươi cái gì vị này phó thống lĩnh còn cái gì cũng không còn cảm giác được sau lưng đột nhiên một cái tay án trên vai của hắn để cho thân thể bỗng nhiên lắc một cái ý của bọn họ là ta tại phía sau ngươi cái này cũng không biết vị này phó thống lĩnh hai mắt t r ừ n g lớn vợ môi bắt đầu run tựa hồ không thể tin được vương việt là lúc nào đi vào phía sau hắn vậy mà không có một tơ một hào âm thanh hắn có tiếp cận tông sư tu vi thế mà không có một chút phát giác hắn biết lần này chỉ sợ đại nạn lâm đầu nhìn ngươi vẫn là phó thống lĩnh nửa bước tông sư tu vi xem ra vẫn là hoàng phủ phi ư n g trung thực chó săn thực sự là thật có lỗi vương việt câu nói này để vị này phó thống lĩnh tâm chìm vào đ á y cốc không khỏi lớn tiếng hô trở đáng tiếc hắn nói không nên lời phía sau chữ vương việt dựng ở trên vai hắn tay nhẹ nhàng nôn một cố kỉnh liền mẫn diệt vị này phó thống lĩnh sinh cơ để cho đại thổ một vùng máu người liền thẳng tắp mới ngã xuống h ơ i hợt ở giữa không cần tốn nhiều sức giết chết một vị nửa bước tông sư cấp nhân vật vương việt thực lực kinh khủng tại đại ương vương triều còn lại người xem ra đơn giản so hoàng p h ủ phi ưng còn lợi hại hơn trong lòng sớm đã thấp thỏm lo âu sợ hai vương việt liền tính mạng của bọn hắn cũng không thả qua vương việt á n h mắt lập tức chuyển qua những người này trên người doa đến một số người bịch quỳ xuống vị này cao nhân tham mạng chúng ta có mắt không biết thái sơn liền bỏ qua chúng ta đi đúng vậy a đúng vậy a chúng ta chỉ là tiểu nhân vật cao nhân cùng hoàng phủ phi ưng có ân đoán mặc kệ chuyện của chúng ta à thả chúng ta một n g ự a đi một số người làm như vậy những người khác cũng đều quỳ theo dưới hướng vương việt dập đầu cầu hắn tha mạng tràn g diện rất là b u ồ n cười vương việt ánh mắt đảo qua bọn hắn lộ ra nồng nặc vẻ trêu tức thật không có cốt khí hoàng phủ phi ưng là nuôi một đám bạch nhãn lang à, ngày thường ỉ vào ra hổ cáo mượn loài hùng gặp được như vậy thì yên vừa rồi không trả ra tay với ta sao làm sao lại quỳ xuống cầu xin tha thứ đây dạng người này lưu ở trên đời còn có cái gì dùng kiếp sau đầu thay nối đãi muốn kiên định lập trường của mình vừa nói vương việt dôi ngon trước người vạch một cái mà qua một vòng kim sắc kiếm mang trợt hiện lại biến mất lập tức thu tay lại quay người hướng đi bộ kinh vân nhu nhi đi thôi các người đi với ta một chỗ ta còn muốn h ả o h ả o tính một khoản bộ kinh vân nhìn một chút đám người kia gặp bọn họ từng cái quỳ đường động duy trì mới vừa động tác lại là không có một điểm sinh sống trong lòng cũng âm thầm trấn kinh trấn kinh vương việt thủ đoạn tùy ý một chiêu liền đem những thứ này giết chết không có nhiễm một vệt máu thậm chí h ơ i hợt chỉ sợ những người đó chết một khát trước cũng không biết mình bị giết đi công tử đã đi xa nhu nhi nhắc nhở bộ kinh vân một chút để cho bừng tỉnh lại liếc mắt nhìn những quỷ đó người đã chết trong lòng tuy có g ợ n sóng nhưng đã không có bao nhiêu ảnh hưởng tới đi theo vương việt thời gian không ngắn đối với trên giang hồ ân đ o á n báo thù đã nhìn quen còn có vương việt một chút thay đổi một cách vô tri vô giác cái giang hồ này hiểm ác nàng như thế nào không hiểu cũng không có sinh ra bài xích cảm giác cứ như vậy đi theo vương việt rất tốt có thể vì hắn làm một chút không có ý nghĩa việc nhỏ liền là đủ hai người bước nhanh đuổi theo dần dần đi xa vương việt cái này đại ưng vương triều là cái gì triều đình trên đường đi bộ kinh vân nhịn không được hỏi hắn đi theo vương việt đi tới có quá nhiều chuyện không biết bởi vậy gặp được không biết hắn cũng có hỏi một lần rất thẳng thắn nơi này vương triều không thể tính chân chính triều đình nhiều nhất tính một cái các nước chư hầu thậm chí có chút cũng không bằng coi nó là làm môn phái giang hồ đối đãi là được rồi vương việt đơn giản giải thích một lần bộ kinh vân gật đầu đối với cái này bên trong vương triều cảm giác được kỳ dị lại còn có dạng này loại hình vương triều giống một cái môn phái giang hồ không giống một quốc gia chỉ có thể nói loại tình huống này chậm rãi liền có thể tiếp nhận rồi nhất là đối với loại này có t â m căn cố đế quan niệm người mà nói vương việt biết xuất hiện địa phương ngay tại nhật nguyệt phong c h â n núi hắn không có nhìn nhật nguyệt phong từ hắn lúc trước rời đi thời điểm nơi đó liền biến thành một vùng phế tích các đệ tử cơ bản đều chết tại hoàng phủ phi ưng trên tay hôm nay càng là gặp được đại ư n g vương triều cầm ý vệ đệ tử chỉ sợ đã biến thành đại ư n g vương triều lãnh thổ không bằng trực tiếp tiến về thiên lương thành đem đại ư n g vương triều người lãnh đạo hoàng phủ phi ưng giải quyết hết không có dẫn đầu đại ư n g vương triều tin tưởng chung quanh thụ hắn chèn ép thế lực còn có biết được hắn cùng với huyết sắc thần giáo hợp tác đông châu thế lực xác định vững chắc vui lòng thấy đến lúc đó phân ch giang hồ chính là như vậy có lẽ toàn bộ thần châu thế giới đều như vậy không có đầy đủ c h è o c h ố n g trô đứng thực lực và chấn nhức người lớn hơn nữa lãnh thổ cũng đem bị từng bước x â m chiếm hủy diệt trước khi trời tối vương việt ba người cuối cùng đến rồi thiên ứng trước thành ngừng chân một lát vương việt cười nhạt một tiếng ta phảng phất ngửi thấy đêm nay máu tươi nở rộ khí tức chương hai một chút giết người màn đêm lạng yên giáng lâm thiên ưng nội thành tất cả lộ ra tựa hồ cùng thường ngày không khác tựa hồ liền người của cầm ý vệ ra vào nhiều hơn một chút tấp n g p một chút nhưng vương việt bộ kinh vân Nhu nhi ba người muốn chui vào nội chui ba vào thiên à n đơn h g ả n không n quá đơn, đơn giản. Nói c hương o cùng, toàn này dĩ vãng di v để、vương、Việt kiên thành, bên trong kỵ bên điện ể vương v t k i ê kỵ nơi g phong vân thế giới ư ư ờ i trải cải biến. Thiên thế hết thể qua sau, đều vân về n g đ ệ này nơi n ngoại trừ cái gọi là cầm ý vệ bên ngoài còn có rất nhiều không rõ lai lịch giang hồ cao thủ tại các nơi quan khẩu tuần tra trần ứng giữ h i ệ n nhiên đ ể phòng lần trước vương việt nghe lén sự tình dù sao đại ương vương triều vụ trộm cùng huyết sắt thần giáo hợp tác cơ hồ cùng toàn bộ đông châu thế lực đối n ị c h cử động lần này cẩn thận một chút cũng là không gì đáng trách nhưng loại này cẩn thận chấn giữ tại đêm nay vẫn là muốn bị phá vỡ ba bóng người xuất hiện ở thiên lưỡng điện trước không có ai biết bọn họ là như thế nào tiến vào chỉ là phát hiện bọn hắn lúc đã xuất hiện ở nơi này những tuần tra đó cầm ý vệ còn có những dấu g i ế m đó cao thủ nhao n h a u hướng nơi này chạy đến trong lòng đều có dự cảm không tốt một người một ngựa xông thẳng thiên lưng điện nếu không có đồ đần như vậy tất nhiên hữu sở y cầm những người này rất nhanh chú ý tới bên này dị thường không lâu liền tại thiên lưng điện bên ngoài đem ba người thành chật như nêm tối thậm chí các nơi quan khẩu đều có người chấn giữ chặt lấy các ngươi thật lớn mật dám xông vào thiên nướng điện người tới bắt lại cho ta bọn hắn vương việt nhìn ở trong mắt hoàn toàn chính x á c so với lần trước cẩn thận rất nhiều chấn giữ cũng nghiêm mật rất nhiều nhưng đây đối với vương việt mà nói thì có ích lợi gì thùng rông t ê u to hắc vương việt khép cười một tiếng không có đảo mắt t ứ phương mắt nhìn phía trước trong điện thuận miệng hỏi một chút kinh vân hiện tại cảm thấy thế nào n ữ khí n h ẹ nhóm dị thường cùng đạm nhiên đối với trước mắt tình trạng hồn nhiên không sợ bộ kinh vân sắc mặt cũng bình tĩnh tự nhiên tuyệt thế hảo kiếm chỉ xéo mặt đất vẫn như cũng một bộ bộ dáng lanh gốc qua loa cái này cái gọi là đại ương vương triều bây giờ biểu hiện ra liền thiên hạ hội một nửa thực lực cũng không bằng rất tốt vi von vương việt cũng là gật gật đầu đại ương vương triều thật muốn cùng thiên hạ hội so sánh không nói kỳ hạ nhân mã chính là các cấp độ tầng chiến lược cũng không kịp có lẽ hoàng phủ phi ưng cùng hùng bá không sai biệt lắm nếu có n h ậ t nguyện phong trọng thương cái kia muộn thực lực nhu nhi từ đầu đến cuối không có mở miệng tại vương việt cùng bộ kinh vân đàm luận thời điểm nàng không biết xem vào nàng chỉ cần yên lặng nghe theo vương việt là đủ đợi hoàng phủ phi ưng đi ra giao cho ta những người còn lại liền làm phiền kinh vân xử lý một chút vương việt nói ừ m bộ kinh vân lên tiếng nói vừa nói những cầm y vệ đó đã cùng nhau tiến lên gân dọn gào g thét giơ đao lên kiếm liền muốn hướng phía vương việt ba người bộ tới nói thì chậm khi đó thì nhanh bộ kinh vân ánh mắt ngưng tụ hiện lên một đạo nguy hiểm tinh mang thân ảnh đã như ảnh như ma quỷ x u n g vào đang bại lộ tại rất nhiều cầm y vệ đao kiếm phía dưới kiếm lưu vân tuyệt thế hảo kiếm tựa hồ tranh nhưng l o i lên xen lẫn vẻ hưng phấn địa chiến binh một cái lượn vòng chém đ ứ n ra mắt nhìn vào từng đạo từng đạo mây mù vậy kiếm khí lan tràn ra như nước chảy hành vân miên n u vô cùng trong chớp mắt xuyên qua hướng hắn tới vây cầm y vệ thân thể vang lên từng đạo từng đạo nhỏ nhẹ phốc phốc xuyên t h ấ u tiếng vang nương theo lấy những người này kêu thảm kêu trên hơn mười người chớp mắt toàn bộ ngã xuống đất trong không khí còn tràn ngập từng k i a máu tươi khí tước d t người nhất là kẻ đối địch với hắn bộ kinh vân không chi kỷ kinh đã làm bao nhiêu sớm đã là chuyện dễ dàng nhu nhi ở nầy chỗ vị kinh vân lựa trận nếu là có hứng thú cũng có thể xuất thủ đi theo ta làm việc thật không đơn giản đối với địch nhân tâm ngoan thủ lạt là cần thiết vương việt đối với nhu nhi cười cười liền quay người đẹp mạnh thân ảnh đã hướng phía trong điện lao đi nhu nhi nhìn lấy bốn phía người càng ngày càng nhiều hướng phía nàng cùng bộ kinh vân v ọ t tới một chương trên gương mặt xinh đẹp hình như có chút do dự nhưng rất nhanh liền kiên định xuống tới trong đôi mắt phản chiếu vào băng lãnh mà giờ khác này bên ngoài đại điện phát sinh động tĩnh lớn như vậy một mực tại trong điện thương nghị chuyện hoàng p h ủ phi ứng từ lâu phát giác dương trường lão lý đường chủ bên ngoài tựa hồ xảy ra một ít gì ta đi ra trước xe một chút h o à người phủ phi n hướng phía đối diện n g g phía hai ư đối không không cái h ắ c t này g n đại n g ương vương triều thực sự không được tốt làm a ba ngày hai đầu có người đến đây quấy dối muốn hay không bản giáo phái ít nhân thủ tới trợ giúp trợ giúp hoàng phủ cung phụng một cái tăng thể diện chòm râu dê trung niên nam tử một tay vớt râu hít mắt cười nói cũng không nhọc đến dương trưởng lao phí tâm chút chuyện này ta vẫn là có thể xử lý tốt hoàng phủ phi ưng đồng dạng hơi hít mắt trầm giọng nói cái k i a dương trưởng lão còn có bên cạnh hình thể hơi mập lý đường chủ giờ phút này đều không hiểu cười một tiếng ta xem chút chuyện này ngươi là xử lý không tốt hoàng phủ phi ưng đột nhiên lời nói để trong điện ba người đều là s ư n sở lập tức hóa thành vẻ kinh hãi cùng nhau nhìn về phía cửa điện vị trí đóng chặt cửa điện cấp tốc rộng mở một đạo áo trắng thân ảnh chậm rãi bước vào hoàng phủ phi ưng gặp người này ánh mắt bỗng nhiên vì đó co g i t lại chật hóa thành vẻ ầm chầm là ngươi quả nhiên không chết ha, ha ta người này mệnh cứng đến nỗi g ấ t và n g ư y i điểm này thủ đoạn cũng không giết được ta vương việt ánh mắt nhấp nháy hiện ra l ã n h mang dương trường lão lý đường chủ mặc dù không biết người này nhưng từ hai người bên trong nói chuyện có thể bắt được khí tức không tầm thường hai người này có rất sâu mối thủ chuyển kiếp ta rất hiếu kỳ lúc trước may mắn còn sống ngươi còn có cái gì can đảm lại tới đây không phải là muốn báo thủ hoàng phủ phi ưng cười lạnh trong lòng cũng đang tính m à tính người này đến cùng có gì ì vào dám đơn thương độc mã sông đến nơi này đích xác là tới báo thủ về phần can đảm loại vật này thật có lỗi tìm ngươi báo thủ căn bản không cần gì can đảm ngươi nghiền chết một con kiến cần gì can đảm sao vương việt liếc xéo hắn một chút hai tay phụ sau mà hoàng phủ phi ưng nghe được lời ấy thần s ắ c lập tức khẽ giật mình lập tức chính là tùy tiện cười to tựa như nghe được cái gì nhất nghe tốt cho cười tại vương việt cái kia nhìn đồ đần ánh mắt của một dạng dưới hắn chậm dai chấn định lại một mặt cơ tiếu nhìn lấy vương việt nghiền chết một con kiến khẩu khí cũng không nhỏ vậy liền để ta xem một chút ngươi cái này hơn một tháng thời gian bên trong có cái gì tiến bộ nói nhìn một chút dương trường lão lý đường chủ hai vị cái này vương việt chính là giết chết ngụy trưởng lão người cũng là thiên tông tông chủ đêm đó nghe lén được kế hoạch chúng ta người ồ hai người đều là biến sắc sau đó âm trầm nhìn lấy vương việt nói như vậy hôm nay là không thể bỏ qua hắn bây giờ vừa vặn đưa tới cửa cũng tiết kiệm lại thần giáo xuất thủ tìm đợi ta cầm xuống đầu của h ắ n bốn vương việt khỏe miệng hơi vện tràn đầy ý trào phúng các ngươi cũng là huyết sắt thần giáo người vừa vặn cùng nhau thu chút lợi tức để cho các ngươi biết có ít người là không thể trêu chọc qua trong giây lát vương việt thân ảnh t u ấ n di đồng dạng lăng không đi tới ba bố trượng Rơi v à như như chương ba đại hưng vương triều hủy diệt một ánh mắt vẹn vẹn một ánh mắt liền đem l ý đường chủ chừng thất khiếu phung máu dương trưởng lao túi đầu nhìn lại đã hấp hối sống không quá một lát trong lòng không khỏi kinh hãi lý đường chủ là nhân vật nào cùng hắn cũng không sai biệt nhiều công sư đ ỉ n h phong cao thủ lại bị một chút chứng chết nhìn về phía ánh mắt của vương việt bắt đầu tràn ngập sợ hãi yếu nhất một cái giải quyết tiếp xuống đến ngươi vương việt đảo mắt nhìn c h ầ m c h ầ m dương t r ư ở n g lão một mặt nụ cười ôn hòa dương trưởng lão trong lòng hơi hồi hộp một chút dạng này nét cười của người vật vô hại ẩn sâu một bộ như ma quỷ khuôn mặt dữ tợn tàn nhẫn lanh khốc c h ờ một chút dương trưởng lão tựa hồ muốn nói cái gì vương việt nơi nào sẽ chờ hắn nói nhảm đáng giết thời điểm liền, liền giết tuyệt không nương tay tuyệt không cãi cỏ thiên tâm kiếp một chút s ử x u ấ t dương trưởng lão cùng hoàng phủ phi ưng đều là bị khống chế lại môn này lấy từ ở đế thích thiên thánh tâm tứ h kiếp ở dưới cơ hội như vậy cũng làm cho vương việt thử xem v i lực lấy mình c h i tâm mang địch c h i tâm làm lòng người phủ kịch liệt không thể không nói cái này thiên tâm kiếp thật có tác dụng đối với tu vi võ công so với hắn thấp người nhất định chính là quét ngang dương trưởng lão cùng hoàng phủ phi ưng t r ừ n g lớn hai mắt khuôn mặt run r u dày không rõ xảy ra chuyện gì chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ phảng phất muốn bị người sẽ rách đồng dạng bóp vò đẻ ép hơn nữa toàn thân trên dưới khó mà động đậy hơi động đậy chính là có loại bị người sẽ ra kịch liệt đau nhức cảm giác chưa bao giờ từng gặp phải chuyện như vậy ta m ô n đến cực điểm thế nào chúng tiên tâm tiếp tư vị cảm giác như thế nào vương việt bình tĩnh đứng ở nơi đó nhìn lấy hai người n g ư ơ i sao lại thế hoàng phủ phi ương tu vi võ công cao nhất còn có thể cố nén nói lên một hai câu giờ phút này nhìn chằm chằm vương việt nhịn không được hỏi ngươi làm muốn nói hơn một tháng không gặp tu vi võ công của ta làm sao lại tăng trưởng nhiều như thế đi vương việt liếc xéo hắn một chút tiếp theo nói ra trong này bí ẩn tự nhiên không sẽ nói cho các người biết ta không có hướng địch nhân tiết lộ bản thân bí mật thói quen cho dù hắn là người chết trong đôi mắt hàn quang loại lên đưa tay nhẹ nhàng một nắm hai người lập tức che ngực cực kỳ thê lương bi thảm bắt đầu giống như là bị người hung hăng nắm được trái tim loại đau khổ này đơn giản tương đương với thiên đao vạn quả lăng trì chi hình thực sự khó có thể tưởng tượng ngay tại vương việt phải từ từ hành hạ chết hai người thiên hưng điện bên ngoài tình hình chiến đấu cũng kém không nhiều đã qua một đoạn thời gian bộ kinh vân n u nhi hai người liền ngăn lại thiên h n g nội thành rất nhiều cầm y vệ cùng huyết sắt thần giáo cao thủ hai người này tu vi võ công ở cái thế giới này nhất là bộ kinh vân sớm đã là đại tông sư cảnh giới đỉnh cao so thiên cương thành chủ lâm thiên cựu có lẽ còn phải mạnh hơn một điểm mà nhu nhi đi qua vương việt dốc lòng chỉ đạo dựa vào nàng hơn người thiên phú cũng có tông sư cao thủ thực lực tăng thêm có bộ kinh vân bảo hộ đối phó những người này đơn giản không nên quá đơn giản lấy bộ kinh vân một cái liền có thể đổ sát người nơi này bất khóc tử thần xưng ơ hào không phải thổi đối với những người này mà nói hắn chính là tử thần v ậ y tồn tại nhìn khắp nơi trên đất chất đống thi thể còn có ngã xuống đất không dậy nổi người bộ kinh vân tiêu sái lưu loát t h u kiếm cùng nhu nhi trực tiếp hướng phía thiên lưng điện bên trong đi đến bên trong không có chuyển ra cái gì động tinh lớn muốn đến là vương việt cũng giải quyết người ở bên trong vào cửa mới nhìn đến vương việt dễ như t r ở bàn tay thao túng hai người sinh tử trên mặt đất còn nằm một cỗ thi thể đối với một màn này cũng không kỳ quái tiền bối vương việt thần sắc khẽ động người bên ngoài làm xong ga đất cho sành không chịu nổi một kích vương việt cười cười nói à cũng thế một cái đại hưng vương triều có thể có cái gì tốt tay dù sao bọn hắn hoàng thượng tính mệnh đều tùy ý điều khiển trong tay ta bộ kinh vân nhìn coi trước mặt nhất hoàng phủ phi ưng người này chính là lúc trước truy sát tiền bối người nhìn mặt mũi bộ kinh vân tựa hồ có chút không tin cũng không trách được võ công của người này tu vi mặc dù không yếu cũng chỉ là không kém mà thôi hoàn toàn không giống như là có thể truy sát vương việt người hắn là biết vương việt cái kia cực kỳ kinh khủng thực lực người này bây giờ đem hết toàn lực chỉ sợ cũng không gây thương tổn vương việt ta mới vừa gặp được ngay lúc vết thương trên người chính là xuất từ hắn khi đó ta cũng đích xác không phải là đối thủ của hắn chỉ là tốc độ tiến bộ của ta viễn siêu thường nhân mà thôi vương việt tung dung vừa nói nếu bộ kinh vân đã làm xong hắn cũng không có ý định lãng phí thời gian nhanh chóng giải quyết tốt bàn tay ra sứp bót trong mắt càng là hàn mang chất đoáng nghe được hai tiếng kêu thảm hoàng phủ phi ừng dương trưởng lão lần lượt phun ra máu tươi ngã xuống đất chết đi từ đầu đến cuối hai người tại vương việt trước mặt đều không có một tơ một hào sức phản kháng liền xuất thủ cũng không kịp liền biệt q u ấ t chết ở thiên tâm k i ế p phía dưới tâm phủ kịch liệt mà chết đi thôi thù này cũng coi như chấm dứt vương việt vừa nói người đã hướng phía đi ra ngoài điện bộ kinh vân nhu nhi cũng không hỏi nhiều theo thật sát sau khi trời sáng thiên ư n g điện phát sinh b i ế n cố rốt cục bị người phát hiện đồng thời cấp tốc tiết lộ phong t h à n h chuyển giao đại ư n g vương triều các nơi liên đối vào thế lực xung quanh cũng đều nhao nhao biết được không ít thế lực đều là thở dài một hơi trong lòng càng là đại k h ó i nhân tâm đại ư n g vương triều có huyết sắt thần giáo chỗ dựa đem bọn hắn làm cho quá chặt rất nhiều thế lực bang phái cơ hồ bị đẩy vào tuyệt cảnh không đầu nhập vào liền l à chết nghe được tin tức này đều là nhảy cấm hoan hô âm thầm gọi tốt cũng không chỉ là thế lực nào hung mánh như vậy hoặc là cao nhân kia vậy mà ở trên một đêm liền đem đại ư ơ n g vương triều thiên ưng thành hang ổ tận diệt mặc dù còn lại mèo lớn mèo nhỏ hai ba con đã không đáng để lo là không nổi sóng gió gì không có khả năng lại xuống tay với bọn họ tin tức này lan truyền ra ngoài là một nhà vui vẻ một nhà sầu huyết sắt thần giáo sau khi nghe nói nổi trận lôi đỉnh thật vất vả tại đông châu một chỗ tìm tới một con cờ còn không có phát huy đến đầy đủ tác dụng lại đột nhiên bị người quét loại kia bị đánh mặt cảm giác thật sự là để bọn hắn nén giận cực kỳ huyền không sơn một chỗ cung điện dưới đất bên trong nơi này là huyết sắt thần giáo chỗ ấn út cũng là đại bản doanh những năm này cũng là bởi vì ẩn thân nơi đây tránh né đông châu rất nhiều thế lực đổi g i ế t đồng thời nghỉ ngơi lấy lại s ứ c mới có thể tại bây giờ tái xuất giang hồ lại bắt đầu lại từ đầu hành đồ bá nghiệp một chỗ thạch thất cùng bình thường thạch thất khác biệt nơi này trang trí phong nhã phong cách khá cao trong phòng lấy dạ minh châu chiếu sáng bình phong một vẽ cổ kính cách bình phong nhìn lại ẩn ẩn đứng đấy một đạo áo bào đen thân ảnh đưa lưng về phía chỗ cửa đột nhiên ngoài cửa chuyển đến thanh âm thiếu giáo chủ thuộc hạ có chuyện quan trọng bầm báo sau một lát tiến đến sau tấm bình phong người cũng chuyển ra một thanh âm c h âm hộ pháp thì ta có chuyện gì quan trọng khởi bẩm thiếu giáo chủ giáo chủ gần đây có dấu hiệu thất tỉnh muốn đến là bị thương sắc tốt nói ra lời này lúc vị này âm hộ pháp ngữ khí mặc dù bình ổn nhưng trong mắt lại cho thấy vẻ kích động mà sau tấm bình phong người ngay xong một cô tuyệt cường khí thế thoáng chốc hiện lên tại cả gian thạch thất lúc khi còn yếu mạnh cho thấy sau tấm bình phong cái thân ảnh kia không an tĩnh nội tâm việc này là thật thiên chân vạn s á c âm hộ pháp càng thêm cung kính được vốn cho là phụ thân thức tỉnh cần thời gian dài hơn bây giờ đã có tỉnh lại dấu hiệu xem ra cái này đông châu tất cả đã thành định cục chưa xong còn tiếp chương bốn không tầm thường từ phía trên hưng thành rời đi vương việt mang theo bộ kinh vân nhu nhi cùng nhau đi thiên cương thành nói thật vốn không muốn đến thiên cương thành nhưng vì mượn nhờ thiên cương thành thế lực có thể tìm tới khấu trọng từ từ lăng dương quá tin tức về ba người thiên cương thành tại lời nói của đông châu quyền vẫn tương đối lớn dù bọn hắn xuất thủ tìm kiếm tìm được dương quá bọn hắn cũng tốt kịp thời câu thông dù sao ba người đều từng tới thiên cương thành không cần phải lo lắng quá nhiều có thể nhanh nhất bắt được liên lạc ba người đi đường cũng là cực nhanh sau một ngày liền đạt tới thiên cương thành vương việt mang theo hai người thẳng hướng lâm ra đi đến trên đường đi lại cảm thấy một chút không quá bình thường bên trong thành hộ vệ tuần tra rõ ràng tăng nhiều người đi trên đường bách tính ít đi rất nhiều bây giờ vẫn là ban ngày cùng hơn một tháng trước rời đi thiên cương thành cảnh tượng xảy ra bất đồng rất lớn trùng hợp vương việt đụng phải một cái người quen đi qua chào hỏi m ụ c lão đã lâu không gặp m ụ c vân hải nhìn thấy vương việt tựa hồ có chút không thể tin được hả hồi lâu mới phản ứng được vương việt là ngươi tiểu tử hắn lúc này trên mặt mới thay đổi một bộ tiểu dung đánh giá vương việt sau lưng hai người một chút phát giác vậy mà không phải dương quá bọn hắn hai vị này là có thể đem bọn hắn coi như đệ tử của ta không cần cố kỵ vương việt giải thích nói bộ kinh vân nhu nhi đều không rõ nhìn vương việt một chút nhưng bị cái sau tạm thời không thấy thì ra là thế bất quá dương quá những người kia đâu làm sao không có cùng ngươi cùng một chỗ ta cũng đang vì chuyện này mà đến vẫn là trước tiên tìm một nơi bàn lại vương việt nói ra một vân hải có chút xấu hổ nói đường đột về thành chủ phụ bàn lại không cần liền tùy tiện tìm một chỗ vương việt nhìn chung quanh lúc này trên đường cũng không có người nào chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa quán rượu nhỏ đi phía trước cái rượu t i a t ứ cũng được một vân hải phân phó sau lưng mấy tên nhìn bọn họ đều là lâm gia c u n g vụng để bọn hắn cực kỳ xem trọng liền cùng vương việt ba người cùng nhau đi tự quán lúc này vương việt mới mở miệng hỏi thiên cương thành dị thường trong thành này bây giờ làm sao biến bộ dáng như vậy giữa ban ngày cũng không còn bao nhiêu người xuất hiện còn có những đóng chặt đó cửa hàng nói đến đây một vân hải sắc mặt nhìn không tốt trở nên than thở vương việt nhìn lấy hắn càng thấy trong đó có chút ẩn tình phát sinh hơn một tháng trước lúc ấy các ngươi không ở thiên cương thành về sau tiếp vào tin tức của ngươi nói đại ương vương triều cùng huyết s ắ t thần giáo cấu kết chuẩn bị đối với từng cái thế lực bang phái rót vào phản đồ hảo thừa cơ tại đại bộ phận cao thủ tiến về quần anh trên đại hội tại từng cái thế lực bang phái châm n g ò i phản loạn đánh rất nhiều thế lực một trở tay không kịp thành chủ thu đến tin tức của ngươi không dám thất lễ liên bắt đầu thông chi đông châu còn lại thế lực lớn còn có nhìn xem bên trong thành là có phải có phản đồ tìm ra đem đem ra công lý thành chủ đối với phản đồ trở nên cực kỳ thống hận nhưng mà nửa tháng trước một buổi tối thiên cương thành tao nộ một lần tập kích bất ngờ trực đ ả o phủ thành chủ lại người tới xa không phải vậy cao thủ còn cùng lâm ra phản đồ có chỗ cấu kết nội ứng ngoại hợp phía dưới đánh phủ thành chủ một trở tay không kịp ba vị trưởng lão t h ụ thương nếu không phải thành chủ kịp thời xuất quan chỉ sợ phủ thành chủ cao thủ biết tổn thất nặng nề mà nội thành các nơi cũng xảy ra bạo tạc chết không ít m á h tính dẫn đến bây giờ thiên cương thành tăng cường tuần tra phòng bị bảo hộ dân chúng đồng thời cũng tốt đề phòng khiến cho hiện ở bên trong thiên cương thành có chút lòng người bàng hoàng vương việt nghe xong trong lòng nghĩ ngợi cái này thiên cương thành thế mà cũng không thái bình nhất là m ộ c vân hải nói mấy cái kia trong đêm ám sát cao thủ tại lâm thiên cựu đều xuất thủ dưới tình huống còn trốn ra hai người phụ thành chủ lại bởi vậy làm m ấ y bị thương nặng vị cung phụng cùng cao thủ may mà không có người tử vong nhưng việc này đưa tới phản ứng dây chuyền cũng làm cho thiên cương thành tiến vào tình trạng giới bị không chỉ có là thiên cương thành thế lực lớn còn lại cũng gặp một lần đêm tôi ám sát thảm nhất nghe nói liền phó trưởng môn đều đã chết thực sự là đáng thương môn phái uy danh thế tất giảm xuống không ít mà có thể đem đối với đông châu các đại thế lực d ư n g ám sát thủ đoạn ngoại trừ huyết s ắ t thần giáo bên ngoài chỉ sợ nghị không ra thế lực khác dám làm điên cuồng như vậy sắc bén kế hoạch cái này phía sau đều có huyết s ắ t thần giáo cái bóng a vương việt phân tích nói ta phá hủy huyết s ắ t thần giáo một bước kế hoạch dẫn đến các ngươi tất cả thế lực có chỗ phòng bị bọn hắn kế hoạch này khẳng định không thể dùng như vậy khai thác cực đoan thủ pháp buồn nôn các ngươi một chút cũng không phải là không được theo vương việt đã thấy mấy cái huyết s ắ t thần giáo trưởng lão phần lớn đức hạnh đều rất không coi ai ra gì làm người thi tiện nói đến mình cùng huyết sắc thần giáo thủ mới xem như kết lớn giết bọn hắn mấy vị cao thủ chỉ sợ đang ở tìm kiếm bản thân chuẩn bị tìm bản thân phiền phức t r ả thù đây chúng ta cũng đoán được là huyết s ắ t thần giáo gây nên nhưng lại bất lực quân anh đại hội bởi vì này sao một làm chỉ sợ cũng chịu không mở các đại thế lực lựa chọn âm thầm liên hợp đang thương lượng một cái tốt hơn cách đối phó một vân hải nói vương việt lại là cười cười xem ra những thứ này thế lực lớn m u ố n phái nhìn qua mặc dù lợi hại tại huyết s ắ t thần giáo trước mặt vẫn còn có chút yếu ớt người khác một ít đội cao thủ liền có thể tại trong nhà người làm mưa làm gió còn muốn đem bọn ngươi trấn yết trong này t r a n lệch thực sự có chút lớn a sẽ không lựa chọn cùng những thứ này thế lực lớn môn phái dính liễu quan hệ một mình hắn đủ để ứng đối huyết s ắ t thần giáo căn bản không cần thiên cương thành một dạng chân tay co cóng cái đề tài này hai người nói chuyện một hồi lựa chọn không còn tiếp tục ngược lại là một vân hải hỏi tới vương việt chuyện ngươi lần này tới thiên cương thành vì chuyện gì vương việt d ừ n g một chút nói ra lần này tới là muốn nhìn một chút lâm thành chủ thuận tiện để cho các ngươi thiên cương thành ra tay giúp đỡ tìm kiếm dương quá mấy người hạ lạc lần này một vân hải kỳ quái tìm kiếm dương quá mấy người bọn hắn đã xảy ra chuyện gì cùng ngươi thất lạc bất đắc dĩ vương việt chỉ có thể đem một số việc cùng m ộ c vân hải nói cái này m ộ c vân hải cũng đáng tín nhiệm chi nhân chí ít sẽ không b á n đứng hắn nghĩ không ra thiên tông lại là người sáng lập m ộ c vân hải lộ r a dị thường kinh ngạc bất quá nghĩ nghĩ lại không khỏi thở dài một tiếng cũng t ự hồ bởi vì cái này nguyên nhân để vừa mới có khởi sắc thiên tông lập tức liền hủy diệt trong tay đại ương vương triều chỉ bất quá m ộ c vân hải còn không biết đại ương vương triều đã bị vương việt tiêu diệt ngay tại một ngày trước muốn đến tin tức còn chưa chuyển đến một vân hải trong hai có lẽ lâm thiên cựu đã biết rồi đây hàn huyên một hồi mấy người liền chạy tới phủ thành chủ lâm ra vương việt nói muốn gặp lâm thiên cựu cái này chuyện tìm người còn cần lâm thiên cựu đáp ứng mới có thể nhanh chóng động thủ thiên cương thành đủ loại tình báo thủ đoạn dạng này tìm kiếm tốc độ cũng sẽ nhanh lên rất nhiều nhưng mà làm vương việt nhìn thấy lâm thiên cựu thời điểm nhìn ra trên người hắn có chút chỗ không ổn chưa xong còn tiếp chương năm huyết nguyên cổ huyền không sơn gần ngàn trượng dưới mặt đất một chỗ rộng rãi dưới mặt đất trong động quật nơi này yên tình đi mắng nhưng lại băng hàn vô cùng khắp nơi có chút băng tuyết bao trùm tựa như một tòa hầm băng nhưng mà nguyên bản yên tĩnh không tiếng động động quật chậm d ã i truyền đến một chút tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng càng ngày càng tới gần rất nhanh hai bóng người từ một chỗ cửa hang đi đến hai người này quần áo không nhiều không ít ở nơi này vậy băng tuyết tràn ngập trong động quật lại p h ả n phất cảm giác không thấy r ấ t lạnh nhìn bọn họ hình dạng trong đó đằng sau dịch ra nửa cái thân vị bất ngờ chính là vị kia âm hộ pháp mà đổi thành một người phong thần tuần tú thẳng tắp bất phàm một mặt cương nghị lạnh lùng hai đầu lông mày mang theo kiệt ngạo chi khí trên người bao giờ cũng không tỏa ra vào một loại nhàn nhạc khí tức uy nghiêm thiếu giáo chủ phía h í trước c người h là i tri điện. á Pháp o chủ cung hộ kính bế quan nói. Âm g Ừ, này chính là huyết sát thần giáo thiếu giáo chủ bây giờ huyết sát thần giáo thực tế người cầm lái người bên ngoài tuyệt khó tưởng tượng huyết sát thần giáo giáo chủ một mực ngủ say đều là do cái này hai mươi lăm hai mươi sáu người trẻ tuổi một tay chống lên triển khai cùng bây giờ huyết sát thần giáo n ư u tính đông châu chi địa đối kháng đông châu các đại thế lực một phái lại là lớn chiếm ưu thế để các đại thế lực môn phái ăn không ít thua t h i ệ t ngầm âm hộ pháp lui ra vị này thiếu giáo chủ tiếp tục đi vào bên trong đi chân bước không nhanh không chậm động quật cũng liền khoảng trăm trượng đi tới đoạn trước nhất nơi này lại còn có một chỗ cửa đá đưa tay án ở một bên một chỗ trên cơ quan cửa đá từ từ mở ra phát ra cả cả cơm thanh động đất vang thiếu giáo chủ đi vào trong này là một chỗ chừng mười trượng không gian trung ương đặt ngang một hơi toàn thân màu lưu li băng quan hoặc có lẽ là bốn phía đều là huyền băng chế tạo phía trên nằm một bộ khuôn mặt lạnh lùng trung niên nam tử mặt mũi cùng vị này thiếu giáo chủ giống nhau đến bảy tám phần bất quá lộ ra càng thêm thành t h ủ c à n g lộ vẻ hình dáng rõ ràng chỉ là hắn chỗ nằm địa phương là một khối huyết hồng trí cực v ư ơ n g bức thạch đầu cực kỳ quỳ dị sắc mặt của hắn lại có v ẻ n h ư băng tuyết tái nhợt chỉ có chỗ mi tâm một điểm huyết hồng c h ấ p đ ộ n g lên tia sáng yêu dị nằm ở nơi đó không nhúc ních tựa như một bộ tử thi trên người bất quá hắn vẫn có vào một loại nhàn nhạt uy nghiêm chi khí cùng thiếu giáo chủ trên người khí tức uy nghiêm không có sai biệt phu thân xem ra ngươi thật muốn thất tỉnh huyết nguyên khôi phục hoàn tất chỉ lưu đợi nguyên thần tỉnh lại toàn thân sinh cơ tinh khí thần dung hợp là một liền có thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu khi đó đông châu chính là giáo ta vật trong bàn tay thiếu giáo chủ không chậm không nhanh nói vào tựa hồ nói cho bản thân nghe cũng tựa hồ nói cho nằm người nghe thiếu giáo chủ lại nhìn một chút nằm người lông mày hơi n h ă n lại sau đó lại dán ra thôi vì giáo ta đại nghiệp hy sinh một chút huyết nguyên chi lực trợ giúp phụ thân mau chóng tỉnh lại đi vừa nói thiếu giáo chủ thần sắc cứng lại tay phải chậm rãi nâng lên một cỗ nồng nặc huyết hồng chi lực lượn lờ trên đó không có cái gọi là hung sát chi khí có chỉ là vô cùng sinh cơ chi lực lại chậm rãi bao trùm đến nằm trên thân người những thứ này tràn đầy sinh cơ huyết hồng chi lực vậy mà thật nhanh chui vào đến nằm thân thể người bên trong sắc mặt của thiếu giáo chủ cũng càng ngưng trọng thêm tựa hồ đối với hắn mà nói đây là cực đại hao tổn đông châu thiên cương thành chủ phủ bên trong vương việt đi đến lâm thiên cựu thư phòng nhìn thấy lâm thiên cựu lần đầu tiên liền nhìn ra trên người của hắn một chút không ổn nhưng mà lâm thiên cựu tựa hồ không có chút nào chỗ xem xét nhìn thấy vương việt thời điểm hiển nhiên cực kỳ kinh hỉ vương tiểu hữu tới, tới tới ngồi vương việt nghĩ nghĩ theo lâm thiên cựu lần lượt mà ngồi quay đầu nhìn hắn lâm thành chủ ta xem ra ngươi trên mặt ẩn ẩn có từng đầu sám đen chi khí ngươi nhưng có phát giác không tệ vương việt từ nhìn thấy lâm thiên cựu lần đầu tiên liền có thể mơ hồ nhìn thấy trên mặt hắn thỉnh thoảng hiện lộ sám đen chi khí như từng đầu tế tuyến vậy ở trên mặt du động kỳ quái là chính hắn vậy mà không phát giác gì vương việt trong lòng thở dài xem ra chính hắn thật không có phát giác chỉ sợ phủ thành chủ bất kỳ người nào đều không có phát giác được trên mặt phát ra sám đen chi khí như tơ như dây chỉ sợ ngươi là chúng không tầm tường h độc ta chỉ là ngạc nhiên lại có liền đại tông sư đỉnh phong tu vi võ công đều không phát giác ra độc xem ra trên đời này thực sự là không thiếu cái lạ vương việt từng chữ từng chữ trịnh trọng nói lâm thiên cựu lúc đầu có chút không thích tiểu tử ngươi vừa đến đã tìm ta nói đùa nhưng nhìn vương việt lúc này biểu lộ căn bản không giống như nói đùa xác thực ngươi thật có thể nhìn ra ta chúng độc xác định không có nói đùa lâm thiên cựu cũng cực kỳ ngưng trọng nói vương việt lắc đầu đứng dậy ngươi nếu không tin trong a liền minh chứng c tích tắc tay phải của vương việt năm ngón tay xuề ra đứng ở lâm thiên cựu trước mắt một thước khoảng cách bỗng nhiên từ dâng lên lên một cỗ lực lượng kỳ quái cảm giác trên mặt thứ gì muốn bị bàn tay của hắn hút đi không khỏi đối với hắn loại thủ đoạn này cảm thấy ngạc nhiên trên thực chất vương việt đang dùng thánh tâm quyết công lực môn công pháp này chẳng những có thể chữa thương giải quyết càng là không nói chơi thú chi vương việt trên người còn có phân ư g huyết kỳ lân huyết cái gì không có độc có thể đối với hắn sinh ra hiệu quả đối với kịch độc thậm chí có một loại cực lớn áp chế lực giống như trước mắt hắn bất quá là hơi đưa t a y đoạn lâm thiên cựu trên mặt độc liền bắt đầu cảnh giác thậm chí bắt đầu kháng cự vương việt thủ đoạn nhưng mà cả hai t r ê n h l ệ n h quá lớn vương việt thêm chút khí lực một đạo bạch quan g tại lâm thiên cựu trước mắt lóe lên liền để hắn cảm giác được trên mặt thứ gì bị lập tức hút ra đi mà bị hút sau khi ra ngoài hắn cảm giác được toàn thân tựa hồ dễ dàng rất nhiều nhất là đầu càng thêm thanh tình linh hoạt tinh thần sung mãn toàn thân tinh lực dồi dào quả thật không tầm thường vương việt nhìn lấy tay phải bị khống chế lại độc những mảnh như tơ đó tuyến s á m đen chi khí chậm rãi hỗn hợp hóa thành nguyên một nói như lỗ lớn nhỏ màu s á m chi khí đang chậm rãi du động lâm thiên cựu xem xét hai mắt lập tức chừng lớn một chút đứng dậy không phải do hắn không kinh ngạc vương việt vừa rồi trên tay rõ ràng không có thứ gì khi hắn trước mặt hút một chút liền hút ra thứ như vậy không khỏi để hắn lòng còn sợ hãi lâm thành chủ không cần sợ hãi ngươi trên mặt đã không có xám đen khí toàn bộ đều ở trên tay của ta vương việt từ tốn nói lâm thiên cựu nghe xong lúc này mới yên lòng lại bất quá hắn vẫn là hiếu kỳ vương việt trong tay sám đen chi khí là cái gì vương tiểu h i ế u cái này sám đen chi khí đến tột cùng là gì ta cũng không rõ ràng chưa bao giờ thấy qua loại vật này giống như độc không độc giống như là một loại sinh vật chẳng lẽ còn là một loại cổ vương việt đột nhiên nghĩ đến như thế một loại khả năng chưa xong con tiếp chương sáu hẳn là a trong tay chân lực b a o khỏa cái tiêu đạo lớn chừng chiếc đua sám đen chi khí tựa hồ phát giác được cái gì không ngừng động tác biến hóa muốn đột phá ra ngoài chỉ thấy đạo này s á m đen chi khí một đầu đ ỗ n g nhiên co lại thành to bằng mũi kim hướng phía tầng kia kim s ắ t chân lực đâm tới hoàn tất phát ra s ù y tiếng vang vương việt ánh mắt nhắm lại cái kia đạo s á m đen chi khí mỗi lần ra một chút nhan sắc liền nhặt bên trên một điểm cũng nhỏ hơn một điểm bộ dáng này xem ra rất là kỳ dị không hiểu rõ đây là cái thứ gì vương việt cũng không biết như thế nào đi xử lý chỉ có thể dùng chân lực đem chế trụ bất quá nhìn nó chậm rãi tại biến mất vương việt nhịn không được tay không đi bắt mà ở vương việt tay không đi mò được thời điểm cái kia xám đen chi khí bỗng nhiên vào tới hoàn tất hướng vương việt trên tay đánh tới cứ như vậy nhất định là muốn như lúc trước bám vào lâm thiên cựu trên người đồng dạng đối với vương việt tiến hành phụ thân h ừ muốn chết vương việt lạnh rên một tiếng trên tay chân khí vừa để xuống cỗ thánh tâm quyết công lực đánh vào s á m đen chi khí bên trên đột nhiên đem đánh tan hóa thành điểm điểm hắc khí phiêu tán nếu không hiểu rõ là cái gì cái tiêu diệt chính là tóm lại cái đồ chơi này khá là quái dị cùng lúc đó khoảng cách thiên cương thành hàng trăm hàng ngàn bên trong huyền không sơn khu vực một chỗ vắng vẻ trong sân động một cái khuôn mặt yêu dị bờ môi tím đen kỳ giả trang nữ tử đột nhiên mở hai mắt ra hiện lên vẻ lạnh lùng cùng tiếp hận đáng tiếc lại không biết ra sao cao thủ có thể đem cổ khí đánh tan bất quá cũng may chỉ là một đạo đối với chỉnh thể kế hoạch ảnh hưởng không lớn nói xong nữ tử một lần nữa đem con mắt nhắm lại chỉ là nó một hít một th ở ở giữa quanh thân tựa hồ hiện động lên s á m đen quỷ dị chi khí chậm rãi lượn lờ quanh thân của nàng thiên cương thành chủ phủ trong thư phòng vương việt lâm thiên cựu đã lần lượn ngồi xuống đang thương lượng cái gì vừa rồi phát sinh sự tình thật đúng là dọa lâm thiên cựu không nhẹ cho tới bây giờ còn lòng còn sợ hãi căn bản không ngờ được bản thân thế mà bị người hạ độc làm tay chân lâm thành chủ lâm thành chủ vương việt ở một bên nhẹ dọn g kêu mấy âm thanh mới đưa lâm thiên cựu lôi trở lại thần sắc mặt có chút mất tự nhiên không cần suy nghĩ nhiều vương việt cũng biết hắn nghĩ cái gì không khỏi lên tiếng lâm thành chủ cũng không cần như thế trên người ngươi t hai h ỏ a ngầm ta đã giúp ngươi ngoại trừ bất quá ngươi vẫn là phải suy nghĩ thật kỹ bản thân là lúc nào chúng chiêu phải chăng trong phủ thành chủ còn có nội gian những thứ này đều phải cẩn thận điều tra dù sao cũng là thời buổi dối loạn vương việt một phen nhắc nhở hắn bất quá tiền tư hậu tưởng cũng không có phát giác có đáng giá gì hoài nghi địa phương từ lần đó thiên cương thành thay đổi về sau hắn đối với bên trong thành quản lý cũng cẩn thận rất nhiều về sau không có phát hiện đặc biệt gì người khả nghi hơn nữa trong khoảng thời gian này hắn cơ bản đều đang bế quan tu luyện hy vọng có thể tại võ đạo tiến thêm một bước cũng tốt ứng phó sau đó chuyện nghĩ tới đây lâm thiên cựu chợt nhớ tới chút gì nửa tháng trước một đêm kia mấy cái cao thủ thần bí tập kích phủ thành chủ sự tỉnh có thể hay không việc này có chút mặt mày ta xem nội gian quan hệ không quá ngược lại là nửa tháng trước cao thủ thần bí tập kích có lẽ có liên quan với đó lâm thiên cựu không có dấu giếm vương việt vấn đề này vừa rồi vương việt mới giúp hắn đi trên mặt cái kia đồ vật quỷ dị phía trước sở tác sở vi đều đối với hắn có chút t ân tình cho nên đem việc này cáo chi tại vương việt thì ra là thế vương việt cũng không nói đến một vân hải đề cập với chính mình việc này vạn nhất trong đó sinh ra cái gì chi tiết vậy liền không tốt lắm nói như vậy cùng đêm đó tập kích thật đúng là rất có quan hệ dù sao có thể đối với người thần không biết quỷ không hay người hạ thủ chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ lâm thiên cựu thở dài một tiếng những người kia thân thủ quỷ dị nhất là dẫn đầu chi nhân trên người hình như có một loại vật kỳ quái bám b ả o chân lực của ta thế công rơi ở trên người hắn cảm giác có loại đánh ở trên bông hư không thụ lực cảm giác thi triển tất cả vốn liếng mới bước lui bọn hắn xem ra một đêm kia lâm thiên cựu xuất mã cũng thắng được không thoải mái chỉ sợ cái này sám đen chi khí chính là cái kia dẫn đầu chi nhân lưu lại bất quá ngươi lấy ra cái kia sám đen chi khí về sau ta cảm giác được đầu ó c thanh tình thần thanh k h í sản g khó trách từ sau đêm đó ta bế quan tiềm tù lại chậm chạp không ở trạng thái thiếu chút nữa thì đi qua nhập ma tinh thần cũng không tốt lắm vương việt như có điều suy nghĩ bất quá suýt nữa quên mất chính sự hắn ở chỗ này cũng không phải giúp lâm thiên cựu giải quyết phiền phước mà là có việc phiền phước hắn lâm thành chủ nói đến lần này đến cũng có chuyện xin nhờ người thiên cương thành gia đại nghiệp đại lúc này có các ngươi xuất thủ biết đơn giản rất nhiều lâm thiên cựu nghe xong nhìn một chút vương việt m ờ i nói nếu có thể hỗ trợ nhất định giúp đỡ là như thế này vương việt đem dương quá song long ba người cảnh nộ g nói ra cũng để thiên cương thành ra tay giúp đỡ tìm xem hoặc là phát tán chút tin tức ít nhất có thể để ba người biết mình lại tìm bọn hắn liên hệ tới liền dễ dàng đối với vương việt thiên tông thân phận lâm thiên cựu cũng là nho nhỏ kinh ngạc nghĩ không ra ngươi chính là thiên tông tông chủ bất quá đáng tiếc vương việt cười cười nói không có gì có thể tiếc giang h ồ vốn là như thế n g ư ơ i g i ế t ta ta g i ế t người n g ư ơ i d i ệ t ta ta d i ệ t n g ư ơ i nội tình căn cơ không đủ bị diệt thế lực môn phái sớm đã nhìn lắm thành quen chỉ bất quá chuyện này còn cần lâm thành chủ quan tâm nhiều thêm dễ nói ta lập tức để cho người ta truyền tin tức xuống dưới vận dụng tất cả quan hệ tìm kiếm yên tâm đi quả thật lâm thiên cựu gọi tới một mực tùy thân lão quang hàn gia đem việc này trịnh trọng phân pho xong lão quản gia nhanh chóng xuống dưới làm việc vương việt cũng âm thầm gật đầu cái này thiên cương thành tại đông châu cũng là chư hầu một phương tồn tại nhiều năm các nơi tìm hiểu thu hoạch tin tức con đường rắc rối khó gỡ tìm người loại chuyện này có bọn hắn vương việt cũng có thể tiết kiệm rất nhiều tâm trí đúng rồi cái kêu đại ương vương triệu bị diệt một chuyện ta như đoán không sai chỉ sợ là xuất từ tay của ngươi lâm thiên cựu đột nhiên nói ra vương việt gật gật đầu chính là xuất từ tay của ta hắn diệt ta thiên tông ta diệt hắn đại ương vương triều có qua có lại không có gì sai lầm huống chi trong đó còn có mấy cái huyết s ắ t thần giáo người càng không thể bỏ qua lâm thiên cừu hơi m e o mắt lại cười lạnh nói xem ra đại ương vương triều thực cùng huyết s ắ t thần giáo có chỗ cấu kết chẳng qua hiện nay đại ương vương triều bị diệt huyết s ắ t thần giáo cũng tổn thất mấy tên cao thủ chỉ sợ cũng phải đau đầu đau đầu không đau đầu đó là chuyện của hắn chọc tới trên người của ta đương nhiên sẽ không khách khí với hắn vương việt cười nhặt nói lâm thiên cựu quay đầu nhìn một chút vương việt lúc này mới phát giác trước mắt vương việt sớm đã cùng hơn một tháng trước vương việt bất đồng nhất là trên người mang theo một loại như có như không huyền diệu khí tức phảng phất cả người rất phổ thông nhưng lại cùng cảnh vật c h u n g quanh thời khắc hòa vào một thể mà có loại khí tức này người lâm thiên cựu tựa hồ chỉ tại mỗi mấy cá nhân trên người gặp qua mà thân phận của mấy người kia cùng tu vi võ công lập tức lâm thiên cựu nhìn lấy vương việt ánh mắt từ bình tĩnh biến thành cực độ kinh hãi vương việt tu vi võ công của ngươi có phải hay không đến rồi thiên nhân cảnh hỏi ra vấn đề này lâm thiên cựu ánh mắt thực sự nhìn chằm chằm vương việt không bông tham một tơ một hào chi tiết muốn chính miệng nghe được câu trả lời của hắn bất kỳ cái gì trả lời vương việt quét mắt nhìn hắn một cái khẽ cười một tiếng thiên n h â n cảnh hẳn là đi chưa xong còn tiếp chương bảy thức tỉnh treo giải thưởng huyền không sơn ngàn trượng dưới mặt đất cực hàn trong hầm băng huyền băng quan tài chỗ thiếu giáo chủ khuôn mặt ngưng trọng lúc này hai tay d ũ n g động một cỗ huyết hồng chi lực trên đó sinh cơ không ngừng rót vào nằm trong quan tài vào nhân thân bên trên tại như thế lạnh vô cùng trong hoàn cảnh cái chán không khỏi tràn ra một chút mồ hôi rất nhanh k ế t lên tầng một xương trắng sau một lúc lâu thiếu giáo chủ thu hồi hai tay đình chỉ quán thâu huyết hồng sinh cơ chi lực nhẹ nhàng thở ra một hơi mà trong quan c h i nhân sắc mặt trắng bệnh khôi phục một chút huyết sắc thiếu giáo chủ gặp trên mặt thanh lanh chi sắc dần dần trượm lẳng lặng đứng tại chỗ nhìn lấy trong quan c h i nhân tự a hồ trong quan người ngực có, có chút ó c chập trùng cũng có hơi yếu hô hấp thiếu giáo chủ trong đôi mắt bắt đầu có một vòng nóng bỏng vui mừng ta nhất thời khắc trong quan tri nhân cặp kia con mắt của đóng chặt thoáng chốc mở ra tự hồ ngay trong nháy mắt này cái này không gian thu hẹp bên trong dập dờn mở nhất đạo kỳ dị khí tức một bóng người từ trong quan ngồi dậy nguyên bản có chút vô thần đôi mắt cấp tốc dính vào tầng một huyết s á c sau đó lại hóa thành thâm thúy đen ta ngủ say bao lâu hắn tỉnh lại câu nói đầu tiên đã lạ như thế hỏi một chút thanh âm bên trong lộ ra khàn giọng chấm thấp tựa hồ là hồi lâu chưa từng mở miệng nói chuyện nguyên nhân một bên thiếu giáo chủ sớm đã một chân quỳ xuống cung kính nói gần bốn mươi năm lâu chúc mừng phụ thân tỉnh lại bốn mươi năm người này thì thào vài câu sau đó sắc mặt lạnh lẽo nó quanh thân nhà huyền băng quan tài đột nhiên chia năm xẻ bảy mảnh vỡ nhao nhao cắm ở bốn phía trên vách tường thân ảnh của hắn chẳng biết lúc nào đã đứng vững vàng hai tay thả lòng phía sau trên người huyết hồng chi quan g biến mất mà thiếu giáo chủ triệt hồi chân khí màu đỏ ngòm vòng bảo hộ cái này vài miếng huyền băng mảnh vỡ tự nhiên không gây thương tổn được hắn huyết nguyên chi lực không đủ cái này một tảng lớn huyết tinh hẳn là đầy đủ người này nói một mình lại là lấy tay cầm ra nguyên bản dưới người hắn nằm khối kia huyết hồng ướt lát thạch đầu b ỗ n nhiên run dậy lên trên đó nhanh chóng tuân ra một loại huyết hồng khí tức tản ra só bị người này từng cái hút vào thân thể trên mặt nhìn lại cực kỳ h ư ở n g thụ thiếu giáo chủ thủy t r u n g ở một bên lẳng lặng nhìn lấy sau một lát khối kia huyết hồng ướt đát thách đầu trên đó huyết hồng sắc cực kỳ ảm đạm sau đó hóa thành một mịn trên đó kỳ dị chi lực bị người này hoàn toàn hút vào thể nội nó khí tức trên thân tựa hồ cường đại hơn nhiều rất nhiều còn muốn làm phiền các ngươi tìm tới như thế một khối thưa thất huyết tinh hấp thu nó công lực của ta khôi phục được tám chín thành đi thôi người này nói xong liền dẫn thiếu giáo chủ rời đi nơi đây đi ra phía ngoài hầm băng âm hộ pháp nhìn thấy người này về sau lúc này quỳ xuống thăm viếng sắc mặt cực kỳ cung kính chúc mừng giáo chủ xuất quan đứng lên đi theo ta bốn cũng phải để đông châu lũ ngu xuẩn nhìn xem ta thân đồ quân đã trở về người này nhàn nhạt vừa nói trong mắt lại là hiện lên lãnh mang người này nguyên lai chính là trăm năm trước để đông châu võ lâm cao thủ nghe tin đã sợ mất mật huyết sắc thần giáo giáo chủ thân đồ quân thiên cương thành lại nói lâm thiên c ử u đã biết vương việt tu vi võ công về sau liền thái độ đều có chút chuyển biến hai người nói chuyện với nhau cũng trở nên có chút xấu hổ vương việt may mà sẽ không cùng lâm thiên cựu tốn nhiều miệng lưỡi bàn giao sự tỉnh xong về sau liền kết thúc lần này gặp mặt nói thật vương việt cũng không quá muốn đợi tại thiên cương thành nhưng không phải là vì tìm dương quá song long bọn hắn lần này cũng sẽ không tới nơi này nguyên bản xây dựng thiên tông bị diệt vương việt định tìm hồi ba người về sau một lần nữa tìm một chỗ khai sơn lập phái luôn như thế phiêu phiêu đẳng đẳng cũng không là một chuyện chủ yếu nhất không cần lo lắng môn phái bị diệt hắn đã có vững chắc một cái môn phái thực lực tuyệt đối chỉ là qua vài ngày nữa lâm thiên cựu tựa hồ đánh liền tìm được một chút tin tức liên quan tới dương quá ba người tin tức về lộ diện vương minh chúng ta tìm được một chút tin tức tại huyện không sơn phụ cận có dương quá ba người hiện thân qua dấu hiệu có vẻ như làm ra điểm động tĩnh không nhỏ trong đó còn có phái võ đang một vị chân nhân cung cấp manh mối lâm thiên cựu nói ra phái võ đang một vị chân nhân vương việt không khỏi suy nghĩ đ ỗ n g nhiên nhớ tới thứ gì vị tiêu chân nhân tên gọi là gì giống như kêu cái gì tam phong chân nhân lâm thiên cựu trả lời vương việt đôi mắt ngưng tụ thật đúng là hắn xem ra dương quá song long ba người đã cùng trường quân bảo gặp qua này mới khiến lâm thiên cựu tốt như vậy tra được tin tức không có hao phí bao nhiêu công phu xem như vậy chỉ cần đi huyền không sơn phụ cận tìm xem chờ một chút huyền không sơn đây không phải là huyết sát thần giáo xây dựng cơ sở tạm thời địa phương sao châu nguy hiểm như vậy bọn hắn đến đó làm gì đa tạ lâm thành chủ chúng ta cũng sẽ không ở lâu có cơ hội lại đến quấy i g y cáo tử vương việt chắp tay một cái liền quay người rời đi lâm thiên cựu nhìn lấy bóng lưng của hắn còn muốn nói gì đáng tiếc người đã đi xa cũng liền coi như thôi không có ở thiên cương thành chờ lâu vương việt liền dẫn bộ kinh vân n ư u nhi hai người rời đi trên đường hướng mộc vân hải hỏi dò huyền không sơn vị trí ngươi thật muốn đi huyền không sơn mộc vân hải có chút lo lắng nơi đó tình huống ngươi cũng biết có thể nói là đông châu chấu nguy hiểm nhất huyết sắt thần giáo là ở chỗ này ẩn hiện khả năng sẽ ở đó phụ cận ẩn nút ta ngược lại không sợ cái gì liền sợ dương quá ba người sẽ phát sinh thứ gì vương việt không thèm để ý võ công của hắn tu vi đã đạt tiên nhân cảnh đừng nói tại đông châu chính là toàn bộ thần châu thế giới chỉ sợ có thể cùng hắn giao thủ cũng không nhiều mấy cái này cũng không cần lo lắng quá mức vậy được rồi ngươi tự giải quyết cho tốt m ộ c vân hải khuyến cáo qua vương việt không nghe hắn cũng không có cách nào đem tiến về huyền không sơn mấy chỗ lộ tuyến nói rõ chi tiết rõ ràng vương việt cũng đều từng cái nhớ kỹ về sau liền cùng hắn cáo biệt ý thì theo m ộ c vân hải nói tiến về huyền không sơn cần đi qua thái âm tông còn có vài tòa thành nhỏ cùng đường núi bình thường ít nhất phải sáu bảy ngày thời gian bất quá vương việt không phải người bình thường người khác muốn sáu bảy ngày hắn nhiều nhất chỉ cần hai ba ngày liền có thể đ ạ tới t nhưng mà hắn mang theo bộ kinh vân n u nhi đến thái âm tông phụ cận thời điểm không khỏi nghĩ tới lúc trước giết chết bọn hắn một cái phó tông chủ truyện một chỗ tiểu thành trấn bên trong như cũng g á n thiếp vào treo giải thưởng hắn bảng danh sách bất quá trang giấy v à n hố tựa hồ cổ xưa thời gian rất lâu không người nào dám xé phía trên treo giải thưởng một vạn lượng hoàng kim thái âm tông một môn võ học có thể nghĩ thai âm tông thống hận hắn trình độ liền thái âm tông t u y ệ t học đều treo giải thưởng đi ra công tử phía trên treo giải thưởng chi nhân không phải liền là ngươi sao đều nói nữ nhân tâm tế n u nhi nhìn thấy vương việt ngừng chân tại bảng danh sách trước cũng nhìn một chút liền phát hiện trong đó sự tỉnh bộ kinh vân cũng ngừng chân phía trước t r o n g thấy chân dung chi nhân s á c thực cùng vương việt so sánh giống nhau đã lưu lại rồi tên của hắn treo giải thưởng thế lực là thái âm tông trong lúc nhất thời đối với chuyện trong đó có chút hiếu kỳ đích xác là ta chỉ có thể nói lập trường khác biệt cũng không có cái gì có thể nói bất quá chịu bỏ đến như thế tiền vốn treo giải thưởng ta cũng chứng minh bọn hắn quả thực hận ta tận xương mặc dù nói như thế vương việt lại là một mặt lạnh nhạt bộ dáng bây giờ một cái chỉ là thái âm tông hắn sớm đã không để vào mắt chính là dốc hết toàn môn phái chi lực đối phó hắn hắn cũng có thể diệt bởi vì tranh lệch thực sự quá lớn ba người cảm thấy không thú vị liền muốn rời đi sau lưng lại chuyển đến một thanh âm ba người các ngươi dừng lại tiểu ra có chuyện hỏi một chút các ngươi chưa xong con tiếp chương tám con cá mắc câu vương việt bước chân dừng lại lời này rõ ràng là hướng về phía bọn hắn tới ba người chầm chầm q u a n người đập vào mi mắt là mấy người trẻ tuổi a n mặc vương việt có chút quen thuộc chính là lần trước tại thiên cương thành t h ấ y q u a thái âm tông đệ tử mặc môn phái phục s ứ c có chuyện gì vương việt nhữ mày hơi lường bọn hắn nghĩ không ra thế mà gặp được mấy cái thái âm tông đệ tử một người cầm đầu mặc nhân mô nhân dạng một mặt ôn h ò a ánh mắt nhưng vẫn tại nhu nhi trên người l ạ o quanh vương việt thậm chí có thể nhìn ra hắn trong ánh mắt nóng bỏng chi s ắ c trong lòng cười lạnh nguyên lai là một đồ háo sắc nhu nhi tu luyện qua thiên ma bí cái này ma môn công pháp tu luyện qua sau tác dụng nhìn qua loan loan đều biết mặc dù nhu nhi dung mạo không kịp loan loan bất quá cũng là tuyệt s ắ c chi tư lại có loại công pháp kia mị hoặc bình thường người chỗ nào không ngấp nghẽ nàng bất quá dám đánh đến trên đầu vương việt chỉ sợ cùng thái âm tông lân đoán lại muốn tăng thêm một điểm lại nhìn nhiều một chút có tin ta hay không đâm mủ hai người con chó mắt vương việt từ tốn ó i lời kia vừa thốt ra đem người này kinh quá thần lai sắc mặt t r ợ n chầm xuống một mặt phẫn nộ thật là lớn gắn chó làm sao nói chuyện với chúng ta ngươi có biết thân phận chúng ta sau lưng một cái thân hình gầy nhom nam tử lớn tiếng trách cứ còn muốn lại nói lại bị trước mắt người kia ngăn cản ngược lại nhìn về phía vương việt ba người chủ yếu vẫn là tại n u nhi trên người dừng lại ngươi có biết ngươi nói mà nói sẽ tạo thành hậu quả gì hiện tại ngoan ngoan cùng ta xin lỗi ta có lẽ đại nhân không chấp tiểu nhân không so đo chuyện này trông thấy hắn một mặt ngạo sắc tựa như tất cả mọi chuyện đều khống chế trong tay hắn sắc mặt vương việt không khỏi b u ồ n c ư ờ i mấy cái này thái âm tông đệ tử thông minh này còn l a n lộn giang hồ À, nơi này ngược lại là thái âm tông phạm vi thế lực coi như bọn hắn ai quy lại thấp bình thường người cũng không dám mạo phạm muốn cho thái âm tông một chút mặt mũi nhưng không có nghĩa là bản thân sẽ cho hắn mặt mũi này tiểu tử ta rất hiếu kỳ ngươi là làm sao trường lớn như vậy làm sao ai quy thấp như vậy l i ê n như ngươi vậy còn muốn làm ăn chơi thiếu ra hay là trở về đọc nhiều đọc sách trở ra ta ra tay g i ngươi đều ngại ô h u tay của mình vương việt không khách khí chút nào trào phúng quả thực là để người trẻ tuổi kia nổi trận lôi đình ngực lên cơn giận dữ dám vũ nhục chúng ta doan sư h ì n h giết chết hắn lưu lại nữ là được vừa rồi cái kia thân hình g ầ y nhom đệ tử quát rút ra trường kiếm liền hướng phía vương việt đâm tới bên người ba người cũng đều nhao n h a u xông lên ba đạo kiếm quang hiện lên cùng nhau đâm về vương việt quanh thân các nơi vương việt khẽ lắc đầu cái này mấy đứa nhỏ tu vi võ công nhiều lắm là liền tiên thiên đình phong cái kia bị hắn tức giận đến nổi trận lôi đình tiểu tử hẳn là vừa mới đến rồi nửa bước tông sư lúc đầu thực lực của bọn hắn ở nơi này thái âm tông phạm vi thế lực phần phật diễm cũng là có thể nhưng hôm nay rõ ràng gặp xui xẻo đụng phải vương việt người như vậy có thể nhìn thấy bốn người bọn họ đâm ra bốn thanh kiếm đi vào khoảng cách vương việt thân thể khoảng ba thước địa phương liền giống như đụng vào lấp kín vô cùng bền bị khí tưởng sau đó bị một cỗ lực phản chấn cùng nhau bắn bay từng cái miệng phun m h u tươi ngã trên mặt đất kêu rền không thôi cái kia cầm đầu đệ t ử gặp con mắt trợn trừng lớn nghị nghị cũng là biết đá thất bản bất qua ỷ vào hắn thái âm tông phó tông chủ con trai độc nhất thân phận vừa nhấc đi ra m u ố người đến n này cũng không dám đối với hắn thế nào ta là thái âm tông phó tông chủ doan thiên thành con trai độc nhất ngươi nếu dám ra tay với ta phụ thân ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết người này nhìn lấy vương việt hung tợn nói ngữ khí có chút miệng cọc gắn thỏ thái âm tông phó tông chủ con trai độc nhất vương việt quỷ dị cười một tiếng thực sự là xảo chút thời gian trước mới giết một cái thái âm tông phó tông chủ hôm nay lại gặp được cái phó tông chủ con trai độc nhất ngươi cũng coi như có vật khí nghe được vương việt mà nói cái này nhân tâm bên trong co lại sắc mặt khiếp sợ không tên hắn nói từng giết thái âm tông phó tông chủ vội vàng quay đầu nhìn lại treo giải thưởng trên bảng bức họa kia lại nhìn khuôn mặt vương việt trong lòng lộ bột một tiếng chìm vào đ á ễ cốc toàn thân có chút phát run thực thật là hắn hiện tại nhớ tới ta là ai vương việt t r e o tức cười một tiếng chỉ ngươi cái kia ai quy cũng khó khăn cho ngươi ngươi ngươi không thể giết ta ngươi đ ừ n g giết ta ta có thể coi như cái gì cũng không còn trông thấy người này đều có chút lời nói không mạch lạc dọa cho phát sợ toàn thân run dậy lui lại vương việt không nhìn hắn nữa thực sự không có hứng thú gì thấy vậy thời cơ người này tựa hồ nắm lấy cơ hội quay người đoạt mệnh chạy trốn muốn nhân cơ hội đào tẩu lại là từ phía sau bay ra một thanh trường kiếm thẳng tắp chui vào hậu tâm của hắn chậm rãi túi đầu nhìn lấy trước ngực tựa hồ không dám tin sau đó ngã nhào xuống đất hậu phương vương việt có chút kỳ quái nhìn lấy n u nhi hắn không khỏi vũ nhục ta còn vũ nhục công tử hơn nữa tham sống sợ chết loại người này công tử không giết liền từ ta tới đi n u nhi nói khẽ vương việt nghe xong gật gật đầu người ưa thích chỉ nghe thấy phốc phốc phốc phốc bốn đạo tiếng vang còn lại bốn người cũng chết tại nu nhi trên tay toàn bộ quá trình hời hợt không cần tốn nhiều sức sắc trời đã tối trước tìm gian khách sạn nghỉ ngơi một chút năm người chết ở chỗ này mặc dù bị một chút người đi đường nhìn thấy nhưng vương việt nếu dám giết liền sẽ không sợ phiền phước không chính là một cái thái âm tông lại hung hăng càng quái cả môn phái đều cho n g ư ờ i diện thái âm tông liền cùng thiên cương thành không sai biệt nhiều thậm chí càng yếu hơn mấy phần vương việt thật muốn đổ môn diện tông cũng không khó khăn bất chi bất giác hắn đã có nhẹ ý hủy diệt loại này một châu thế lực lớn lực lượng của môn phái từ hắn vừa mới đến cái thế giới này đi qua thời gian cũng không tính dài cũng đã là ngày đêm khác biệt thái âm tông năm cái đệ tử tin tức về chết rất nhanh chuyền đến hai mươi dặm bên ngoài thái âm tông nội bộ nhất là phó tông chủ doãn thiên thành biết được về sau đối với con trai chết bi thống đến cực điểm cấp tốc dẫn đầu một chút môn phái cao thủ tự mình xuất thủ vì hắn duy nhất hải nhi báo thủ hai mươi dặm chân trình đối với bọn hắn bọn hắn những thứ này võ lâm cao thủ mà nói không cần nhiều ít công phu liền có thể đổi tới bọn hắn cũng nhận được tin tức giết hắn hải nhi ra hỏa không hề rời đi tòa kia tiểu trấn chuyện này với hắn thế nhưng là một tin tức tốt thậm chí ngay cả bọn họ nơi đặt chân đều biết nhất thanh nhị sở cái này chính là đại môn phái năng lực tình báo chỗ tốt trên thực tế nhu nhi giết mấy cái tia đệ tử về sau vương việt liền có một chút dẫn xuất thái âm tông tâm tư của cao thủ đối phương liệt ra treo giải thưởng đầy giang hồ muốn giết hắn không bằng mấy người chính bọn hắn tìm tới cửa cũng coi là cái này n h ả m chán đi đường cung cấp một chút việc vui dù sao thái âm tông đã đ ổ i phục huyết sắt thần giáo hắn cùng với huyết sắt thần giáo có thủ cùng thái âm tông cũng có thủ bây giờ đ â phải may mà trước xuống tay với thái âm tông miễn cho đến lúc đó đụng tới buồn nôn bản thân trong khách sạn vương việt vẫn không có chìm vào giấc ngủ ngay cả bộ kinh vân nhu nhi hai người cũng không có chìm vào giấc ngủ đến rồi bọn hắn loại tầng thứ này một đêm không nghỉ ngơi căn bản không vấn đề đều biết đêm nay chỉ sợ có không đồng dạng như vậy sự tính phát sinh giờ hơi thời gian khách sạn hành lang bên trên vang lên một chút rồn rập động tĩnh không ít người đang hướng phía gian phòng của hắn s ợ tới vương việt khỏe miệng hơi vệnh con cá mắc câu rồi chưa xong con tiếp chương chín phi thạch thành nghe được bang một vang vương việt cửa phòng bị toàn bộ đá văng rất nhiều bóng người nối đuôi nhau mà vào cấp tốc vây quanh trong phòng cuối cùng đi tới ba bóng người vương việt đang ở bên cửa sổ nhìn lấy giờ phút này quay đầu đi qua mượn bên trong căn phòng a n h đến cũng thấy rõ dẫn đầu mấy người đại khái diện mạo bên trong một cái cùng cái k i a tìm đường chết khiêu khích hắn cái gì phó tông chủ con trai độc nhất rất giống nhau hẳn là phó tông chủ doãn thiên thành nhìn qua coi như chính phái bất quá có con trai của như thế người này cũng chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào bằng không thì cũng không biết vội vã chạy tới báo t h ủ bên cạnh hai vị một gây một béo dáng người đều rất cao mày rậm rãi mắt dáng dấp vẫn rất phổ thông đều là có chút lớn chúng diễn viên quần chúng mặt Các nói g ư xong nhẹ tay nhẹ vung lên vây quanh người tiếp vào chỉ lệnh không nói hai lời muốn đem vương bị bắt theo doan tiên h thành nhất định phải đem người này bắt về môn phái tra tấn đến sống không bằng chết mới có thể tiết ra trong lòng mất con thống khổ cho dù hắn võ công không tầm thường nhưng phe mình có rất nhiều tông sư cao thủ còn có bản thân người đại tông sư này cao thủ đối với này người không có cái gì k i ế n kỵ hoàn toàn một bộ bên trong đang nắm trong tay bộ dáng ngược lại là vương việt nghe xong khoe miệng lộ ra một vòng trêu thức cũng không nhìn xông tới những tông sư kia cao thủ chậm rãi rội ra một cái tay một cây ngón trỏ hướng phía trước chậm rãi một điểm ngừng một chữ t ừ trong miệng hắn biểu ra những xông tới đó tông sư cao thủ lập tức như hãm vũng lầy d ẫ y rủa không ra cả người như thả chậm gấp mấy trăm lần động tác hơn nữa mặt mũi kinh ngạc không hiểu cảm giác bị cái gì lực lượng k i ể m chế cử động lần này vừa hiện cái kia doan thiên thành cùng bên người hai vị lập tức hai mắt chừng lớn còn ngươi thích chặt nghĩ không ra vương việt có thân thủ như thế một chiêu liền chế trụ nhiều như vậy tông sư cao thủ bọn hắn cũng không biết dùng loại thủ đoạn nào một có dự cảm không tốt ở trong lòng k i ế p p h ụ du đồng loạt ra tay đem kẻ này bắt đ a n g nói doan thiên thành cũng không n ố c tình huống như vậy bọn hắn có thể muốn ra tay cái này vương việt rõ ràng khó đối phó để cho an toàn ba đại cao thủ cùng nhau vây đánh liền muốn đem vương việt trọng thương bắt mà vương việt vừa rồi phong tao xong gặp ba vị nhân vật chính đ ă n g tràng khoe miệng vẻ trêu tức càng đậm đối ba người kia cũng là chậm rãi điểm ra một cây ngón trỏ d ừ n g hiển nhiên ba người này mặc dù tu vi võ công so với những tông sư kia mạnh hơn nhiều trong đó doan thiên thành càng là đại tông sư nhưng ở vương việt thủ đoạn ở dưới vẫn như cũ rơi vào cùng những tông sư kia cao thủ kết quả giống nhau đồng dạng cảnh ngộ đồng dạng khó khăn vương việt lấy thiên tâm kiếp k i ể m chế lại những người này bằng hắn thiên nhân tu vi đơn giản không nên quá đơn, đơn giản hắn nếu thật lớn những người này có thể tùy ý đùa bỡn chết không thể không nói thánh tâm quyết môn công pháp này rất biến thái quả nhiên không đỉnh cấp thần công không thể địch nổi chí ít cho đến trước mắt mọi việc đều thuận lợi gặp được địch thủ không thể ngăn cản được tất cả mọi người đều ở vương việt kiềm chế bên trong từng cái sắc mặt thống khổ ngũ tạng lục phủ phảng phất bị một c ố vô hình chi lực chen ép cực kỳ khó chịu thân thể càng là khó mà động đậy có chút động tác liền sẽ có tê liệt kịch liệt đau nhức cảm giác cùng lúc đó sát vách hai nơi trong phòng bộ kinh vân nhu nhi hai người cũng bị thái âm tông cao thủ tập kích đều là do một tên tông sư đỉnh phong cao thủ dẫn đầu hiển nhiên đối với vương việt đồng đảng doãn thiên thành cũng sẽ không dễ dàng đông tha chỉ bất quá những người này rõ ràng không thể t o ạ nguyện chỉ nghe bộ kinh vân gian phòng mấy đạo lệnh leo kiếm quang hiện lên nguyên bản bên trong mới vừa lên tiếng đánh nhau trong nháy mắt tiên t ĩ n h lại một bóng người đi ra cửa phòng không phải bộ kinh vân là ai đây lại nhìn gian phòng bên trong những cái gọi là đó thái âm tông cao thủ toàn bộ đều đã nằm thi trên mặt đất nhu nhi căn phòng bộ kinh vân bước nhanh t i ế n đến gặp bên trong còn tại chiến đấu nhu nhi bất quá tông sư tu vi nhưng ở tông sư đỉnh phòng cao thủ dẫn đầu dưới tình huống ngược lại là hữu kinh vô hiểm giờ phút này gặp bộ kinh vân chạy đến những người đều đó kinh trụ người này một chút phá vây đi ra như vậy muốn bắt hắn những người kia đáp lại bọn họ chỉ có cái kia lanh tịch như tử t h ầ n mũi kiếm cái kia lộng lây rét lạnh kiếm quang một trận tiếng kêu thảm thiết qua đi tình hình chiến đấu kết thúc đợi bọn hắn đi vào vương việt căn phòng ngoại trừ doan thiên thành bên ngoài người đều còn lại thẳng tắp ngã trên mặt đất bất quá nhìn cái kia doan thiên thành cũng là mặt lộ vẻ hoảng sợ sắc mặt như cho t à n muốn đến các ngươi cũng gặp phải chút phiền thoái con ruồi cái này thái âm tông người cũng thật đúng là khỏe mắt nhai tất báo vương việt nhìn cũng không nhìn thì biết rõ bộ kinh vân n u nhi hai người hoàn hảo vô sự dù sao thai âm tông sẽ không vì hắn một cái giết phó tông chủ con trai độc nhất người liền dốc hết toàn môn phái chi lực truy sát có thể phái ra nhiều như vậy cao thủ đã rất tốt người giết mai phó tông chủ hôm nay còn muốn giết ta còn muốn triệt để cùng ta thai âm tông là được sao doan tiên thành sợ hãi sợ hãi đến không phân rõ tình thế sợ hãi đến nói năng lộn xộn người tuổi trẻ trước mắt hắn cũng không ngờ được lại là giết mai trường phong chính là cái kia vương việt cái kia tại đông châu ẩn có tiếng tên vương việt bây giờ không có biện pháp bản thân giống như mặc người chém giết t h ị cá không tiếc ngây ngốc mở miệng uy hiếp đối phương vương việt d i ễ u cận ta không hiểu rõ đầu góc của ngươi có phải hay không bị dọa đến đường ngắn bất quá ta rõ ràng tính mạng của ngươi sắp ở chỗ này chết đi các ngươi thái âm tông t r ọ c tới trên đầu của ta chính là huyết s ắ t thần giáo xuất mã cũng không giữ được các ngươi nói xong nhẹ vung tay lên một đạo kim mang trật hiện chiếu sáng cả gian phòng giống như ban ngày một lát sau khôi phục lại đến d o a n thiên thành mi tâm có một vết thương điểm điểm huyết dịch chảy ra giờ phút này hai mắt ngốc trệ tăng ăn dã đã sinh cơ hoàn toàn không có đến tận đây thái âm tông phó tông chủ doãn thiên thành lãnh đạo một nhóm cao thủ tại vương việt trước mặt toàn quân bị diệt lần này thái âm tông có thể nói là tổn thất nặng nề bình minh về sau tình huống nơi này bị phát hiện mà vương việt ba người sớm đã đi xa truyền về thái âm tông lúc tông chủ h ân vô trần sau khi biết lôi đ ỉ n h tức giận hạ lệnh xuất thủ cưỡng chế nộp của phi pháp hung thủ không tiếp bất cứ giá nào có huyết sắt thần giáo chỗ dựa sau thái âm tông còn chưa bao giờ bị qua như thế biệt khuất tình trạng môn phái phó tông chủ cùng một nhóm cao thủ toàn bộ có đi không về trong vòng một đêm bị người đồ sát hầu như không còn khẩu khí này hẳn cái này thái âm tông tông chủ làm sao có thể nuốt trôi đi trước hướng trên đường đi của huyền k h ô n g sơn vương việt cũng nghe nói thái âm tông lần thứ hai đối với hắn treo giải thưởng sự tình không nhìn cười một tiếng có bản lĩnh liền đến tìm hắn không sợ chết có thể tới thực lực khác biệt tầm mắt tự nhiên cũng khác biệt cái này thái âm tông đã hoàn toàn không trong mắt hắn thái âm tông truy sát vương việt ba người không để ý cái khác tiếp tục đi đường cùng huyền k h ô n g sơn khu vực đã càng ngày càng gần rốt cục ngày thứ ba buổi trưa trước ba người bọn họ đặt chân huyền k h ô n g sơn phụ cận một cái thành nhỏ gần nhất mà trong tình báo d ư quá song long ba người hiện thân qua địa phương chính là nơi đây phi thạch thành, thành. vương việt nhìn lấy trên cửa thành ba cái cổ phát chữ lớn nhẹ nhàng thì thầm chưa xong con tiếp chương mười trấn nhiếp chi uy phi thạch thành đừng nhìn là một cái thành nhỏ nhưng trong đó người đến người đi tuy vô pháp cùng thiền cương thành bực này tứ thông bắt đặt thành lớn so sánh cũng đủ để được xương tụng được người yêu miến thành ba hoành ba tung đường đi hai nhỏ một to toàn thân cách cục cũng không t ệ lắm không phải có tiểu thương gạo to mua bán giang hổ nhân sĩ、si、ghé qua m à qua vương việt ba người ở trên đường đi đi lại tiền bối nơi này cách huyện không sơn đã không xa không trực tiếp tiến về huyện không sơn sao Một b ê ngay bộ kinh i vân n mở m ệ h ỏ sau vương việt trả lời bộ kinh vân cũng sẽ không lên tiếng hai người chậm dai theo sau lưng cũng thỉnh thoảng đánh giá sự vật chung quanh phía trước trước một tòa phủ đệ có một đống cao thấp người vây quanh có vẻ như đang nhìn náo nhiệt trong đó phần lớn là giang hồ nhân sĩ còn thỉnh thoảng có đánh nhau tiếng vang chỉ sợ có một số việc phát sinh vương việt ba người cũng đúng lúc đi qua nhìn đến trong đó động tĩnh còn không nhỏ nguyên bản ba người là muốn tìm gian khách sạn đặt chân nghỉ ngơi một chút thế nhưng là nhìn thấy mới vừa đi qua liền nhìn thấy trong đó có người đụng bay đi ra vừa vặn hướng phía đỉnh đầu của vương việt rơi xuống phất tay quét qua người kia còn không có đẻ xuống liền bị quét ra ngoài trùng điệp quẳng xuống đất lập tức không ít người đem ánh mắt chuyển qua trên người hắn tựa hồ cũng mang theo vẻ kinh ngạc thần sắc cũng có chút kỳ quái công tử bọn hắn đều kỳ quái nhìn ngươi hẳn là vừa rồi hất ra người có chút lai lịch thân phận nhu nhi theo vương việt một đoạn thời gian đối với cái này chút trên giang hồ môn môn đạo đạo kỳ thật cũng biết đến không ít như vậy dưới tình huống cái này có chút ít khả năng bất kể hắn là cái gì thân phận đi thôi vương việt nói một câu liền muốn hướng đi phía trước khách sạn sau lưng bộ kinh vân cùng nhu nhi vừa muốn đuổi theo bên cạnh thân liền chuyển đến dừng lại tiếng quở trách nhìn vương việt ba người không để ý đến bên trong lao ra mấy bóng người nằm đấm vững lên đánh ra hắc hắc quyền kình hướng phía bộ kinh vân hậu tâm mà đến còn có màu máu đỏ trào k ì n h thế công trên đó càng là uy lực không tầm thường thấy hai đạo kiếm quan giao g nhau hiện lên những thế công đó hoàn toàn tiêu tán bộ kinh vân chẳng biết lúc nào đã xoay người phía sau vải thô cuốn lên t u y ệ t thế hào kiếm đã n ắ m trong tay lạnh như băng nhìn lấy xuất thủ mấy người lần này đạo thủ lần nữa để những vây xem đó giang hồ nhân sĩ kinh ngạc ở không biết kinh ngạc tại bộ kinh vân thủ đoạn vẫn là kinh ngạc tại bộ kinh vân d á m can đ ả m hoàn thủ đi đón đắc tội những người này mà cái kia bị vương việt ném ra người giờ phút này từ lâu dãy r ủ đứng dậy cái này chuyện thứ nhất chính là tức giận q u á lớn Trên n ra ra vương ờ i việt thân ảnh đã đứng ở hắn vừa rồi vị trí bên trên vô tình nhìn lấy những dùng đó kiên kỵ ánh mắt chằm chằm hắn mấy tên nhà ai người chó dại không có buộc lại chạy đến sửa loạn cán loạn không biết dạng này rất dễ dàng bị người đánh chết sao mà ở trong đó xung đột cũng kinh động đến trong thành không ít người trước sau đường phố đều đứng xa xa không ít người nhìn lấy phần lớn không dám lên trước sợ bị liên lụy m ở dạng chỉ dám xa xa xem náo nhiệt trong phủ đệ lần nữa đi ra không ít người xem ra bọn hắn một số người xuyên qua cùng vừa rồi hướng vương việt ba người xuất thủ không có gì khác biệt đều là cùng một bọn vương việt lông mày n h u lại liếc xéo những thứ này đi ra người hôm nay ngược lại muốn xem xem bọn hắn chơi hoa giặc gì dẫn đầu một người thân cao thể tráng một đầu cùng dã luận phát mắt to mày rậm m ũ i cao môi dày chủ yếu nhất là một vòng n ồ n g đậm d â u q u o a i nón đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại không nhỏ lực uy hiếp một đôi mắt càng l ạ như ứng chím cát nguy hiểm như manh thú các h ạ đối với chúng ta huyết sát thần giáo người vô duyên vô cớ xuất thủ không cho cái giải thích tục tăng tiếng nói trầm thấp trói thai vương việt nghe xong ngướng mày lập tức mở miệng tha phương mới chịu nện vào ta ta đem hắn ném ra cái này không có gì không đúng sao ngược lại là các ngươi người không định bỏ qua cho ta liên tiếp ra tay với ta phải chăng nên cho ta một lời giải thích lời này vừa nói ra c ù n g dã bên người nam tử người s ư n g sờ lập tức cười lên ha h a nhìn vương việt ánh mắt phảng phất lại nhìn một cái đồ đẩn hắn nói muốn chúng ta cho hắn một lời giải thích ta không nghe lầm chứ muốn chúng ta huyết sát thần giáo người cho hắn một lời giải thích ha ha người này đầu góc có vấn đề đơn giản n g ẽ con mới sinh không sợ cọp dám đối với chúng ta như vậy huyết sát thần giáo người nói chuyện còn đối hùng đường chủ nói như vậy tính mệnh đáng lo à. vương việt lông mày vo thành một nắm đối với mấy người này càng phát ra cảm thấy buồn nôn bản sự không cáo ngợn oai hùng năng lực ngược lại là chơi rất trượn có chút muốn giết chết ý của bọn họ Im n g a y lại là cái kia hùng đường chủ quát lớn đằng sau tri nhân để bọn hắn lập tức câm như hến không còn dám cười ta có thể cho ngươi một lời giải thích phế vật kia không bằng ngươi n g ư ơ i đánh giết cũng không có gì là phế vật kia tài nghệ không bằng người nhưng ngươi mạo phạm huyết sắt thần giáo h uy nghiêm lại là không thể như thế liền đi n g ư ơ i dám đi ra hành tẩu giang hồ cũng hẳn phải biết huyết sắt thần giáo là cái gì thế lực nếu là hiện tại báo gia sư môn của ngươi truyền thừa sau đó tự đoạn một cái tay ta có lẽ có thể thả ngươi còn sống rời đi vương việt nghe xong cái này hùng đường chủ mà nói không khỏi cao nhìn hắn một cái lời nói này có chút trình độ m ạ o phạm huyết s ắ t thần giáo huy nghiêm lấy toàn bộ thế lực tới dọa h ắ n bình thường người đã sớm sợ kẻ i a quần hoặc là đã sớm như lâm đại địch cùng bọn hắn liều mạng lên tới chỗ nào sẽ còn cùng vương việt một dạng một mặt nhẹ nhõm không thèm để ý tự đoạn một cái tay vương việt n é t miệng cười một tiếng chỉ là nụ cười này làm sao cũng đều tràn đầy băng lãnh trong đôi mắt tẩn lẩn tràn ra từng tia từng tia s á c ý huyết sắt thần giáo hoàn toàn chính xác có đủ bá đạo bình thường người sợ các ngươi đông châu thế lực môn phái sợ các ngươi nhưng ta vương việt cho tới bây giờ liền không có sợ qua huyết sắt thần giáo người cũng không phải là không có chết ở trên tay ta nói xong cuối cùng vương việt đã xuất hiện ở trước mặt hùng đường chủ đưa tay hướng phía trước vạch một cái chính là sinh ra tràn ngập bốn phía kiếm khí bộc phát ra lóa mắt kim quang làm cho không người nào có thể nhìn gần có thể gặp được hùng đường chủ hai mắt sát na thích chặt đó là thần sắc kinh hãi cảm giác được một loại cực đoan nguy hiểm toàn thân chân khí bộc phát dâng lên một đạo c ư ơ n g khí kim màu đỏ ngỏm thân thể càng là tật thân rút lui trong lòng của hắn sợ hãi tại như vậy nguy cơ sinh tử hạ sợ hãi tuyệt nghĩ không ra vương việt tu vi v õ công vậy mà đến rồi tình trạng như thế một cái hắn cần mức ngưỡng vọng nhưng là như vậy thì trốn được sao đáp án là không thể nào một vòng máu tươi nổi lên một tiếng tiếng kêu thê thảm vương việt tu tay lại phía trước hắn hùng trưởng lão một cái tay phải sóng vai m à đứt tay cụt vô tung vô ảnh máu tươi xâm nhiễm đầy đất xâm nhiễm toàn thân mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ hai má t r ư ế t xuống khoe miệng càng là dính đầy vết máu sau lưng vừa rồi cáo mượn oai hùm ra hỏa giờ phút này hoàn toàn nằm xuống đất biết hầu chỗ đều có một đạo mạnh lỗ người đã không có hơi thở chương n g xem đó ra hỏa, mười một dị bảo đoạn ngươi một cái tay xem như vô lý m ạ o phạm tại trừng phạt nho nhỏ của ta hôm nay liền tha cho ngươi một cái mạng vương việt ngữ khí lạnh lẽo đưa tay quơ quơ xem như bông u tha ra h ỏ a này mặc dù người nọ là huyết sát thần giáo nhưng xem ở hắn còn có chút đối với mình cầu vị liền tha hắn một lần đối với huyết sát thần giáo có thể hay không biết được việc này vương việt cũng không phải quá quan tâm đại hưng vương triều hủy diệt một chuyện nếu là không ngoài sở liệu chỉ sợ huyết s ắ t thần giáo đã sớm biết tên của hắn đã sớm lên danh sách thả hay là không thả qua cái này một cái cũng không thần yếu cơ bản loại chuyện này vương việt đều là tuân theo bản tâm cũng chính là có chút tùy tâm sở dục ý tứ hắn võ đạo đã là như thế ngươi cứ như vậy vương tha ta vị này hùng đường chủ tựa hồ còn có chút thật không dám tin tưởng vương bít lấy tay cụt vết thương sương sờ nhìn lấy vương việt ba người cái khác vây xem giang hồ nhân sĩ có chút cũng là một mặt mẫu bức cũng sẽ kỳ quái người này làm sao xoay người muốn đi đắc tội huyết sắc thần giáo cứ như vậy thả hổ về rừng hành động này tuyệt đối không lý trí à. nhìn vương việt ba người đi xa là thật định bỏ qua cho hắn hùng đường chủ mặt mũi tái nhận ở dưới lông mày vặn v é o lên các hạ cho dù buông tha ta ngươi cũng đắc tội chết huyết sát thần giáo sau này có thể phải cẩn thận bản giáo không biết từ bỏ ý đồ nghe vị này hùng đường chủ hảo ngôn nhắc nhở vương việt biết n h ư n g lên cũng không còn để ý nhiều hướng phía khách sạn phương hướng mà đến chuyện nơi đ â y một những đám người vây xem đó cũng đều cùng nhau lui bước chủ yếu sợ hai huyết sát thần giáo người bởi vậy đem nộ khí phát đến trên người bọn họ như thế liền gặp xui xẻo mặc dù nơi này đại đa số giang hồ nhân sĩ đều là thần phục tại huyết sắt thần giáo dưới dâm uy nhưng người của đối phương muốn đánh muốn giết bọn hắn căn bản không có biện pháp gì phản kháng tiền bối vì sao đột nhiên v ư ơ n g tha người kia phải biết đối phương thế nhưng là huyết sắt thần giáo người trước khách sạn bộ kinh vân không khỏi lên tiếng hỏi vương việt một ít ý đồ có đôi khi căn bản đ o á n tri không thấu huyết sắt thần giáo người lại như thế nào hắn cũng bất quá một con cờ giết hắn một cái không nhiều không ít cũng không khẩn yếu lần này vuông tha liền bỏ qua không có gì lớn vương việt nói chủ yếu nhất là huyết s ắ t thần giáo người cầm quyền những người này nếu là ra tay với ta như vậy thì không thể ngồi chờ chết hơn nữa ta mục đích lần này bất quá là vì mau chóng tìm được dương quá ba người hành tung những chuyện này để phòng một chút chính là nói xong ba người đã bước vào trong khách sạn bốn phía quét qua tìm một không người chỗ ngồi ngồi xuống bây giờ đã là giữa trưa khách sạn cũng không ít người nghỉ ngơi ăn cơm nơi này ngư long hôn tạp nói không chừng có thể biết chút vật có ý tứ vương việt từ t ổ n ó i trong giang hồ khách sạn vẫn là một ngư long hôn tạp chi địa rất nhiều giang hồ nhân sĩ người đến người đi trước i đó vài ngày huyền không sơn bên trong không phải đột nhiên phát gia dị quan g sao ta đoán là có chân bảo hiếm thế sắp xuất thế lúc ấy ta có thể xa xa thấy được một điểm không phải còn không thể tin được cũng không phải nghe nói có không ít người nhìn thấy đáng tiếc đều bị huyết s ắ t thần giáo người cảnh cáo có ít người trực tiếp bởi vậy mất mạng cái này sau lưng sự tình chỉ sợ bí ẩn cực lớn chúng ta cũng là ít nói thì tốt hơn phòng ngừa thay vách mạch rừng những người này cứ như vậy hai câu nói xem như có giá trị nhất vương việt nghĩ đi nghĩ lại lâm vào chầm tư huyền không sơn bên trong đột phát dị quang có thể hay không liền cùng dương quá ba người tới đây có quan hệ không phải ba người bọn họ sẽ không ở phiến khu vực này biến mất tung tích còn có địa lệnh từng cùng hắn nói qua bọn hắn có kỳ ngộ sự tình cùng cái này huyền không sơn dị quang ở trong đó lại có liên quan gì còn nữa huyết s ắ t thần giáo lựa chọn lấy nơi này làm căn cơ đặt chân ở trong đó có thể hay không cũng cùng cái kia dị u a n có quan hệ cái này mấy loại liên hệ tới càng phát ra cảm thấy huyền không sơn bí ẩn rất nhiều vương việt cảm thấy hôm nay tới đây chỉ sợ là đến đúng rồi sau khi ăn xong vương việt ba người rời đi khách sạn chuẩn bị tiếp tục hướng phía huyền không sơn mà đến tòa t h a n h nhỏ này khoảng cách huyền không sơn không xa cũng liền mấy giờ cất trình lấy ba người bọn họ mặt t r ờ i xuống núi trước đó xác định vững chắc có thể đổi tới may mắn trên đường đi cũng không còn gặp gỡ cái gì chặn đường gây chuyện kiểu đoạn chính là bước nhanh đi đường càng đi huyền không sơn xuất phát trên đường cũng liền càng không có dân cư gì rừng cây bụi cây càng phát ra rầm rạp cái này huyền không sơn là cực ít người bước chân nhất là huyết sắt thần giáo từng xuất hiện ở đây về sau càng là như vậy đi không lâu phía trước tầm mắt một chút khoáng đạn là một mảnh vách núi một đạo dây sắt liên hoàn tầm ván gấu cầu treo kết nối lấy hai mặt dốc đứng vách núi nhìn ra nhìn lại nói ít có năm mươi sáu mươi trượng khoảng cách nơi này chính là một vân hải từng đề cập lăng không kiểu cũng là v ư đi qua. Đi qua đại điện ư t hậu n hướng g ề phương n một cái thân mặc đục đen dài bảo trung niên nam tử đi ra chính là huyết s ắ t thần giáo giáo chủ thân độ quân một đôi mắt quét mắt phía dưới đám người đem mọi người tư thái thu hết đập vào mắt chậm rãi leo lên trung ương bảo tọa tham kiến giáo chủ đột nhiên phía dưới bóng người cùng nhau quỳ một chân trên đất không người hướng phía phía trên hành lễ lớn tiếng cung kính nói đứng lên đi tạ giáo chủ đám người lại là một tiếng mới nhao nhao đứng dậy đứng vững phía trên thân đổ quân nhàn nhạt liếc nhìn đám người chậm rãi mở miệng ta b ê quan thời gian còn nhờ vào chư vị huyết sát thần giáo mới tồn tại đến nay cũng cấp tốc khôi phục thực lực điểm này thân đổ trường minh cũng không thể bỏ qua công lao đem huyết sát thần giáo quản lý rất tốt phía dưới trái trước thiếu giáo chủ không người không dám hắn chính là thân đổ trường minh thân đổ quân con trai độc nhất huyết sắt thần giáo dưới một người trên vạn người đại nhân vật các vị chắc hẳn cũng hiểu biết giáo ta muốn áp dụng kế hoạch cũng không thể ra lại sai lầm đây hết thảy còn cần các vị cố gắng nhiều hơn mau chóng đem đông châu khống chế thân đổ quân là ân uy tịnh thi người người ở chỗ này đều biết ai có thể chân chính đem riêng phần mình kế hoạch làm tốt lắm giáo chủ là nhất định sẽ trùng điệp lời khen đúng tất cả mọi người vội vàng đáp nhưng mà chuyện kế tiếp cũng là cực kỳ trọng yếu một điểm không qua l o á được năm ngày trước liên quan tới huyền không sơn bên trên đột phát dị con chuyện các ngươi chắc hẳn đều rất rõ ràng am hiểu ta lúc đầu quyết nghị muốn đem bản giáo căn cơ chuyển rời đến nơi này nhưng thật ra là vì nơi này muốn xuất thế một kiện dị bảo để cho ta huyết s ắ t thần giáo có thể nhất thống thần châu dị bảo thân đồ quân mà nói phảng phất một đạo kinh lôi tại trước mắt mọi người nổ tung từng cái đều sắc mặt c h ấ n kinh chuyện này bọn hắn tuyệt đại bộ phận cũng không biết chính là biết được những người kia cũng bất quá là chỉ lần phiến t r ả o cũng suy đoán không ra là cái gì bây giờ thân đồ quân lại có thể sẵn sàng nói ra trước mặt mọi người tới này kiện bí ẩn bọn hắn cũng đều rất muốn biết rốt cuộc là cái gì dị bảo có cơ hội để huyết sắc thần giáo nhất thống thần châu chưa xong còn tiếp t r ư ơ n g mười hai nhất kiếm vi tiên các ngươi cũng biết thiên nhân cảnh cũng không phải là cái này thần châu đại địa tù vi võ đạo tri đ ỉ n h thân đổ quân nói đến đây một đôi tròng mắt bên trong trở nên thâm thúy biểu lộ trở nên không hiểu tiếp tục chậm dai nói thiên nhân cảnh phía trên còn có có thể phá toái hư chống không tồn tại đó mới là năng chủ đạo thần châu đại địa ngàn vạn tông môn thế lực nhân vật cái thế thần châu đại địa đã đã mấy trăm năm không có loại nhân vật này xuất hiện một lần gần nhất vẫn là tại tám trăm n ă m trước mà lần này tại huyện không sơn khả năng xuất hiện chính là phá toái cường giả suốt đời võ đạo lưu lại đám người nghe được thân đồ quân nói xong khiếp sợ thật lâu không nói nên lời nghĩ không ra huyền không sơn bên trong thế mà có phá toái hư không cường giả suốt đời võ đạo lưu lại c h ắ c không được biết sinh ra như thế dị quang bọn hắn cũng biết huyền không sơn sinh ra dị quang truyện đối với cái này cái cũng đều hiểu rõ không ít bây giờ thần châu đại địa bên trên lưu truyền rộng nhất chính là vị thứ nhất phá toái cường giả võ huyền cơ lưu lại truyền thừa võ kinh võ kinh chính quyền có thể đem n ộ ra người mặc dù không thể trăm phần trăm phá toái hư không nói ít cũng có thể đạt tới thiên nhân trí cảnh trở thành thần châu đại địa cường giả tuy thế bây giờ, huyền không sơn xuất hiện gần nhất một vị phá toái cường giả di khắc bên trong nghe nói còn có vị này phá toái cường giả thần binh những người này nghe xong làm sao không có thể chấn kinh đây một vị gần nhất có vẻ như là tám trăm năm nhất kiếm phi tiên liếu thiên hành sự tích của hắn tuyệt đối không được tám trăm năm trước tại bắc châu cắm thiên phong đại chiến nhất sinh địch nhân vốn có ma đào vô ngân quan vân bay cuối cùng chân chính nhất kiếm phi tiên đem nhất sinh địch nhân vốn có chạm dối kiếm càng là nhất kiếm vung ra đ ầ y trời bạch quang cuối cùng cả người biến mất ở cắm thiên phong bên trên nơi này một trận chiến hắn bị liệt là thần châu đại địa vị thứ năm phá toái hư không mà đến cường giả chỉ là tiếc nuối không có để lại cái gì truyền thừa sau đó lại có giang hồ truyền văn nói hắn tại giết chết quan vân bay về sau tại thần châu đại địa một chỗ lưu lại truyền thừa của mình cuối cùng mới phá toái hư không mà đến dù sao truyền thừa của hắn hay không đến nay còn có không ít thế lực trong bóng tối điều tra tìm kiếm chỉ là một mực không thu được gì bây giờ thân đổ quân nói ra liếu thiên hành s u ố t đ ờ i võ đạo lưu lại ở tại liền tại bọn hắn một mực gần nút âm thầm phát triển huyền không sơn bên trong có phản ứng như vậy cũng rất bình thường như vậy giáo chủ kế hoạch của chúng ta một cái dâu tóc bạc p h ơ trưởng lão mở miệng kế hoạch như cũ nên như thế nào vẫn là như thế nào còn cái này phá toái cường giả s u ố t đ ờ i võ đạo còn sót lại liền từ âm hộ pháp mang một số người phụ trách tại h u y ề n không sơn tra tìm t ậ n lực đem phương vị đại khái tìm ra t h â n đồ quân nói ra vị trưởng lão này lúc này gật đầu nói phải lui về bị điểm đến âm hộ pháp cũng là chắp tay đáp ứng trong lúc nhất thời phía dưới không có người lần thứ hai phát biểu từng cái hơi cối đầu không biết suy nghĩ cái gì vẫn là tại lo lắng cái gì phía trên thân đồ quân hai mắt có chút n h a o lại đối với phía dưới đám người này hắn là có tuyệt đối trưởng không quyền không nhìn ra trong này mỗi người vô luận là trưởng lão đường chủ đà chủ hộ pháp các loại đều đối với hắn một mực cung kính một tơm một hào ý nguyện đều không dám vi phạm đây đều là có nguyên nhân trên người bọn họ đều có hắn thân đồ quân t r ồ n g huyết thần cổ hắn ngủ say khôi phục thời khắc còn có thân đồ trưởng mình phụ trách c h ấ n nhiếp cho nên căn bản không cần lo lắng trung thành vấn đề phá thoái cường giả s u ố t đời lưu lại hắn làm mưu đồ đã lâu từ hắn ngủ say trước đó liền mưu đồ tốt chiếm được tin tức này cũng báo cáo giáo chủ có ba cái không rõ lai、like、lịch người xông vào huyền không sơn khu vực bị chúng ta huyết sắc thần giáo phụ trách tuần tra đệ tử phát hiện một ít đệ tử còn bị đả thương đợi cho đại đội đệ tử đổi tới cái kêu ba người đã không gặp tung tích Tạm thời tìm không thấy thân ạ m t đổ quân nghe được lời này con ngón búng ra một đạo khí kình chớp mắt rơi vào da hỏa này trên người đem đánh cho sao lật ra đi còn phun ra một ngụm màu lớn hiển nhiên bị thương không nhẹ cũng không dám có chút lời bán hắn giận vẫn vì trên mặt đất run lời bẫy loại tin tức này n g ư ờ i cũng không cảm thấy ngại chuyển đến trong thai của ta người nếu không tìm được vậy còn không mau tăng số người nhân thủ đi tìm không rõ ràng lai lịch của ba người kia vậy thì nhanh chóng đi thăm dò còn để bọn hắn thuận lợi xâm nhập huyền không sơn cái kia giữ lại tính mạng của các ngươi để làm gì đúng giáo chủ ta lần này trở về b ẩ m báo lập tức điều tra người kia quỳ không ngừng dập đầu toàn thân vẫn không cầm được phát run sợ thân đổ quân một cái không cao hứng liền đem hắn đập chết đi xuống đi sáng sớm ngày mai nếu vẫn tìm không ra ngươi cũng không có sống sót cần thiết đúng đúng người kia cuốn quýt dập đầu sau đó tại thân đồ quân mệnh lệch dưới quay người cấp tốc rời đi đại điện chuyện này tựa h không không ồ liền nơi không này để khí thân r ở nên k ẩ n trương. này, t Lúc h đồ ổ quân có chút hứng thú nói nghe một chút thân đ ổ trường minh khỏe miệng nhấc lên chậm rãi nói mấy ngày trước đã từng có ba cái ra hỏa xông vào h u y ề n không sơn đã thương không ít giáo ta đệ tử bất quá gặp âm hộ pháp bị đánh cho trọng thương nhưng ba người này tựa hồ có chút chạy chối chết thủ đoạn lại bị bọn hắn thoát thân trọng yếu nhất là bọn hắn thoát thân lúc một người trong đó thi triển chiêu số cùng giáo chủ nói phá thoái cường giả l i ê u thiên hành nhất kiếm phi tiên có chút quan hệ đều một mảnh đầy trời bạch quang l o a mắt lúc này mới có thể từ âm hộ pháp đám người trong tay thoát thân mà đến ta nghĩ trong đó chỉ sợ có chút liên quan có thể hay không ba người này cùng phá t o á i cường giả truyền thừa có chút quan hệ cái này còn chưa có nói xong thân đ ổ quân liền từ chỗ ngồi một cái lắc mình đến thân đ ổ trường minh trước mặt theo dõi hắn nói lời ấy là thật đương nhiên là thật thiên chân vạn s á c ta để âm hộ pháp âm thầm phái người đi tìm đi tìm đáng tiếc không có tung tích của bọn hắn thân đ ổ trường minh nói ra bất quá nếu để cho người nhiều hơn tìm đến chỉ sợ vẫn có thể tìm được có lẽ vẫn là những người này không chịu tận tâm tận lực thôi không đủ tận tâm tận lực thân đ ổ quân hai mắt hiện lên quan g mang kỳ lạ nhìn lấy thân đ ổ trường minh ngươi tựa hồ có chút tốt đề nghị ai nếu là có thể bắt được ba người này giáo chủ không ngại giải hắn huyết thân cổ trong a nghĩ điều kiện này, điều đủ để c hắn thân đổ quân, nào, cười. Tứ, lòng, nhiên, thách, trước h n t n n g m Hắn mắt thân đổ quân về tới trên chỗ ngồi ngoạn vị nhìn lấy người phía dưới nhất là thân đổ trường minh có thể ai nếu là tìm tới ba người kia đưa đến trước mặt của ta ta có thể giải trừ trên người của hắn huyết thần cổ phía dưới chúng nhân trong lòng đều là hơi hồi hộp một chút Hiển nhiên chương ũ n g k ô n bình tĩnh, ứng. Thân g giáo chủ thế t đáp mà đội r mười ba kinh nộ huyền không sơn bên trong phòng thủ đề phòng vẫn còn không có trở ngại chỉ bất quá mới vừa động tĩnh khẳng định kinh động đến không ít người vương việt ba người ở trên đường núi đi nhanh vừa rồi xuyên qua l a n g không t i ể u hảo chết không chết liền gặp gỡ một đợt huyết s ắ t thần giáo đệ tử phát hiện ba người bọn hắn người xâm nhập bất đắc dĩ chỉ có đánh hai ba lần quật ngược một chỗ ra hỏa liền tật thân trở ra hướng trên núi mà đến huyền không sơn bởi vì chưa có người bước chân những tuổi đó phu thợ săn các loại người bình thường căn bản không khả năng tới chính là huyết sắt thần giáo người cũng cực ít cải biến hoàn cảnh nơi này hoàn toàn như trước đây điệu như rừng sâu núi thẳm vậy thụ mộc che trời che khuất bầu trời may mà còn có người dâm ra tới tiểu đạo vương việt ba người liền theo tiểu đạo đi nhanh nói thật đến rồi huyền không sơn về sau vương việt cũng như một đầu con ruồi không đầu cho dù đối với dương quá ba người đến chỗ này có niềm tin rất lớn nhưng trước mắt hoàn cảnh nơi này lại làm cho hắn khó mà ra tay đi tìm hữu tâm bắt lấy huyết sắt thần giáo đệ tử khảo vấn cũng đều hỏi gì cũng không biết bất quá vẫn là có thể nghe ngóng đến tin tức về một điểm hữu dụng cái k i a chính là huyết s ắ t thần giáo vị trí cụ thể bản thân đang ở t r ô i núi cao lại đem đại bản doanh an trí dưới đất bực này ý nghĩ cũng k h ó trách đông châu rất nhiều thế lực môn phái năm đó toàn lực truy kích và tiêu diệt như c ũ để bọn hắn chạy thoát đồng thời ngày càng khôi phục tồn tại đến nay bây giờ huyết s ắ t thần giáo lại trái lại để đông châu thế lực nhức đầu không thôi bây giờ chúng ta dạng này mù quáng tìm kiếm cũng không phải biện pháp có lẽ hẳn là xâm nhập huyết sắc thần giáo điều tra điều tra bộ kinh vân quay đầu nhìn v ư n việt nếu để cho đông châu võ lâm nhân sĩ nghe được hắn lần này n ô n ngữ tuyệt đối bị dọa cho phát sợ xâm nhập huyết sắt thần giáo điều tra sự tình cũng chỉ có hắn dám nghĩ ra cái khác người bình thường nào có gan này sắc đơn giản cùng chịu chết không có gì khác biệt vương việt trầm tư một chút đã ở cân nhắc biện pháp này có thể thực hiện hay không nhưng mà hắn vừa mới bắt đầu cân nhắc việc này đằng sau không xa truyền đến tất tất tốt tốt tiếng vang cảm giác không phải ít người thuận đường sờ lên núi đến công tử phía dưới tới không ít huyết sắt thần giáo người nhìn trận thế so trước đó mặt hoàn toàn khác biệt hẳn là cao thủ xuất động nhu nhi tại một trên ngọn cây đề phòng xa xa liền nhìn thấy phía dưới trên đường nhỏ s ờ lên đến không ít người càng là phân mấy đội bộ dáng đ ộ i vàng hướng phía vương việt nói tình huống t r ư ớ c tiếp tục lên núi đợi sau khi trời tối lại nói dạng này trực tiếp xông ra đi chỉ sợ cũng sẽ đối mặt huyết s ắ t thần giáo toàn lực đ ặ kích có chút được không bù mất hai người khác cũng là gật đầu đồng ý tuy nói vương việt tu vi võ công còn tại đó nhưng toàn bộ huyết s ắ t thần giáo bên trong cao thủ nhiều như mây ý theo nó kêu căng phách lối mà nhìn chỉ sợ còn có thiên nhân cảnh cường giả toa trấn dạng này tùy tiện mạnh mẽ xuống thẳng một tòa thâm sơn lấy võ công của bọn hắn thực lực từ không cần quá mức sợ cái gì trong lúc bất chi bất giác tựa hồ đằng sau không có người đổi tới động tĩnh mà ba người bọn họ cũng không biết đến rồi một cái địa phương nào chỉ cảm thấy vào khắp nơi thụ m ụ c càng phát ra cao vút trong mây cơ hồ thấu không vào cái gì ánh nắng trên mặt đất đều là khô héo thối giữa cành lá không khí cũng có vẻ hơi ẩm ướt phía trước tựa hồ nghe được dòng nước thanh â m vương việt công tụ hai lô hai c ố dòng nước thanh â m càng phát ra rõ ràng từ tiền phương cách đó không xa chuyển đến cách xa nhau khoảng cách cũng không ra trăm trượng xuyên qua thụ m ụ c một màn trước mắt nhưng lại là một phen khác quan cảnh thác nước chạy ầm ầm q u á i thạch đá lẩm chẩm không xa có hơn mười trượng lớn nhỏ đầm nước đầm nước thanh t ị n h tựa hồ còn có thể gặp được con cá du động lại sâu không thấy đ ấ y nghĩ không ra huyền không sơn bên trong còn có bực này kỳ cảnh ba người đi qua nhìn n g h e trên núi suối suối trùng kích mà xuống chú bên trong vào thủy đ à m d ầ m d ầ m tiếng vang lại có vẻ phá lệ thanh lu để cho người ta chưa phát giác tâm tình cũng an t ĩ n h lại nghĩ không ra nơi này còn có một phen đặc biệt thú tính tri địa bộ kinh vân nói khẽ nơi đây hoàn toàn chính xác cùng vừa rồi bọn hắn đi qua địa phương không giống nhau lắm tựa như toàn bộ độc đứng ở nơi này cùng ngăn cách ngoại giới mở vương việt đi đến đầm nước trước trong đầm nước lạnh không kịp thoát ra một bóng người cử động lần này s ư ớ n g sốt để vương việt trước tiên kịp phản ứng phất tay một kích đánh ra vô thượng trưởng lực trực tiếp rơi vào trên thân người kia nhưng mà ngạc như là bị đối phương tùy tiện trạng bộ kinh vân nhu nhi cấp tốc đi vào vương việt sau lưng đều là nhìn chằm chằm cái kia n ô ra thân ảnh làm xong cách đối phó người kia chui lên giữa không trung mấy cái phiêu hốt chấp đoáng liền phi thân rơi xuống hướng phía vương việt ba người đáp xuống đã đánh xuống vô số nặng nề vô cùng kiếm khí phảng phất vô số cự thạch dây núi lẻ xuống để không khí chung quanh đều kịch liệt biến hóa để cho ta tới bộ kinh vân nói một câu vừa muốn dậm chân xuất thủ bị vương việt một chút ngăn lại không cần người này không phải đ ị n h nhân vương việt khỏe miệng nổi lên mỉm cười đưa tay ngăn cản bộ kinh vân nhìn lấy cái kia đáp xuống thân ảnh vừa rồi lập tức không có phát giác bây giờ ra tay với mới thời khác bản thân liền đã thấy rõ lại nhìn những trầm trọng đó thế công chém xuống tại vương việt đỉnh đầu ba thước vị trí phảng phất rơi xuống tầng một vô cùng bền bị lưới toàn bộ thế công bị một cỗ kỳ dị tình lực trừ khử tư tán căn bản đối với vương việt không tạo được một tia tổn thương một phen thế công về sau đạo thân ảnh kia rơi thân ở vương việt trước mặt tấm kiệu kiên nghị khuôn mặt của quen thuộc cũng là lộ ra một loại vẻ kinh ngạc lập tức hóa thành hưng phấn cùng cùng hỉ sư phụ nguyên lai、like、người này chính là biến mất đã lâu dương quá tất cả mọi người bất ngờ bao quát vương việt chính mình cũng là có chút kinh ngạc tuyệt nghị không ra đối phương biết từ đầm nước phía dưới xuất hiện thật đúng là ngươi quá nhi ngày đó từ nhật nguyện phong vách núi trọng thương rơi xuống về sau liền không có tung tích của ngươi thật vất vả biết một điểm của ngươi hành t u n g liền tìm đến huyền không sơn ngươi làm sao lại từ lăng đâu rất nhiều nghi vấn vương việt cũng không khỏi muốn biết ba người bọn họ kinh lịch cùng tình trạng nay lại công phu dương quá đã bốc hơi y phục trên người gặp hắn một mặt ý cười ánh mắt lướt qua bộ kinh vân cùng nhu nhi cũng không hỏi nhiều hắn là biết vương việt thần diệu thủ đoạn nơi đây không tiện nói nhiều ta trước mang các ngươi đi một chỗ đi theo ta dương quá thừa nước đục thả câu quay người đi đến đầm nước phía trước ra hiệu vương việt ba người cùng hắn cùng một chỗ lặn xuống ngươi là nói đầm nước phía dưới có khác càn khôn vương việt ba người một chút rõ ràng hắn ý tứ gặp dương quá gật đầu cũng đều không khỏi hiếu kỳ khó trách đối phương từ đầm nước hạ xuất hiện thế là bốn người cũng không nói nhiều trong lồng ngực cất giấu một hơi phốc phốc tiếng vang một đầu đâm bên trong vào thủy đảm đối bọn hắn mà nói lặn xuống nước loại chuyện này như là chuyện thường ngày yếu nhất đều ít nhất có thể dưới đáy nước gấm ức một canh giờ vương việt ba người đi theo dương quá từ hắn phía trước dẫn đường lặn xuống đáy nước tầm nhìn vẫn là có thể thỉnh thoảng có từ bên cạnh bọn họ kinh hãi bơi con cá tựa hồ dọc theo một đầu dưới nước đường sông bơi có chừng thời gian nốt hết một nén hương rốt cục ở trên một nơi nào đó bờ lọt vào trong tầm mắt chỗ là trong một ngọn núi tự nhiên đậu rộng rãi bất quá cửa động một chỗ nham thạch bên trên có một đạo vết kiếm phía trên còn sót lại kiếm khí chi lực để vương việt sắc mặt động dung siêu nhiên không có gì huyền diệu vô thường người này kiếm đạo tạo nghệ khó có thể tưởng tượng chương mười bốn phá thoái cường g i ả truyền thừa vết kiếm chỗ lưu lại kiếm khí chi lực luôn luôn đối mặt chuyện gì vật gì đều bình tĩnh vương việt cũng không nhịn được lộ ra vẻ động dung thật sự là lưu lại đạo này vết kiếm nhân vật nó kiếm đạo tạo nghệ bỏ xa vương việt không khỏi không k i ế p sợ so với vương việt trấn kinh đ ộ n dung bộ kinh vân càng là sắc mặt hoảng sợ nhìn chòng chọc vào cái kia đạo vết kiếm không bỏ được rời một tơ một hào ánh mắt đạo này vết kiếm là liêu thiên hành tiền bối lưu lại ta cùng với khấu trọng từ từ lăng mới vào lúc đến đến không cảm thấy đạo này vết kiếm có gì đặc biệt bây giờ lại cũng có một chút phát giác lúc này dương quá ở một bên điểm ra đạo này lai lịch của vết kiếm liêu thiên hành người thế nào vương việt không hiểu chưa từng nghe qua người này tám trăm năm trước thần châu đại địa gần nhất một vị phá toái hư không chính là nhân vật h ắ n a m hiểu nhất chính là kiếm pháp nghe được dương quá giải thích vương việt trấn kinh sau khi khẽ vớt tằm thì ra là thế trách không được có cao thâm khó lường như vậy kiếm đạo tạo nghệ phá thoái cường giả lưu lại vết kiếm vậy liền không kỳ quái c ò n vị tiền bối này vì cái gì lưu lại một đạo vết kiếm tại cửa động trước nó mục đích vương việt cũng không biết được có lẽ là biểu lộ cảm xúc lại có lẽ là nhàm chán mà làm càng có lẽ là vì giả bộ một chút cao nhân p h o n g phạm để đã tới người sợ h a i thán phục tại kiếm đạo của hắn kiếm này ngấn cũng không cần nhìn ta trước mang các ngươi đi vào khấu trọng từ từ lăng đều ở bên trong ta nghĩ đồ vật bên trong sẽ để cho các ngươi giật này cả mình làm tốt một điểm chuẩn bị tâm lý dương quá dường như chỉ đùa một chút không thể nghi ngờ là đem ba người chú ý của lực kéo lại chậm rãi đi vào nơi đây tuy là trong núi bên ngoài lại có sông ngầm dưới lòng đất trong động lại cũng không lộ ra ở bớt bốn phía trên vách tường nghiễm nhiên nạm rất nhiều khỏa to bằng chứng ngẫu dạ minh châu đem trong động chiếu lên thông thấu sáng tỏ mảy may tất hiện chỗ này thật là tự nhiên động rộng rãi không có người công phu dịu đục dấu vết khoái thạch thật nhiều thạch nhũ cũng không ít mặt đất ngược lại là so sánh bằng p h ẳ n g tựa hồ còn tương đối sâu bộ dáng theo dương quá dẫn đường phía tiểu r ư ớ c đ trọng h thiểu c t bàn lăng nhìn xem ai tới dương quá mở miệng vừa nói vương việt ba người đội theo đập vào mi mắt là ngồi xếp bằng khấu trọng từ từ lăng lúc này thấy đến hai người tựa hồ cùng ban đầu diện mạo không có nhiều cải biến hoàn toàn như trước đây hai người mở mắt ra nhìn thấy vương việt một khắc con ngươi co ụ t lại đôi mắt t r ừ n g lớn hiển nhiên cũng không quá dám tin tưởng chốc lát sau mới ý thức tới là thật liền vội vàng đứng lên l ê n tiếp nghĩa phụ thật là ngươi vương việt hài lòng cười đương nhiên là ta các ngươi bọn ra h ỏ a này tại sao không đi thiên cương thành tìm ta chúng ta cũng không có thời gian muốn chờ lần này sau khi ra ngoài lại tìm thời gian cùng ngươi hội hợp hơn nữa ngươi cũng không nhất định ở chỗ này chỉ sợ đến thế giới khác mạo hiểm đi k ấ u trọng cười nói hắn lời nói này không giả vương việt trước mắt phần lớn thời gian đều là tại xuyên qua thế giới chân thực đợi ở cái thế giới này thời gian có thể nói rất ít nếu là khấu trọng từ từ lăng thật muốn tìm hắn chỉ sợ có đôi khi thật đúng là tìm không thấy bất quá bọn hắn ngược lại là đem tin tức cho trương quân bảo lại từ trương quân bảo tiết lộ đến thiên công thành như vậy bản thân muốn tìm bọn hắn cũng là có manh mối cùng mặt mũi không nói những thứ này các ngươi là làm sao tìm được cái địa phương này ta từ trương quân bảo tin tức truyền đến bên trong biết các ngươi tại huyền không sơn phụ cận l n hiện liền có ý hướng tới nơi này trời xuôi đất khiến còn gặp dương quá đi theo tới nơi này phá thoái cường giả độc phủ cùng các ngươi có liên hệ gì hỏi một đồng lớn vương việt rất ý tứ rõ ràng lúc trước địa lệnh đề cập qua ba người bọn họ rơi xuống vách núi bất tử còn bởi vậy có kỳ ngộ cái này nịch thiên nhân vật chính quang hoàn ở chỗ này đều hữu dụng chẳng lẽ chính là vị này phá thoái cường giả độc phủ để lại thần công bảo vật việc này vẫn là tha cho chúng ta chậm rãi muốn nói với ngươi đi từ từ lăng mỉm cười nói vương việt mấy người tìm tới một khối bằng phảng thạch đầu ngồi xuống liền nghe từ từ lăng bọn hắn kể chuyện xưa nguyên bản lúc đi vào y phục cướp nhẹp g từ lâu dùng chân khí bốc hơi sau một lúc lâu vương việt cũng nghe rõ lúc trước bị hoàng phủ phi ưng đánh xuống vách núi ba người bọn họ may mắn rơi vào một con sông bên trong về sau thuận lợi nhặt về một cái cái mạng lại bị nước trôi đến một nơi xa lạ về sau mới biết được nơi nào là liêu thiên hành hậu nhân một chỗ ở tạm tri địa chỉ bất quá người kia đã chết đi đã lâu chiếm được tới chỗ này manh mối bọn hắn ở nơi đó cũng có một chút kỳ ngộ có thể khôi phục nhanh chóng h ả o thương thế vì tăng thực lực lên liền y theo manh mối một đường chạy đến huyền không sơn trong lúc đó tại h u y ề n không sơn tìm kiếm chỗ này động phủ lúc gặp huyết s ắ t thần giáo cao thủ ba người tất cả đều bị thương nhưng cuối cùng được lấy thuận lợi thoát hiểm hao hết vất vả rốt cuộc tìm được nơi này càng thu hoạch được liêu tiên h hành lưu lại suốt đời sở học ba người tu vi võ công cùng kiến thức đều có một lần bay vọt về chất bây giờ nhìn ba người hắn tu vi võ công đều ở vào đại tông sư cảnh giới cụ thể cũng không dễ phán đoán còn muốn chân chính xuất thủ mới có thể nhìn ra xem ra cái này cái gọi là p h á thoái cường giả lưu lại suốt đời sở học hoàn toàn chính xác không tầm thường đây chính là liễu thiên hành tiền bối lưu lại suốt đời sở học tất cả đều khắc ở bên trên vách đá này dương quá cho vương việt chỉ dẫn nhìn theo hướng tay hăm chỉ quả thật nhìn thấy một đại mặt trên vách đá có rậm rạp chẳng chịt văn tự cùng bức h o ạ nơi này văn tự cùng thể chữ lệ chữ khải rất giống nhau toàn bộ thần châu thế giới cơ bản đều là giống nhau cũng là không cần lo lắng xem không hiểu những văn tự đó phân ra hết thể có mười nơi bức h o ạ mười nơi văn tự tóm lại chính là mười cái giai đoạn tả hữu phía trước chín nơi giai đoạn chín nơi bức họa k i u đoạn văn tự vương việt từng cái ngừng chân xem ký ức còn có thể thấy rõ ràng nhưng là một bức cuối cùng lại là không có một cái nào văn tự chỉ có một bức tranh vẽ một người một thanh kiếm lên như diều gặp gió như muốn chạm phá thiên địa nói thật nhìn đến đây thời điểm vương việt bất chi bất giác đem bức đồ hòa này cùng lúc trước đạt được chiến thần đổ lục phía trên một bức cuối cùng phá toái hư không so sánh với mặc dù vẽ khác biệt nhưng khi thế đó cùng ý cảnh cảm giác không kém bao nhiêu cho tới nay vương việt đều cảm thấy mình đối với chiến thần đổ lục một bức cuối cùng phá toái hư không coi là hiểu bây giờ thoạt nhìn lại t ự hồ lâm vào một trận trong sương ngủ tựa hồ rất không giống hắn nghĩ đơn giản như vậy phá thoái hư không ghi chép phá thoái hư không võ học há lại sẽ đơn giản như vậy không biết qua bao lâu vương việt mới từ trong trầm tư lấy lại tinh thần nó i người hắn đã không ở bên người xem ra tựa hồ đi qua thời gian rất lâu công tử người lĩnh hội xong nhu nhi từ bên ngoài đi tới mở miệng nói ra vương việt xấu hổ cười một tiếng ta lâm vào loại trạng thái kia thời gian dài bao lâu một ngày một đêm nghe được cái này trả lời vương việt không khỏi cười khổ xem ra nương theo lấy tu vì võ công càng tinh thầm Tại loại này chương t l mười lăm phân l o ạ n mới nổi lên dương quá bộ kinh vân mấy người từ bên ngoài trở về bọn hắn sau khi trở về tin tức về mang về lại là có chút kinh người chuẩn bị đối với đông châu các đại thế lực xuất thủ không chỉ như thế bọn hắn tin tức về do t h a m bên trong những thứ này bất quá là một phần nhỏ tinh anh thôi còn lại lực lượng đại bộ phận xuất từ địa phương khác dương quá bộ kinh vân mấy người cũng không còn nhô ra cái nguyên cớ nhưng bọn hắn ẩ n nút mấy chục năm đường động bây giờ trắng trận tiến công đông châu niềm tin của cũng không đủ cùng năm chắc như thế nào lại xuất động đây chỉ sợ đông châu đã có không ít thế lực m ô n phái âm thầm đã sớm bị huyết sắt thần giáo khống chế cùng tu mua dù sao có đầy đủ lợi ích dụ hoặc có ít người mới sẽ không quản đông châu rơi vào người nào trong tay chỉ cần chính bọn hắn có thể sinh tồn xuống tới là đủ huyết sát thần giáo dốc hết toàn lực cái này đông châu sắp lâm vào đại loạn chúng ta là không phải cũng làm những gì khấu trọng nghĩ nghĩ nói ra thiên tông diệt tại đại ương vương triều tri thủ nguyên bản bọn hắn dự định lần này sau khi xuất quan liền cầm đại ương vương triều khai đao vương việt sớm đã trước một bước bị diệt đại ương vương triều bọn hắn liền m u ố n có phải hay không thừa dịp đông châu lần này đại loạn làm chút manh mối gì đi ra loạn thế cục diện muốn làm một số chuyện đây là bọn hắn cực kỳ am hiểu giống như đại đường trong thế giới một dạng lại tự thân có đủ thực lực tuy nói không có gì thành viên tổ chức nhưng muốn làm ra cái thế lực đi ra cẩn thận mưu đồ một phen cũng sẽ không rất khó khăn đúng vậy à lúc trước thiết lập thiên tông căn cơ quá yếu bây giờ thực lực của chúng ta đều có tăng trưởng nhanh như gió còn có vô số võ học dự trữ nhân cơ hội này tại đông châu lập xuống căn cơ kỳ thật cũng không phải không có khả năng dương quá cũng mở miệng ta nghĩ môn phái của chúng ta không cần cùng môn phái khác lớn bằng tứ chiêu thu đệ tử nên quý tinh bất quý đa cùng phái võ đang thiên cương thành mấy người đông châu thế lực lớn có chỗ hợp tác dạng này tại đông châu cắm dễ đặt chân quả thực không khó húng chi nghĩa phụ đã là thiên nhân cảnh cường giả ẩn ẩn có thể đứng hàng đông châu đệ nhất nhân dạng này chấn n h i ế p tác dụng dưới nói không chừng lần này đông châu chi loạn sự t ì n h giải quyết qua đi chúng ta có thể đưa thân đông châu đỉnh tiêm môn phái thế lực từ từ lăng cũng bắt đầu phân tích trong đó đủ loại đem ý nghĩ nói ra người nơi này đều là vương việt đáng tin nhất bên người người tự nhiên không cần sợ cái gì tiết lộ phản bội đám người cùng một chỗ muốn ra đối sách dù sao cũng so một người vắt hết góc phải tốt hơn nhiều liên tại bọn hắn thương lượng thảo luận lúc đông châu nguyên bản tương đối ổn định cục diện tại huyết sắt thần giáo nhất cử xuất kích về sau tựa như một đầu ác lang xông vào bệ cự đột nhiên bắt đầu hôn l o ạ n lên thiên cương thành võ đ a n g phi vân bảo địa sát môn thiết kiếm tông ngũ đại đồng châu đỉnh cấp thế lực cũng là trước tiên ra mặt nguyên bản còn có thái âm tông cựu hoa cung hai đại đồng châu đỉnh cấp thế lực nhưng cái trước sớm đã đầu phục huyết sát thần giáo cái sau sống chết mặc bây muốn không đếm xỉa đến bất quá loại thời điểm này đứng ở hai đại đối kháng tập đoàn ở giữa kẽ hở không thể không nói có đ ả m sắc loại này bên tường có cũng là nhất là người chố khinh thường ngũ đại đông châu đỉnh cấp thế lực tăng thêm phía dưới nhất lưu mấy người môn phái thế lực bắt đầu rồi cùng huyết sát thần giáo đối kháng mở màn trận này cái gọi là đồng châu c h i loạn trang diện cũng xác thực tàn khốc rất không nói những tầng dưới đó tầng dưới chót thế lực nhỏ bàn phái chính là những vô tội đó c u ố n vào bình dân b á c h tính cũng có rất nhiều bị ép c u ố n vào chết thảm trên giang hồ một lần náo động bình dân b á c h tính đều là xui xẻo nhất một cái không có thực lực tự vệ chỉ có thể thuận theo nhược nhục cường thực phát tác trở thành thủy hạ của giang hồ nhân sĩ、si、vong hồn trận đầu liều mạng chính là hơn mười môn phái bang hội thế lực bị diện nhất là gặp được huyết sắt thần giáo đệ tử từng cái đều là lanh khốc vô tình đệ tử tinh anh g i a lẫn nhau phối hợp cũng cực kỳ ăn ý ngang nhau tầng thứ nhân vật cùng nhau chém giết nhất định chính là một bên cục diện ngược lại mấy lần l i ề u mạng qua đi tổn thất lại là đông châu thế lực liên minh bên này bị thiệt lớn huyết s ắ t thần giáo tăng thêm khống chế thu mua thế lực nghiễm nhiên trong cuộc chiến tranh này đầu tiên liền chiếm thượng phong vương việt mấy người từ chỗ hang núi kia sau khi đi ra mới ra huyền không sơn liền gặp được huyết s ắ t thần giáo bên này thế lực không nói hai lời liền triển khai đối bọn hắn chặn giết v ự c này không có nhiều cao thủ đội ngũ tự nhiên không cần vương việt tự mình xuất thủ từ song long dương quá bọn hắn xuất thủ là đủ rời đi huyền không sơn trước đó vương việt từng xâm nhập huyết sắt thần giáo đại bản g doanh không ngờ bên trong cơ quan trùng điệp tựa như như thùng sắt to lớn không chỉ như thế vương việt còn gặp một tên kinh địch có thể làm cho hắn xưng là kinh địch người tự nhiên cũng là thiên nhân cảnh cao thủ hai cái mặc dù chỉ có ngắn ngủi tiếp xúc qua chỉ là một chiêu nhưng đối với đối phương đại khái thực lực cũng có thể sờ cái ngọn nguồn đều không bao lớn nắm chắc che lại đối phương cũng chính là sàn sàn với nhau cục diện cũng bởi vì như thế vương việt mới không có ở lâu huyết sắt thần giáo đại bản doanh không có trắng trận xuất thủ phá hư một trận đối với cái này lần đồng châu tri loạn nếu là đông châu liên minh bên này không có thiên nhân cảnh cao thủ xuất hiện như vậy trong này chiến cuộc huyết s ắ t thần giáo phần thắng cực lớn không ra một khắc đồng hồ vương việt mấy người đã thoát ly huyết s ắ t thần giáo người truy sát dọc theo lúc tới con đường hoặc có lẽ là dọc theo kế hoạch triển khai bắt đầu nhìn đây không phải là thái âm tông người sao xem ra vẫn là thái âm tông bên trong cao tầng cái này phố hồ chương đều có chút bất đ ộ n g vương việt mấy người vừa mới đến phi thạch thành liền phát giác được huyết s ắ t thần giáo cùng thái âm tông người đều tể tụ nơi này thanh nọ đều bị thái âm tông người bà khống những giang h ồ nhân sĩ kia cũng bị bắt đầu nhập vào nghiễm nhiên thành bọn họ một chỗ cứ điểm vào xem cùng thái âm tông thật đúng là có duyên không bắt bọn hắn khai đao làm sao thành vương việt cười cười hiện tại trong thành là chỉ được phép vào không cho phép ra lại xuất nhập cảng cửa thành còn muốn tầng tầng kiểm tra nhưng mà đối với vương việt mà nói đây hết thạy đều không phải là sự t ì n h loại này tường thành hơi xoay chuyển liền có thể vượt qua chui vào về sau liền trực tiếp bắt người n g h e ngóng hỏi ra huyết sắt thần giáo cùng thái âm tông mật mưu địa phương đến đó mới có thể tìm được đối bọn hắn vật hữu dụng phân công hợp tác vương việt một mình xuất kích những người khác cũng chia làm hai tổ không hưởng phí bao nhiêu công phu liền đến muốn tìm địa phương phi thạch thành p h ụ thành chủ thân như quỷ mị tại những tuần tra đó người không có chút nào phát giác dưới tình huống vương việt đi tới một chỗ trước nhà trước cửa coi chừng mấy người cao thủ hoàn toàn bị vương việt điểm trụ huyện đạo không thể không động đậy có thể nói căn bản là không có cách mật báo ẩn tông chủ các người thái âm tông không đủ xuất lực liền phái ra một tí t ẹ o như thế nhân thủ cùng chúng ta đã nói song không tương xứng phải không dự định cùng chúng ta hợp tác rồi chỗ nào nguyện hộ pháp chúng ta thái âm tông tình huống các ngươi cũng biết trước đó vài ngày tổn thất nặng nề liền trong môn phó tông chủ đều thảm tao sát hại không phải chúng ta không muốn ra lực mà là lòng có dư lực không đủ dù cho chết một cái phó tông chủ thực lực của các ngươi cũng không nên yếu như vậy ngươi phải biết lần này đồng châu cục diện không nhanh chóng đánh tan đông châu liên minh rất có thể sẽ dẫn tới cái khác châu thế lực bước chân một khi phát sinh biến cố đ ừ n g trách ta giáo cái thứ nhất bắt các ngươi khai đao xem ra các ngươi thảo luận đến rất kịch liệt không ngại ta cũng dự tính dự tính vương việt nhất cử đẩy cửa ra trong phòng thương nghị người cùng nhau đem ánh mắt rơi xuống trên người hắn sắc mặt khác nhau chương mười sáu phe thứ ba thế lực người là ai dám xông vào tiến nơi này người tới bên trái chỗ ngồi một cái trung niên nam tử đứng dậy một mặt vẻ phẫn nộ liền muốn bắt đầu gọi người đem người này bắt lại chớ tê người bên ngoài nghe không được hoặc có lẽ là chỉ sợ cái này trong thành chủ phủ người đều nghe không gặp ngươi mà nói làm gì lãng phí miệng l ư ỡ i vương việt coi như không người trực tiếp bước vào phòng có người trong nhà gặp hắn như vậy trong mắt không người khẩu khí t h n g cái trên mặt không vui đứng lên mơ hồ khí thế hướng hắn đẻ xuống có dấu hiệu độc thủ ngươi tay trái vị trí hoa phục nam tử nhìn thấy khuôn mặt vương việt lập tức giật mình vương việt sát hại ta tông môn mai phó tông chủ người doan phó tông chủ chết cũng cùng ngươi có liên quan hắn lời này vừa ra người còn lại nhìn vương việt ánh mắt trong nháy mắt cũng không giống nhau nhất là thái âm tông bên này người càng l à địch hơn xem trong mắt hàn quang lấp lóe trái lại huyết s á t thần giáo người thì là mang theo ánh mắt dò xét nhiều hơn một chút bên phải vị trí xem ra là huyết sắt thần giáo nhất phương nhân vật đại biểu tuy là cái nam tử nhưng tướng m ạ o âm l u một thân xanh nhạt gấm áo toàn thân tựa hồ tản ra một cô âm lanh chi khí vương việt không khỏi nhìn qua hai mắt người này không thể coi thường tin tức của ngươi giáo ta cũng không ít thiên tông bị đại ư n g vương triều tiêu diệt rơi xuống vách núi mà không chết sau khi trở về c à n g là đơn thương độc mã diệt đại ư n g vương triều những chuyện này đều để giáo ta rất là hiếu kỳ trên người ngươi cái tiêng lịch thiên v ậ y cải biến vương việt khỏe miệng hơi vịnh ngươi là nguyễn trung hàn huyết sát thần giáo tứ đại hộ pháp một trong người này nhẹ nhàng cười một tiếng tiếu dung ở giữa ẩ n thoáng ánh lên ấm lánh vương việt ánh mắt sáng lên k h ẽ cười nói nguyệt hộ pháp khó trách trước đó vài ngày quý giáo âm hộ pháp ta đã đã linh giáo rồi ồ nguyệt trung hàn kinh nghi một tiếng nghe vương việt lời ấy còn cung âm mà thoa từng có tiếp xúc có thể từ trong tay hắn toàn thân trở ra người này thân thủ không đơn giản bọn hắn cũng không hiểu biết vương việt đều cùng giáo chủ của bọn hắn ngắn ngủi đã giao thủ song phương ai cũng không làm gì được hay cung âm hộ pháp giao thủ người là bộ kinh vân mà không phải hắn không phải đối phương ít nhất cũng bị trọng thương người hôm nay trộm đạo đến đây không phải là muốn chúng ta ở dưới ngồi tay theo ta được biết ngươi cùng t i ê n cương thành tiếp xúc rất nhiều cùng hắn phế nhiều l ờ i như vậy làm gì chúng ta đám người trực tiếp đem hắn cầm xuống coi như võ công của hắn lại cao hơn cũng không khả năng từ chúng ta đám người bên trong liên hợp thời thân đi đúng đấy cùng t i ê n cương thành kết giao rất thân nhất định là đông châu liên minh người bên kia chỉ sợ là đến trộm lấy kế hoạch của chúng ta tình báo sao có thể bông tha hắn đem hắn cầm xuống cầm xuống theo mấy người trước mặt dẫn đ ầ u gọi người đều còn lại đứng dậy trên tay sở lấy binh khí từng cái vận sức chờ phát động bất thiện nhìn chằm chằm vương việt ẩn ẩn đem vây lại không cho hắn chạy trốn ra ngoài cơ hội ở xa tới là khách các ngươi cử động như vậy khó tránh khỏi dọa chúng ta khác h nhân nguyệt trung hàn lúc này mở miệng những người khác bao quát thái âm tông tông chủ ân vô trần nơi này hết thảy đều lấy nguyệt trung hàn làm chủ đạo lúc này hắn lên tiếng những người khác tự nhiên muốn nghệ tình dù cho ngươi có thể từ âm hộ pháp trong tay thoát thân nhưng bây giờ nơi này cao thủ tụ tập ngươi muốn thoát thân chỉ sợ không dễ ta rất thưởng thức ngươi không nếu như để cho ta dẫn t i ế n ngươi nhập giáo ta bên trong chí ít cũng có thể làm trường lao chức vị há không so ngươi tình cảnh hiện tại tốt hơn n g u y ệ t trung hàn nhẹ nhàng cười một tiếng vậy mà đánh lấy lôi kéo vương việt chủ ý còn mấy phần là thật mấy phần là giả như vậy thì dựa vào cá nhân thấy ngươi đây là đang lôi kéo ta sao vương việt đối với n g u y ệ t trung hàn cử động cảm thấy có chút khó tin gặp hắn nói có lý có theo càng có một loại khiến cho ngươi không làm lựa chọn không được tình hình loại này lấy tình thế bước người đi vào khuôn khổ cục diện có thể ngồi lên huyết s ắ t thần giáo hộ pháp chi vị cũng không phải tầm thường ngươi cho rằng là lôi kéo cũng có thể nói như vậy nguyễn trung hàn vẫn như c ũ một bộ âm n u khuôn mặt tươi cười tựa hồ tính trước kỹ cảng có ở đây rất nhiều cao thủ vây quanh vương việt muốn thoát thân gần như không có khả năng có lẽ ngươi là đang kéo dài thời gian chờ đồng bạn của ngươi tới ta cho ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc lựa chọn như thế nào nhìn ngươi tự thân vương việt thở dài cười một tiếng khẽ lắc đầu tất cả mọi người phải không hiểu h ắ n ý tứ nhưng loại này rõ ràng mang theo trào phung ý vị cử động cũng làm cho trong lòng bọn họ lựa giận càng tăng lên chỉ chẳng qua hiện nay cố nén thôi chờ đợi đồng bạn các ngươi quá mức chắc hẳn phải vậy hẳn là các ngươi cho là ta có thể quan minh chính đại đi tới biết không có lo lắng đến những chuyện này sao các ngươi những người này vây quanh ta coi là liền có thể ngăn được đường đi của ta còn là nói liền có thể đem ta bắt lại vương việt lộ ra nét cười của một k i a trào phúng nhìn lấy mặt của n g u y ệ t trung hàn trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo tinh mang tự cho là đúng của ngươi trong mắt ta thực sự không đáng giá nhắc tới một số thời khắc làm lực lượng đột phá đến nhất định cấp độ cái gọi là mưu trí xảo cục đều là trò cười cho cơi hai chữ cửa ra trên người vương việt u ổ n g phí vén ra một c ô vô cùng kính khí đám người mặc dù có đề phòng nhưng đối với vương việt thực lực đón chừng lại là ngày đêm khác biệt lần này kính khí n h t lên tới vây người cơ hồ đều bị tung bay thổ huyết bị thương không nhẹ nguyễn trung hàn ấ n vô trần hai người tu vi võ công cao nhất kính khí tới người lúc liền giật mình tới hưởng phí biến sắc đồng thời vận kinh đề khí toàn lực ngăn cản có chút chật vật ngăn lại đạo này kính khí thế công nhìn về phía vương việt ánh mắt sớm đã không khỏi kinh hãi ngươi cái gọi là tường đồng bách s á t đối với ta mà nói bất quả giấy ngược lại là các ngươi hai cái còn có để cho ta hơi nghiêm túc tâm tình của ứng đối lúc này vương việt cùng một khắc trước hình tượng rất là khác biệt kiêu ngạo như vậy kiền nạo tùy tiện không bị trói buộc một bộ thiên hạ duy ta vô địch tư thế o a i hùng đây là hắn xuất thủ lúc trạng thái mà biết công phu bộ kinh vân bọn hắn đã tìm được nơi này nguyệt trung hàn ân vô trần thấy đối phương còn có người đổi tới hơn nữa cả đám đều khí thế bất phảm trên mặt càng lộ vẻ trắng bệnh ngưng trọng tới cực điểm nghĩa phụ chúng ta đã thăm dò mục đích của bọn hắn ở đây thương nghị vì chính là tập kích hai trăm dặm bên ngoài phi vân bảo bây giờ phi vân bảo cao thủ ra hơn phân nửa chính là bên trong trống g ô n g thời khắc bọn hắn cái này liên hợp xuất thủ nếu là thật sự để bọn hắn hành động cái kia phi vân bảo vô cùng có khả năng liền biến mất từ từ lăng sau lưng vương việt nhỏ giọng vừa nói h i ệ n nhiên vừa rồi đám người tách ra bọn hắn chính là đi dò xét những ý đó sớm đã định xong kế hoạch hơi thi triển chút thủ đoạn liền có thể biết được hiểu những bị đó kinh khí tung bay người cũng đều một cái chậm rãi bỏ lên tụ lại đến ân vô trần n g u y ệ t trung hàn hai người đằng sau nguyên bản ưu việt một phương trong nháy mắt chuyển biến thành yếu thế một phương tương phản có chút lớn bất quá chúng ta xuất mã bọn hắn muốn đối với phi vân bảo xuất thủ đã rất không có khả năng hành động lần này ngược lại là giúp bọn hắn một đại ân cái này phải thật tốt g i lại k ấ u trọng lại là nói ra b ọ chương mười bảy hủy diệt phong bạo lui bởi vì vương việt một đoàn người ngăn ở trước cửa bọn hắn muốn từ trước mặt phá vây đã rất không có khả năng ân vô trần nguyện trung hàn hai người ánh mắt giao hội một cái trước mắt bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên muốn từ nóc nhà phá vỡ thoát đi ra ngoài nhưng mà những người khác thấy vậy cũng đều nhao nhao bắt trước cuối cùng vẫn là chậm hơn một bước còn chưa chờ trên một số người này đi vương việt liền trước tiên chú ý tới lấy tay k h ẽ hấp vô thượng chân lực tụ ở lòng bàn tay vị trí một c ỗ tuyệt cường hấp lực phảng phất hóa thành một đạo cương phong ở bên trong phòng tàn phá bừa bãi ra cái bàn những vật này sự tính bắt đầu loạn cả một đoàn nhưng còn chưa đó tới kịp trốn được ra hỏa đã là bị vương việt một chiêu làm cho q u à n g đem xuống tới bất quá ân vô trần nguyệt trung hàn hai cái đại tông sư cao thủ hiển nhiên có chút thủ đoạn lại là trước tiên làm ra hành động chỉ ngay bồng đồng tiếng vang nóc nhà đã phá vỡ hai bóng người trong nháy mắt lướt đi nửa bước không ngừng phân tán mà chạy muốn thoát ly nơi thị phi này l i ê n tại bọn hắn phân tán mà chạy tiếp theo một cái trước mắt nóc nhà đột nhiên toàn bộ nổ tung lưu ly ngói xanh toàn bộ vỡ vụn bắn bay một bóng người theo sát mà hiện chính là từ bên trong đi ra vương việt còn chưa chờ hắn lại như thế nào động tác hai bên đều có lăng lệ thế công hướng hắn mà đến h i ệ n nhiên gặp hắn đi ra liền muốn xuất thủ đối phó hắn cùng lúc đó phía dưới đồng thời cũng đánh tới các loại sát chiêu h i ệ n nhiên là đối với hắn trọng điểm trả hỏi vương việt lạnh rên một tiếng không chờ thế công tới người thời khắc quanh thân nổi lên vô cùng cơ khí kim màu và nóng mặc cho vô số chân l ự c sát chiêu oanh kích trên đó chỉ là nhấc lên không lớn không nhỏ gợn sóng đối với hắn thực sự khó mà tạo thành tổn thương bất quá mục đích của những người này cũng không phải là trọng thương hắn mà là thừa này ngăn cản hắn thế đi để cho mình có c à n g n h i ề u thoát thân thời gian vương việt như thế nào lại không biết được hai tay vừa thu vừa phóng hướng hai phe ngón tay nhập lại điểm ra hai đạo sáng trói kiếm mang gào thét mà lên phảng phất mũi tên hướng chạy trốn ân vô t r ầ n nguyện trung hàn đánh tới cơ h ồ ngay tại trước mắt thời khắc liền đã lấn đến gần sau lưng tốc độ thật sự là ra ngoài ý định được nhanh vượt mức bình thường được nhanh hai người sắc mặt kinh hãi đề khí vật kình nhao nhao ra chiêu cùng đi tới kiếm mang chống đỡ cũng là nơi này thời cơ vương việt động tác kế tiếp triển khai đã lăng không dẫm mạnh cả người như khói nhẹ lượn lờ không đến hành tích như quỷ mị hoành không na di cấp tốc đuổi kịp thân vô trần sau lưng trên mặt tẩn ẩn sen lẫn ý cười nguy rồi g i a hỏa này không đuổi theo n g u y ệ t trung hàn vậy mà hướng phía ta mà đến thực nhìn ta thai âm tông không vừa mắt trong lòng lóe lên ý nghĩ này nhìn lấy lân đến gần tới vương việt hắn không xuất thủ không được đã không có cách nào đang lẩn trốn trên mặt trầm trọng không thôi đưa tay toàn lực vỗ âm hàn c h í cực trưởng lực như sóng c h i ề u m á n h liệt bao phủ hướng gần trong gang tấp vương việt thái âm tông tuyệt học thái âm chân kinh tu luyện đến đại thành âm hàn chân khí đã ẩn chứa từng tia thái âm chi khí một chiêu một thức thi triển uy năng tuyệt đối không thể khinh thường nhất là phối hợp thái âm thần trưởng cùng thái âm nguyên chỉ càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh tăng phúc cực lớn bên này đánh nhau chết sống bắt đầu phía dưới không có nóc nhà gian phòng một đám người cuốn dao đánh nhau chết sống chiến trường đã kéo dài đến viện tử hoặc địa phương khác tích tích bang bang động tính lớn liên tiếp đã, đã quay dậy phủ thành chủ bên ngoài rất nhiều hai phe thế lực nhân thủ nguyên bản tại phủ thành chủ thương nghị người không nhiều đều là hai phe chủ yếu tham dự nhân vật tuyệt đại đa số thái âm tông cùng huyết s ắ t thần giáo đệ tử đều ở phủ thành chủ bên ngoài trở lệ cơ hồ đem phi thạch thành đều chiếm cứ non nửa bởi vậy đ ừ n g nhìn trong phủ thành chủ nhân mã không nhiều bất quá là giả t ư ợ n g thôi muốn đối với một cái đông châu thế lực lớn ra tay chỉ dựa vào số nhỏ tinh anh cao thủ là rất khó song quyền nan địch tứ thủ còn cần quảng đại phổ thông đệ tử dẫn đầu công kích không thể nghi ngờ vương việt một đoàn người tại phủ thành chủ gây ra sự tình đã đem quảng đại phổ thông đệ tử hấp dẫn tới lít nha lít nít h đem p h ủ thành chủ bao vây thủ cái kia gọi giọt nước không l ọ t đổi lại người bình thường cái kia đều muốn từ bỏ phá vây chống cự theo đại bộ đội tiến vào p h ủ thành chủ nguyên bản lâm vào tầng tầng hoàn cảnh xấu hai phái cao thủ đột nhiên phân chấn bọn họ tiểu đồng bọn đến giúp đỡ tự nhiên áp lực dễ dàng rất nhiều loại tình huống này đối với bộ kinh vân dương quá mấy người phải không quá lạc quan là giết làm chủ vẫn là rút lui làm chủ dương quá liên tục mấy trưởng đánh ra nó bành trướng như biện gầm hùng hậu trưởng lực trấn khai xông lên đệ tử nói với những người khác bây giờ nhiều người như vậy nhìn qua là chúng ta chiếm ưu bất quá bọn hắn người đông thế mạnh chúng ta hay là trước lui làm chủ tối thiểu đến rồi một cái nơi tương đối an toàn lại ra tay bị ngăn ở nơi này sẽ rất phiền phước khấu trọng cũng là nói nói nhưng mà hắn mới vừa nói xong trên trời một thanh â m liền chuyển vào mấy người bọn họ trong thai trước tiên lui không cần cùng bọn hắn h a m chiến rõ ràng là muốn tiêu hao các ngươi khí lực đây là vương việt thanh â m nguyên lai hắn cũng một mực chú ý phía dưới chiến cuộc lúc này thấy đến như ong vỡ tổ nhân mã xông tới mở miệng nhắc nhở dương qua mấy người thu đến mệnh lệnh liền có rút lui ý tứ nhưng mà thái âm tông cùng huyết s ắ t thần giáo cao thủ nhìn thấy một màn này lại là l i ề u mạng kéo dài bọn hắn nói rõ là muốn dùng chiến thuật biển người tới áp chế không muốn để cho bọn hắn dễ dàng như vậy liền đi những thứ này xuất thủ phổ thông đệ tử nói ít đều là đặt chân tiên thiên cao thủ nhất là huyết s ắ t thần giáo nhất phương cũng không phải là những thông thường đó giang hồ nhân sĩ còn có điều vị trận pháp phối hợp các loại cho nên bộ kinh vân mấy người không phá vây tiêu hao cũng thật nhanh ngươi dãy r u a không ra vẫn là lựa chọn thuận theo đi ta có thể cho ngươi chết đến nhẹ nhóm thể diện một điểm vương việt nhẹ nói vào, đối mặt trước mắt không ngừng từ hắn thế công hạ muốn dây khỏi người ân vô trần lộ ra như thế đã tính trước đối phương tính mệnh đã nằm trong tay hắn muốn thắng được thực sự không khó nói ít khoác lác ta ân vô trần đường đường nhân vật sao lại đưa tại ngươi một tên tiểu bối trong tay trước mắt ân vô trần hiển nhiên là một không khuất phục tại vận mạng chủ có thể đi đến một bước này quả thực không đơn giản nhìn cái kia giữ tận gương mặt của bưng thả đã là không thèm đếm x ỉ a cánh mạng xuất thủ toàn thân k h í kình bành trướng tư tán tóc dài phân loạn của vũ ra chiêu càng như mưa to gió lớn thẳng gặp phá vỡ vương việt thế công phong tỏa thái âm âm hỏa t r ù n g điệp chỉ thấy ân vô trần hai tay tựa như phát dây cung vung ra một mảnh lộng lây bóng hình từng đạo từng đạo ngưng thực vô cùng thái âm chân lực như là ám khí liền không khí đều mở ra tiếng xèo xèo vang tinh hỏa phi nhanh lưu tinh địa t i ể m liền vương việt thấy ánh mắt cũng không khỏi vì đó ngưng tụ đột nhiên một đạo khí trùng mây xanh kim quang t r t hiện nương theo lấy sơn băng địa liệt chân khí ba động lấy vương việt vì vị trí trung tâm phương viên mấy c h ụ c trượng như là nhận hủy diện phong bạo tàn phá bừa bãi vậy mà từng khúc băng liệt vỡ nát liên ới vào phía dưới phủ thành c h u y bay và gió cùng hắn nhất là gần phía trước ân vô trần. Đã mặt lộ vẻ v phong à sợ, cứ v bạo, vang, vang, bạo tán o đi vương việt thân ảnh phiêu nhiên nghi lạc sau đó phế tích gạch ngói vụn bên trong cũng chống lên mấy bóng người lại là dương quá mấy người ngược lại là không có kinh bị tổn thương gì tựa hồ trước tiên liền trốn đi Mà Hàn, đi sang Nguyệt Trung chương ũ n này lượng g bị cố này lực k ô n n g g phải ờ i k mười tám khó bể phân biệt sư phụ làm ra động tĩnh lớn như vậy không phải để hai phe thế lực đều phòng bị chúng ta sao dương quá nhìn lấy chung quanh một trận thổn thức sau đó hỏi một cái vấn đề nghiêm túc không có việc gì bọn hắn không biết bởi vì ta làm ra chút động tĩnh liền không động thủ nên đánh vẫn là một đánh lại nói ta nghĩ huyết sát thần giáo đã bắt đầu hiểu ta tại hai phe đối kháng trong thế lực biến thành một cái ẩn bên trong cùng uy hiếp có lẽ càng hẳn là huyết sắc thần giáo nhất phương uy hiếp át sẽ để lần này đ ô n g châu chi loạn càng thêm khó bể phân biệt đối với loại tràng diện này vương việt là phi thường vui lòng nhìn thấy vì thế hắn còn đem nguyệt trung hàn thả chạy vương thang nguyệt trung hàn tuy có hắn thấy ngứa mắt thái âm tông càng nhiều hơn một chút cũng là vì dẫn xuất cái kia thiên nhân cảnh giáo chủ ban đầu ngắn ngủi tiếp xúc chưa đủ nghiền hắn trong lòng vẫn là muốn tìm có thể thế quân lực địch đối thủ đánh nhau một trận dù sao vô địch quá lâu bây giờ thái âm tông cao tầng chỉ sợ tất cả đều hủy diện tại dưới một cách này coi như có thể có may mắn còn sống chi nhân cũng bất quá là nọ mạnh hết đà muốn trọng trấn thái âm tông vi danh đó là si tâm vọng tưởng kể từ hôm nay thái âm tông chỉ sợ có thể còn sống cũng là lăn xuống đông châu đỉnh cấp thế lực biến thành nhị tam lưu mặt hàng đây hết thạy tựa hồ cũng từ lúc trước thiên cương thành một trận chiến mai trường phong phản bội đánh lén võ đ a n g thanh phong đạo trưởng bắt đầu lại đến cùng vương việt l i ề u đến một chết một bị thương vận mệnh đã được quyết định từ lâu hạn không phải do trời mà là từ người trước hết nhật nguyện thần giáo như thế trước đây không lâu đại ương vương triệu như thế lại cho tới bây giờ thái âm tông cũng là như thế về phần những đệ tử bình thường kia đi thôi những thứ này phổ thông đệ tử không có người đầu lĩnh chính là năm vẻ bảy mảng không đáng để lo cũng bất tất lãng phí khí lực đi đối phó bọn hắn lời nói của vương việt người còn lại cũng là đồng ý vừa rồi một phen chém giết phá vây còn có vương việt một kích tạo thành phá hư bọn hắn đồng dạng tiêu hao không nhỏ những thứ này cái mất nhiều hơn cái được cử động tự nhiên không cần phải đi làm vài ngày sau phi thạch thành phát sinh một chuyện huyết sát thần giáo đông châu ngũ đại thế lực đều có chấu nghe thấy nghe nói toàn bộ phủ thành chủ cảnh hoàng tán khắp nơi lọt vào cực kỳ phá hư nghiêm trọng thái âm tông tông chủ ở bên trong đại bộ phận nhân vật cao tầng kỳ thực đã là phần lớn cao đoán chiến lực cơ hồ đều ở đây một lần bên trong bị chết liên đối vào huyết s ắ t thần giáo cao đoàn chiến lược cũng chỉ có một cái hộ pháp trọng thương trốn về toàn bộ còn lại bị chết quả thực làm cho kinh sợ rồi hai người thế lực không ít người ngược lại là dưới quyền phổ thông đệ tử ngoại trừ lúc ấy tại phủ thành chủ pha b i ngược lại là còn lại không có cái gì tổn thương rõ ràng đối phương là nhằm vào cao thủ của bọn hắn mà đến mang theo mánh liệt mục đích tính mà không chỉ như thế tại phi thạch thành sự kiện phát sinh sau ngày thứ ba nghe nói phi vân bảo bên trong cũng bị không nhỏ tập kích có vẻ như cùng một nhóm người gây nên có nói là huyết sắc thần giáo cao thủ gây nên trong lúc nhất thời có chút khó b ể phân biệt nhưng không thể nghi ngờ hai chuyện này phát sinh thời gian nằm cạnh gần như thế song phương thế tất có chút liên quan huyết sắt thần giáo cung điện dưới đất thân đồ quân nhìn lấy thương thế ngày càng dần dần tốt n g u y ệ t trung hàn bên người còn có từ hắn sau khi xuất quan tựa hồ liền thường xuyên ở bên cạnh thân đồ c h ứ n g minh hổ phụ hổ tử liên hợp cơ hồ có thể ở đồng châu c h i điệu hành hành không sợ n g u y ệ t hộ pháp ta lần này tìm ngươi đến là để ngươi tiếp nhận âm hộ pháp vị trí tiến về phía trước cùng đông châu ngũ đại thế lực liên minh c ù n nhau dù sao thương thế của ngươi cũng gần như khỏi hẳn thân đổ quân một mặt đạo m ạ c có chút nghiêng người nói ra n g u y ệ t trung hàn nghe xong sắc mặt không khỏi vì đó cứng đờ sau đó trong lòng nổi lên trận trận đ ắ g chát cái mạng này vẫn vẫn là trốn không thoát tuân mệnh ngươi nên may mắn phi thạch thành một chuyện ngươi thất bại còn đến bên trên không ít trong giáo h o thủ ta không có trị tội ngươi đã là xem ở ngươi vì trong giáo s u ấ t lực nhiều năm lại là trong giáo nhân lực khốn đốn lúc nếu ngươi có thể ở phía trước lấy được một chút tốt chiến tích ta cũng không phải là không có ban thưởng thuộc hạ biết sai thuộc hạ nhất định hết sức vì giáo chủ cống hiến sức lực nguyễn trung hàn vội vàng ôn quyền đáp ứng trong lòng không dám có chút cái khác tưởng niệm ngược lại là lần này phi thạch thành một chuyện cái kêu cao thủ thần bí còn có một đám t ừ n g xuất hiện ở h u y ề n không s â n người các ngươi đều thực hiện không có một tiêu manh mối để bọn hắn đối giáo ta kế hoạch tạo thành lớn như vậy trở ngại ta rất tức giận thân đồ quân m à nói vừa nói xong phía dưới mấy cái trường lão đường chủ trong lòng căng thẳng chật cảm thấy có áp lực tới người đều có chút sợ h ã i thân đồ quân giáng tội xuống tới bọn hắn thế nhưng là biết đạo giáo chủ thủ đoạn xa không phải bọn hắn có khả năng thừa nhận vậy đơn giản là một cái bóng tối một lát sau cô áp lực tán đi tâm thần mọi người buông lòng cũng cho các ngươi một cái đem công cơ hội chỗ tội địa sát môn trước đó vài ngày có ta giáo nằm vùng leo lên cao vị bây giờ trong môn n g n g cao tầng hơn phân nửa ra ngoài chính là bên trong không đủ thời điểm ba người các ngươi nhanh chóng tiến đến bên kia có người tiếp ứng chi tiết kế hoạch nghe theo người kia lần này không được lại có sai lầm nếu không vừa nói cái kia một đôi t r ò n g mắt sát khí bức người làm cho lòng người sinh sợ hãi phía dưới mấy vị trưởng lão đường chủ liền vội vàng gật đầu x ứ n g phải không dám cùng mắt đối m ắ t tìm phá toái dị bảo sự tình các ngươi cũng không cần lãng phí thời gian phụ trách truy cha mấy người kia hành tùng thân k h tìm tìm đồ trường h minh thanh c b cái nhâm trách t t vang lên chính là cái kia truyền thừa cũng không hoàn chỉnh chỉ có chín bức bích họa ta cảm giác trọng yếu nhất một bức bị người vì xóa đi cái kia một bước trên bích họa ghi lại rất có thể thì có có thể làm cho ta đột phá một bước cuối cùng đồ vật những cái đó tôm kép ngại nhép thật đúng là nhảy vui sướng nói vừa nói thân đổ quân trong mắt lóe lên sắc ý h i ệ n nhiên đối với mấy người kia rất là thống hận cái kia chín bức bích họa còn có cựu đoạn khẩu quyết đối với trước mắt hắn tu vi võ công cũng không có cái gì xúc tiến tác dụng lại hai người con đường khác biệt tương đương với hắn tìm đến nơi đó cũng không có cái gì thực chất tính thu hoạch đây không thể nghi ngờ là cực kỳ cam t ứ c thiên tân bạn khổ tìm tới cuối cùng cơ hồ tay không mà về hắn còn chưa từng g ắ n qua dạng n à y bích k u ấ t nhất là ngày đó đột nhiên xuất hiện ở hạ cung điện cao thủ thần bí thực lực cùng hắn không phân s ả n sàn nhau đây càng để hắn trong lòng có chút khẩn trương lần này áp dụng đông châu kế hoạch có thể sẽ xuất hiện một chút vượt qua dự liệu sự tình phụ thân là s ắ p xuất thế chiếu cố những đông châu đó cao thủ quân hùng thân đổ trường minh hợp thời một câu thân đổ quân có chút dừng lại sau đó nói trước mắt vẫn chưa tới thời cơ xuất thủ còn phải lại nhìn xem chí ít có một cái đột phá tiết h điểm mới có thể nhất cử trọng thương tiếp theo cấp tốc lấy được thắng lợi vừa nói ánh mắt sâu u địa nhìn ra phía ngoài Đông châu cũng có cất cảnh cao thiên nhân không n giấu thủ, ta sẽ mười thế nhanh chín phi vân bảo một nhóm phi vân bảo đông châu ngũ đại đỉnh cấp một trong những thế lực địa như kỳ danh cái này đỉnh cấp thế lực cùng thiên cương thành tính chất tương tự hoặc có lẽ là càng dứt khoát cùng một cái thế gia vọng tộc không khác nhau nhiều lắm chỗ sâu đông châu bắc bụng c h i địa lớn bảo chủ vân thanh phi tu vi võ công có thể xếp vào đông châu ngũ đại cao thủ liệt kê một tay vân lưu bay thần trưởng mờ mịt vơ ngẩn nhưng lại cương mánh không đúc xem như cực kỳ khó đối phó một môn võ công mấy ngày trước phi vân bảo bị tập kích một chuyện khiến cho phi vân bảo bây giờ khẩn cấp đề phòng không bản bảo chi nhân hết t h ể đều muốn nghiêm ngặt giữ cửa ải nhận rõ thân phận mới có thể cho đi mà vào khiến cho dạng này đề phòng xâm nghiêm chắc hẳn mấy ngày trước phát sinh tập kích đối với phi vân bảo tạo thành ảnh hưởng không nhỏ vương việt mấy người vừa mới đến phi vân bảo liền bị phi vân bảo người ngăn lại từng cái sắc mặt nghiêm túc b ả n thân phận của họ bọn hắn lai lịch mấy người các ngươi thân phận gì đến phi vân bảo làm gì vương việt phía trước trên mặt lộ ra vẻ mỉ cười đưa tay nói ra tại hạ vương việt đây đều là ta người bên cạnh ta có chuyện trọng yếu muốn cùng các ngươi phi vân bảo lớn bảo chủ thương lượng mong rằng đi vào thông báo một tiếng cái kêu ngăn lại mấy người nghe xong vương việt cái tên này nghị nghị cũng không hiểu biết đối phương cái gì vương việt triệu việt chúng ta không biết không bản bảo chi nhân hoặc là tứ đại còn lại thế lực người phi vân bảo hết thể không gặp mời trở về đi mấy cái này người giữ cửa nhìn qua vẫn rất tận trung cương vị công tác không dễ dàng thả một cái người khả nghi đi vào hơn nữa chung quanh cách không xa thì có ba mươi năm mươi cái phi vân bảo người tuần thú nếu là gặp được làm loạn người cũng có thể trước tiên chấn áp cầm xuống ta thật có sự tình mà đến nói đến ta cùng với thiên cương thành lâm thành chủ là bạn tốt dạng này có thể đi vào thông báo đi vương việt tận lực bảo trì k h á c h khí lần này thật là đến đàm luận cũng không phải là quấy dối không tốt một đường phách lối nghiền ép lên đi như thế liền lộ ra chính hắn qua bá đạo nào có thể đoán được mấy cái kia giữ cửa nghe xong cười nhạo ngươi nói cùng thiên cương thành lâm thành chủ là bạn tốt ta liền tin chứng c ứ đâu lâm thành chủ chúng ta lớn bảo chủ đều ở phía trước cùng huyết sắt thần giáo đối kháng lại nói thiên cương thành người chúng ta cũng nhận ra không ít cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi lúc này cầu kiến chúng ta lớn bảo chủ cử động của ngươi ý vị sâu xa một số người bắt đầu chú ý nơi này nhanh chóng hướng đi tới bên này nói không chừng là huyết sắt thần giáo người g i ả trang mấy ngày trước đây mới như vậy chui vào tiến đến đánh l é n chúng ta phi vân bảo hay là trước bắt lại cho thỏa đáng giao cho hai bảo chủ định đoạt đúng bắt lại những nói đó liền bắt đầu đem vương việt mấy người vây lại đao kiếm trường thương nhắm ngay bọn hắn liền muốn ra tay khấu trọng từ, từ lăng lúc này nhìn lấy cũng cảm giác được không vui ôn hỏa nhã nhận tới tìm các ngươi đ à m luận liền môn vào không được không nói còn muốn đ ố i bọn hắn đ ộ n thủ cái này phi vân bảo có chút không giản g lý nghĩa phụ không cần khách khí với bọn gia h ỏ a này phi vân bảo đều là như vậy mặt hàng như vậy không cùng bọn hắn nói cũng được dứt khoát trực tiếp đi tìm thiền cương thành hoặc là phái võ đăng chỉ bằng bọn gia h ỏ a này cũng ngăn không được chúng ta địch bạn không phân cũng khó trách gặp huyết sát thần giáo đạo ta xem mấy ngày trước đây bị đánh lén cũng là đáng đời không may khấu trọng từ, từ lăng bắt đầu trào phúng dương quá bộ kinh vân nhu nhi tại chỗ đ ư n g động vương việt hơi n h ữ mày ánh mắt đảo qua chung quanh chậm dại ép sát người bên trên bọn hắn chính là huyết sát thần giáo người tới mấy cái dẫn đầu chi nhân nghe song song long hai người mà nói sớm đã tức giận đến giơ chân giơ tay vung trong tay binh khí chỉ hướng vương việt mấy người ngay tại một tiếng ra lệnh này những cùng nhau đó quát một tiếng binh khí trong tay n h a u n h a u đâm ra nhưng mà không đợi đâm ra một nửa liền gặp được một cỗ tuyệt cường phản lực ngược lại người một nhà ngã xuống một mảnh phi vân bảo người tại hạ vương việt chuyên tới để quý bảo địa bàn có chuyện quan trọng thương lượng vương việt đánh bay những tạm ngư đó liền vận công truyền âm lời nói vang vọng tại toàn bộ phi vân bảo rất nhiều người sau khi nghe đều rối rít chú m ụ không biết chuyện gì xảy ra không gian nửa ngày phi vân bảo cấp tốc lướt đi mấy bóng người cùng nhau rơi vào vương việt mấy người trước người không xa nhanh chân đi tới nguyên lai、like、là vương hiệp sĩ không biết đến ta phi vân bảo có chuyện gì trước hết nhất đi tới là một hào hoa phong nhã an mặc nho nhã trung niên nam tử nhìn qua một mặt chính khí người này chính là phi vân bảo hai bảo chủ vân thanh phong ngươi là tại hạ vân thanh phong đây là khuyển tử vân minh tam đệ vân thanh đường v â n thanh phong cho vương việt mấy người giới thiệu trước mắt vân thanh phong vương việt biết là phi vân bảo hai bảo chủ vân thanh bay không ở hắn chính là phi vân bảo người đứng đầu ta tới này là có chuyện quan trọng cùng các ngươi thương lượng hoặc là hợp tác vương việt cười cười đồng dạng một mặt ôn hòa chi khí cùng hắn tính cách của sát phạt quả đoán hoàn toàn khác biệt vương hiệp sĩ mời đến quái phía d ư ớ i đệ tử có mắt không trọng mong rằng chớ trách chỗ nào vẫn là thương lượng chính sự quan trọng hai người gặp mặt khách khí lẫn nhau vài câu vương việt nâng lên chính sự vân thanh phong cũng đem bọn hắn từng cái đón vào mời đến phi vân bảo tiếp khách đại sảnh muốn nói bây giờ đông châu võ lâm danh tiếng tăng lên chính là nhân vật bên trong tuyệt đối có vương việt một vị trí không nói lúc trước giết chết thái âm tông mai trường phong bởi vậy thanh danh sơ hiển càng vì hắn một thân một mình hủy diệt thiên lương thành đại ương vương triều bởi vậy rơi xuống hủy diệt còn có phi thạch thành một chuyện bọn hắn mấy cái này đông châu địa đầu x a cũng tra được trong đó một chút dấu vết để lại biết kết quả thời điểm bọn họ đều là cực kỳ khiếp sợ bởi vì này phát sinh tất cả tựa hồ cũng cùng vương việt có quan hệ hoặc có lẽ là cùng hắn một nhóm người đều có quan dạng này đột nhiên xuất hiện một c ố cường đại phe thứ ba thế lực dựa vào những ngày qua hiểu rõ những địa đầu xà này thế lực cũng có thể hiểu rõ một chút bọn hắn cũng có lưu ý vương việt một nhóm người hành tung bây giờ vân thanh phong nghe được đối phương tự thân lên môn càng là trong lòng cảm giác nặng nề không biết đối phương ý đổ đến nhưng đi ra ngoài đón lấy là nhất định chỉ có thể tiếp xúc sau ở tại giải tiếp khách trong đại sảnh vương việt mấy người lần lượt ngồi xuống vân thanh phong mấy người cũng ngồi đối diện nhau chia hai hàng không biết vương hiệp sĩ nói chuyện quan trọng đến tột cùng là cái gì vân thanh phong mở miệng phi vân bảo bên này người đ ề vương nhau nhìn việt cười á c n g cười nói huyết sát thần giáo đối phó phi vân bảo người tại phi thạch thành đã bị ta ngăn lại bọn hắn muốn một lần nữa ra tay với các ngươi về thời gian căn bản không khả năng tới kịp bởi vậy ra tay với các ngươi người kỳ thực một người khác hoàn toàn phi vân bảo người nghe xong trong lòng tất cả giật mình nhìn nhau một lát lại đem ánh mắt rơi vào vương việt trên người vương hiệp sĩ nói như thế phải chăng đã có biết đã biết cái kia người sau lưng là ai ta cũng không biết bất quá các ngươi có thể điều tra một chút các ngươi ngũ đại thế lực có ai không có gặp tập kích có lẽ từ đó có thể nhìn ra chút dấu vết ngươi cảm thấy thế nào hai bảo chủ vương việt cười nhạt một tiếng nhìn lấy bọn hắn chưa xong c ò n tiếp chương hai mươi hợp tác điều kiện ngũ đại thế lực cái nào không có đụng phải tập kích vân thanh phong suy nghĩ một lát đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía vương việt trong mắt lộ ra chấn kinh c h i sắc người ý tứ ngũ đại thế lực trong liên minh có nội gian lời này vừa nói ra ngoại trừ vương việt một nhóm mấy người phi vân bảo chư vị đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi ngũ đại thế lực trong liên minh còn có nội gian bỏ đi thai âm tông c ử u hoa cung bên ngoài còn có cùng huyết sắt thần giáo cấu kết với nhau làm việc xấu liền muốn chính các ngươi đi đắm móc có thể để lộ ra loại tin tức này đã vượt ra khỏi hai chúng ta mới bây giờ quan hệ vương việt nghiền ngẫm cười một tiếng vân thanh phong lúc này mới ý thức được là mình đường đột sắc mặt có chút xấu hổ đúng vương hiệp sĩ chịu tiết lộ tin tức này đã để phi vân bảo cảm kích và phần nếu không có sự tính khác nhưng tại phi vân bảo lưu lại mấy ngày để tại hạ hảo hảo chiêu đãi một phen đối với loại chuyện này vân thanh phong là xe nhẹ đường quen húng chi vương việt lực lượng một đoàn người không thể khinh thường cao đoan chiến lược còn tại bọn h ắ n phi vân bảo phía trên rút ngắn rút ngắn quan hệ lẫn nhau đối với phi vân bảo chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu không được thời gian cấp bách của ta nói cho ngươi chuyện này chẳng qua là tặng kèm thành ý Tiếp xuống ta tác nói, mới đại hợp xuống lần này là sự. vương v i ệ thanh một mặt n mặt, t nhìn lấy Vân h lấy phong đ、like, á nghe n xong vô ý thức nói ra ta còn tưởng rằng là cái đại sự gì vương hiệp sĩ muốn thành lập m ô n phái rất không cần phải chừng cầu ta phi vân bảo ý kiến không người nghe không hiểu ta nói ý tứ vương việt cắt ngang hắn chậm rãi nói ra ý của ta là ta thiết lập một phái muốn cùng các ngươi mấy thế lực lớn cộng đồng chia cắt đông châu tài nguyên vân thanh phong mấy người nghe xong lập tức ngậm miệng không nói ánh mắt nhấp nháy nhìn lấy vương việt cộng đồng chia cắt đông châu tài nguyên đây chính là một kiện phải thận trọng suy tính đại sự nếu là vương việt định tìm cái lập sơn môn cái gì không hề động giao động bọn hắn mấy đại thế lực căn cơ như vậy tùy ý nó làm sao r à y vò cũng có thể hoàn toàn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt lần này đông châu chi loạn vì sao lại phát sinh cũng là bởi vì huyết sắt thần giáo xâm phạm bọn hắn mấy đại thế lực căn cơ mà lại là có lật đổ bọn hắn mấy thế lực lớn thống trị đông châu khả năng bởi vậy mới liều lĩnh l i ề u mạng chống cự dù cho huyết sắt thần giáo cực kỳ c ư ờ n g đại cũng phải ăn thua đủ trong giang hồ tên cùng lợi vĩnh viễn là hỗn loạn căn nguyên ở đâu có người ở đó có giang hồ có giang hồ địa phương thì có tranh đấu chém giết đều là vây quanh tên cùng lợi hai chữ bây giờ đồng châu cũng là bởi vì riêng phần mình lợi ích không hợp mà đưa tới giao chiến việc này cũng không phải là ta có thể quyết định còn muốn ta đại ca biết được cùng mấy thế lực lớn khác liên hợp thương lượng dù sao liên lụy đến các phương lợi ích không thể qua loa hạ quyết định vân thanh phong trả lời như vậy vương việt tựa như biết hắn biết trả lời như vậy không hiểu cười một tiếng có một số việc ta cũng không biết có nên nói hay không vừa nói còn cần ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua vân thanh đường vân minh mấy người vân thanh phong trông thấy ánh mắt của vương việt làm sao không biết hắn ý tứ liền ho nhẹ một tiếng có việc không ngại nói thẳng đây đều là ta người bên cạnh không cần lo lắng cái khác vương việt cười cười tốt lắm ta hiểu qua ngươi các phương diện tuyệt không yếu tại đại ca của ngươi vì sao hắn có thể ngồi lên đại bảo chủ c h i vị nắm giữ phi vân bảo quyền hành mà ngươi chỉ có thể hạ mình nó dưới biến thành hắn ra tay chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn ngồi bên trên đại bảo chủ c h i vị độc tài phi vân bảo quyền hành vân thanh phong nhất thời đứng lên ánh mắt tinh quang l ó e lên nhìn c h ầ m c h ầ m vương việt đ ư n g động bên người hắn mấy người đều là một cái đứng lên nhìn lấy vương việt bên này lại nhìn một chút vân thanh phong phản ứng như vậy rơi ở trong mắt vương việt khoe miệng lộ ra không chế hết thể nụ cười tự tin quả nhiên vân thanh phong đối với cái này chút vẫn là vô cùng để ý những tin tức này hắn vất vả từ âm thầm con đường mua được có thể hao phi hắn không nhỏ đại giới bất luận ở chỗ nào đều có buôn bán tình báo đặc thù địa điểm hắn vẫn là cố ý từ lâm thiên cửu nơi đó lấy được nghe nói phía sau cái khác châu thế lực lớn cùng cao thủ chống đỡ lấy đương nhiên lâm thiên cửu không biết hắn làm những gì hắn cũng đối thiên cương thành không có hạ thủ ý tứ bất quá mấy thế lực lớn khác liền khó nói cứ như vậy vương việt trong lòng đã có dự tính mấy người trong chốc lát vân thanh phong quả nhiên cho hắn đáp lại đã như vậy ta cũng không nói lời khắc khí người giúp ta leo lên đại bảo chủ chi vị đem phi vân bảo thực quyền toàn bộ cầm xuống ta đáp ứng n g ư ơ i điều kiện vân thanh phong nói như đinh chém sát cái này tốt nói ta cũng không muốn cùng ngươi nhóm mấy thế lực lớn vạch mặt chỉ là muốn tại đông châu kiếm một chén canh m à t h ô i vương việt vỗ tay cười một tiếng nói ra ngươi định làm gì ta đại ca còn tại liên minh chiến tuyến hắn một ngày bất tử quyền lực khó mà rơi xuống trên tay của ta hai phe ngà bài đặt thành sơ bộ hợp tác về sau vân thanh phong không kịp chờ đợi cần biết vương việt làm như thế nào kế hoạch trong nội tâm của ta đã có liền cùng ngươi nói bên trên nói chuyện đợi cho vương việt nói ra toàn bộ kế hoạch vân thanh phong mấy người lẫn nhau nhìn vài lần trong lòng đều cảm thấy có thể thực hiện nhìn về phía vương việt ánh mắt lộ ra càng phát ra thân mật ý cười đẩy mặt vẫn là vương hiệp sĩ có biện pháp theo ý ngươi nói làm sau khi chuyện thành công ta tuyệt đối thực hiện hứa hẹn vân thanh phong híp mắt cười nói bây giờ vương việt nhìn lấy vân thanh phong một bộ chính nhân quân tử bộ dáng càng phát ra cảm thấy hắn cùng nhạc bất quần cái này ngụy quân tử không có gì sai biệt đều là kẻ giống nhau vì đấu tranh quyền lực chuyện gì đều có thể làm được đi ra bất quá nếu có thể đạt thành mục đích của mình vương việt cũng không để ý cùng hắn nhấc lên niệm quan hệ dù sao hai người lợi dụng lẫn nhau đạt thành mục đích trong lòng đều nắm chắc chỉ là vương việt nắm chắc còn có chuẩn bị ở sau là vân thanh phong nắm không tới đợi hắn sau khi thành công sự tình phía sau nói không chừng sẽ phát sinh cái gì cả b i ế n đây nghĩ tới đây vương việt trong lòng cười nhạt một chút sau đó vương việt mấy người đang vân thanh phong đám người dưới sự hướng dẫn đi thăm một chút toàn bộ phi vân bảo có rất nhiều hiểu rõ những vật này vương việt sớm đã từ âm thầm con đường chiếm được chỉ bất quá trên mặt mũi vẫn là muốn làm một lần hôm sau vương việt một đoàn người rời đi phi vân bảo bởi vì đông châu thủy xa so với ta trong tưởng tượng sâu ngươi nhìn bề ngoài đến cũng không phải là toàn bộ cái này vốn nên là các đại thế lực trọng yếu bí ẩn nhưng vương việt hay là từ cái tia âm thầm con đường biết được để hắn không khỏi cảm thán cái này âm thầm con đường thực sự là thần thông quan g đại dạng này tình báo đều có thể thu thập liền lấy bây giờ đông châu ngũ đại thế lực mà nói phía sau đều cùng thiên nhân cảnh cường giả không hề cạn quan hệ cái này chỉ sợ cũng là huyết sắc thần giáo giáo chủ còn chưa hiện thân nguyên nhân bên ngoài không có thiên nhân cảnh cường giả đều đang âm thầm quan sát vào đông châu nhất cử nhất động chỉ sợ mình cũng tại chú ý của bọn hắn nhóm danh sách nhưng mà dạng này càng làm cho vương việt có để lộ những thứ này bí ẩn xúc động hắn chán ghét bị người tính toán cảm giác trận này đông châu chi loạn hắn muốn trở thành lớn nhất thu mọi người chưa xong con tiếp chương hai mươi mốt và b ấ y mấy ngày trôi qua vương việt mấy người từ phi vân bảo sau khi rời đi địa sát môn ngay sau đó bị thần bí tập kích cứ việc xuất phát từ thiên cương thành phái võ đang phi vân bảo liên tiếp từng cái nhận tập kích các đại thế lực đã tăng cường bản thế lực địa vực phòng bị cảnh giới nhưng vẫn là mắc lửa cái gọi là ngày phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng địa sát môn lộ ra so sánh thảm bởi vì nội bộ gian tế cùng tập kích chi nhân nội ứng ngoại hợp những vất vả đó phòng bị chạm gác các loại thùng rông tiêu to căn bản không phát huy chỗ ích lợi gì l i Nếu bị người i trực t p phá vỡ mà vào mà t r n đánh g tâm, trực tiếp là ê n bảng đại doanh. tù vi c ô n g vào ư n g mà là c h hơn cái gọi là môn đột giáp chi thuật. ú trọng gọi môn nộn giáp cương cái là là kỳ Nếu ép tiến công địa sát môn mà nói như vậy tại ngũ đại thế lực bên trong không thể nghi ngờ là khó khăn nhất công thế lực nhưng có nội ứng ngoại hợp gian tế khác biệt trực tiếp vượt qua không ít trận pháp cơ quan trực đảo hoàng long để những phòng bị đó địa sát môn đám người mở rộng tầm mắt chỉ được vội vàng hướng đối Nghe nói, cuối cùng mang ra địa sát môn mạnh nhất trận pháp âm dương địa sát trận một vị đại tông sư phối hợp mười một vị tông sư cao thủ còn có gương ngạnh chống cự mấy t r ă m địa sát môn đệ tử mới b ư ớ c lui tập kích mấy vị đại tông sư đ ỉ n h phong cao thủ nhưng là bởi vậy địa sát môn xem như tổn thất nặng nề lưu thủ môn phái đệ tử tử thương hơn phân nửa chính là đại tông sư cao thủ cũng tổn thất một vị mấy thế lực lớn bên trong thảm nhất cũng chính là nó âm dương địa sát trận nghe nói mười hai cái đại tông sư cao thủ liên hợp kết trận có thể chống lại thiên nhân cảnh cường giả nhưng địa sát môn lần này làm sao làm như vậy đáng thương một chỗ từ tiêu sơn chân dịch trạm vương việt mấy người cũng nghe đến rồi tin tức này tại đông châu võ lâm truyền bá rất nhanh địa sát môn vốn là dễ thủ khó công t r i địa lần này gặp hạn thảm như vậy là bởi vì trong môn ra phản đồ cái này thân phận của phản đồ còn không phải bình thường mang người trực đảo hoàng long kết quả như vậy coi là tốt ta ngược lại thật ra nhìn huyết s á t thần giáo thủ đoạn cao siêu liền ngũ đại thế lực bên trong đều có t r ô n nằm vùng lại thân phận không nhỏ thời khắc mấu chốt đi lên một chút tuyệt đối khóc không ra nước mắt ta vương việt mỉm cười nhìn bên người mấy người thảo luận con mắt không phải bay ra bên ngoài địa sát môn cắm cùng hắm không có quan hệ gì chỉ có thể trách bọn hắn bản thân nội bộ quản lý không được lần này tử tiêu sơn phái võ đang một nhóm gặp trương quân bảo thanh phong đạo trưởng đám người cũng thương lượng liên quan tới chuyện hợp tác không ngoài sở liệu có thể một mình phá hư tới chỗ này trương quân bảo tu vi võ công đã khôi phục lại lúc trước xê xích không nhiều trình độ đại t ô n g sư đỉnh phong tu vi đã có thể sánh vai mấy đại thế lực người cầm quyền xếp vào đông châu tám bên trong đại cao thủ đương nhiên lúc này trương quân bảo cũng không hiện lộ hoàn toàn cái này cũng khiến cho huyết sắc thần giáo tập kích phái võ đang lúc ăn một cái thiệt ngầm hoàn toàn không ngờ rằng phi á vân õ Đăng đột đại đỉnh nhiên nhiều hơn tông phong tỉnh không công mà lui, còn đền lên mấy người cao thủ tính mệnh. một thủ, tập thủ kích Phi cái lui, mà mấy cao cao sư sự v bảo phái võ đang thiên cương thành đều đã hợp tác với hắn kỳ thật sau quan hệ của hai người mới xem như tốt đẹp phi vân bảo bất quá là lợi dụng lẫn nhau quan hệ chỉ chẳng qua trước mắt bản thân còn muốn giúp bọn hắn giải quyết một cái phiền thoái hại rơi phi vân bảo bảo chủ vân thanh phi vân thanh phi cao ngạo tự đại làm người có chút lạnh tích cùng vân thanh phong nhu đồ tốt đem vân thanh phi dẫn tới một chỗ tiểu chấn chuyện này liền muốn vân thanh phong bản thân đi tìm lý do thoái thác hắn có thể phụ trách ngăn lại vân thanh phi đường lui thậm chí hồ đem vân thanh phi trọng thương còn dư lại liền dựa vào vân thanh phong tự mình động thủ đi giải quyết phi vân bảo sự t ì n h ta xem chừng cũng phải rời đi nơi này một đoạn thời gian vương việt nói một câu nhất thời chung quanh thảo luận mấy người tính hạ âm thanh tới tất cả mọi người rõ ràng hắn ý tứ xem ra là lại nhanh đến rồi xuyên qua thế giới thời cơ cấp tốc giải quyết tất cả mấy người rời đi dịch trạng hướng phía cùng vân thanh phong đám người ước định địa phương tốt đi liêu chấn một cái khoảng cách phi thạch thành chừng trăm dặm tiểu chấn vương c hiệp a sĩ các ngươi cuối cùng đến rồi nhìn thấy vương việt mấy người đi tới vân thanh phong liền vội vàng tiến lên đón lấy vương việt khoát tay chặt lại cười nói vân bảo chủ trờ lâu ngày chắc là mục tiêu đã xuất hiện cái này ngược lại không từng nhưng qua không được nửa canh giờ hắn chắc chắn chạy tới nơi này đến lúc đó liền muốn làm phiền vương hiệp sĩ xuất thủ đem hắn triệt để lưu lại vân thanh phong lộ ra khó lường tiếu dung hắn lúc này nơi nào có ngày thường chính nhân quân tử chính trực bộ g á n g chính là một thâm tàng bất lộ lao hồ ly dễ nói vì chúng ta hợp tác sự tỉnh điểm ấy đều là nho nhỏ ý tứ vương việt cũng là không hiểu cười một tiếng vương việt mấy người cùng vân thanh phong cùng nhau đi vào b ù n g trong không có hơn vân nửa khắc canh giờ liền có vân thanh phi đến rồi tin tức về l i u chấn hắn tới còn mời vương hiệp sĩ mấy vị tạm thời né tránh nghe ta ra hiệu lại đi đi ra vân thanh phong nghiêm nghị nói vương việt mấy người gật đầu liền nhanh chóng nút kỹ thân thể che giấu tốt khí thức chút chuyện này còn không đơn giản yên tĩnh trở chuyện lần này giải quyết không lâu mấy bóng người đi đến vương việt có thể cảm giác được không tầm thường khí thức xem chừng so lâm thiên c ử u còn phải mạnh hơn một chút cái này phi vân bảo võ công lấy quyền trưởng nổi tiếng nhất là phi vân bảo tuyệt học phi vân đằng lòng tam điệp lãng cứ nghe bài danh còn tại lâm thiên cựu tiên thiên vô tướng kiếm khí phía trên nghe bọn hắn nói chuyện với nhau cái này vân thanh phi đúng như là nghe đồn nói cao n g o tự đại kiệm lợ đối với vân thanh phong cũng là có đề phòng cứ việc những năm này phi vân bảo hai người cũng không có cái gì xung đột lớn nhưng có thể ngồi vững vàng nhiều năm như vậy đại bảo chủ c h i vị cũng không phải chỉ là hư danh tiếp đó cho đại ca giới thiệu ta biết mới minh h i ế u vương hiệp sĩ mấy vị còn mời ra đây vân thanh phong t ố t ra lời này vương việt mấy người cũng liền từ phía sau bình phong đi ra đột nhiên này người xuất hiện để vân thanh phi s ắ c mặt ngưng tụ tựa hồ phát giác được một chút không ổn vương việt tựa hồ vân thanh phi biết vương việt người này bây giờ gặp khuôn mặt vương việt lại có thể nhận ra sự tình càng phát ra cảm thấy không ổn đã có bước ra ý đồ của rút đi nhưng mà sớm có chuẩn bị vân thanh phong đám người sao lại cho hắn cơ hội này vị này chính là vân đại bảo chủ thất kính thất kính tại hạ vương việt may mắn nhìn thấy đại bảo chủ cũng coi như chuyến đi này không tệ vương việt khách sáo vài câu lộ ra một khuôn mặt tươi cười nhị đệ ngươi để bọn hắn đến đây rốt cuộc là ý gì vân thanh phi không có trả lời mà là lên tiếng chất vấn vân thanh phong gặp hắn bình tĩnh cười một tiếng bình thản nói ra đại ca hôm nay dẫn ngươi tới này chính là cùng ngươi thương lượng một chút phi vân bảo đại bảo chủ chi vị ngươi ngồi lâu như vậy cũng nên đến phiên ta ngồi một chút vân thanh phi nghe xong lúc này biến sắc ánh mắt đảo qua đám người giờ phút này hắn còn không biết chuyện gì phát sinh vậy hắn những năm này chính là sống vô dụng rồi vân thanh phong cố ý dẫn hắn đến nơi đây nguyên lai、like、là ngấp nghẽ hắn đại bảo chủ chi vị hơn nữa trước mắt chiến trận đã làm mưu đồ đã lâu hôm nay hắn sợ rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng chưa xong c ò n tiếp chương 22, bàn giao xong hai bảo chủ ngươi biết không biết mình đang làm cái gì nếu liên hợp ngoại nhân xuống tay với đại bảo chủ vân thanh phi sau lưng một cái râu quai nón đại hắn nhịn không được quát lớn hắn là phi vân bảo bên trong có ít không phải họ v â n cao tầng là vân thanh phi sinh tử chi giao đường lôi bây giờ phi vân bảo đại còn ra đồng dạng là một đại tông sư cao thủ vân thanh phong cũng không để ý tới hắn nhàn nhạt, nhạt nhìn lấy vân thanh phi đại ca đ ộ c chiếm đại bảo chủ quá lâu không bằng thối vị nhuộn trước h u n g chi lấy tính cách của đại ca thực sự không thể đem phi vân bảo đưa đến vị trí cao hơn mà ta có nắm chắc làm đến bước này vân thanh phi lộ ra quá phận tỉnh táo bình tĩnh nhìn lấy vân thanh phong lập tức lại đem ánh mắt chuyển qua vương việt trên người chỉ băng vào vân thanh phong mấy người là không để lại hắn coi như bên ngoài có mai phục cũng không được chính là vương việt mấy người lại tả hữu lần này kết quả mấu chốt các hạ thật muốn trợ giúp ta nhị đệ đối với ta lệnh lùng hạ sát thủ vân thanh phi nói với vương việt một cái câu lâm minh còn cùng ta đàm l u ậ n qua các hạ làm người như thế nào nghĩ không ra vụ t r ộ n cũng là dạng này một t r ư ơ n g ra mặt nhận không ra người vương việt cười cười cách làm người của hắn tính cách như thế nào lâm thiên cựu tùy tiện có thể thăm dò bây giờ tại đông châu muốn đặt chân cũng nên có chút người hy sinh đến rồi trong giang hồ trong tay ai cũng sẽ không sạch sẽ hắn không nhận vì muốn tốt cho mình là một người cũng không phải là một triệt đầu triệt đuôi người xấu du tẩu tại hai đạo chính tả ở giữa thuộc về màu xám biên giới người nghĩ không ra lâm thành chủ như vậy xem trong ta thật đúng là thụ s ủ n g n g ợ c kinh bất quá người trong giang hồ trên tay người nào không có một lượng điểm vô tội màu tươi chỉ có thể nói lần này ta cùng với hai bảo chủ đám người lợi ích đặt thành nhất trí chỉ có thể thật có lỗi hy sinh hết đại bảo chủ vương việt không thèm để ý cười cười kể nói thật ra xem ra hôm nay ta là hẳn phải chết không nghi ngờ vân thanh phi nghe được cái này trả lời rốt cục có chút bình tĩnh không được vương việt cho thấy ý đồ cùng vân thanh phong đứng ở một bên hắn là nghe nói không ít vương việt sự tích nghe đồn nghe nói có thiên nhân cảnh tù vi v õ c ô n g mặc dù không biết thực hư nhưng không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ khó dây dưa nhân vật không nói hai lời hai chân đạp một cái b ư ớ c ra bay ngược cùng sau lưng đường lôi cùng còn lại mấy vị tâm phúc của hắn đều là trong nháy mắt lưu lại trước mắt tràn diện bọn hắn căn bản không hảo đối đầu chỉ có thể lựa chọn thoát thân một con đường chỉ có chạy ra cái này mai phục c h i địa mới có cơ hội phản kích đại ca ta đối với chuyện này mưu đồ đã lâu há lại sẽ để ngươi đơn giản như vậy liền chạy thoát vân thanh phong nhìn thấy bọn hắn chạy trốn vẫn như cũng một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng từ tốn nói chỉ thấy vân thanh phi mấy người mới vừa chạy ra b ù n g trong rơi xuống tiền viện vị trí bốn phương tám hướng bay ra từng t r ư ơ n g tơ tầm lưới lớn hướng phía vân thanh phi mấy người cấp tốc đẻ xuống loại này tơ tầm lưới lớn đi qua thủ đoạn đặc thù làm ra cực kỳ cứng cỏi khó gãy chính là dùng thần binh chặt gọn cũng không dễ phá hủy Lại đối vương ớ i kinh trói chi vài chân lực cũng buộc lực, c khí không nhỏ h lưới lớn xuống tới, nói xuống cũng ít t có hiệp ể ngăn cản Vân Thanh h p mấy người một người gian. Vương thời chút h sĩ ngươi trước không cần xuất thủ chỉ cần ngăn ta lại đại ca không để cho đ à o thoát là được rồi vân thanh phong nói ra có thể vương việt lời ít mà ý nhiều được đáp lại vân thanh phong mấy người nhao nhao xuất động binh khí ra khỏi vỏ hướng phía đối phương lâm không đánh tới vân thanh p h i mấy người mới vừa phá vỡ tơ tầm lưới lớn trận chính là lọt vào vân thanh phong một nhóm người gắt gao ngăn lại chỗ này trong t r ạ c viện lần thứ hai t o á t ra rất nhiều mai phục tốt cao thủ cũng đồng thời hướng phía vân thanh phi đánh tới lần này địch nhiều tác ít vân thanh phi càng phát ra cảm thấy nguy hiểm hắn lần này tới chỉ có số ít cao thủ tùy hành còn lâu mới có được vân thanh phong mai phục hạ nhân số nhiều húng chi còn có vương việt bực này mời tới giúp đỡ l ự c t r ậ n trong lòng càng hiện bực bội lâm chiến thời khắc tâm càng bực bội phát huy liền càng nhận hạn chế c h ỉ ít vân thanh phi có chút quá mức vội vàng hướng phía chung quanh hô hô đánh ra mấy đạo trưởng lực vân thanh đường vân minh các cao thủ cũng không dám đón đỡ ở đây có thể cùng hắn chính diện giao phong chỉ có vân thanh phong một người nhưng tu vi của đối phương so với hắn còn muốn kém chút đường lôi lại là đang toàn lực ngăn chặn vân thanh phong hảo cho hắn mở ra phá vòng vây cục diện cả người liền như phi long thăng thiên một chút thả người vọt lên toàn thân chân khí lăng liệt tóc dài cổn u vũ bay lên đã công lực toàn bộ triển khai nhìn thấy đường lôi bị vân thanh phong làm cho hiểm tượng hoàn sinh vân thanh phi nhịn không được muốn đi cứu đối đ ạ i sinh tử của mình huynh đệ hắn vẫn là vô cùng giảng nghĩa khí đường lôi đi vân thanh phi một trưởng song long kinh thiên đánh về phía vân thanh phong thời k h ắ c này hai huynh đệ đã bất hòa hắn đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tỉnh đối phương gặp khí thế hung hăng vội vàng nhấc lên toàn thân công lực đồng dạng đánh ra một cái song long kinh thiên cả hai ngạnh hám cùng một chỗ lại là vân thanh phong l ù i ra phía sau mấy bước cũng là thừa này thời cơ đường lôi áp lực giảm nhiều số quyền c h ấ n khai chung quanh đ ị c h nhân hướng phía vân thanh phi bên này chạy tới hai người lúc này cũng không lo được thì càng nhiều người không phải liền thực sự đi không được vân thanh phi cùng đường lôi hai người giết đến toàn thân đẫm máu giống như điên cuồng tại rất nhiều cao thủ vây công phía dưới vẫn phá vây ra một đường vết rách liền muốn thoát thân bay ra chỗ này chạy viện nhìn thấy một màn này vương việt cũng nên thực hiện nhiệm vụ của mình thân hình k h ẽ động cơ hồ trong c h ư ớ c mắt liền ngăn ở vân thanh phi cùng đường lôi trước mặt hai người cái này khiến vân thanh phong thở dài một hơi đại bảo chủ nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác mong được tha thứ vương việt cười nhạt một tiếng vậy thì tốt hôm nay liền muốn lĩnh giáo một chút n g ư ờ i họ vương thủ đoạn vân thanh phi tựa hồ đã thấy ra vương việt ngăn ở trước mặt không xuất thủ căn bản không khả năng đi qua chỉ có thể lãnh giáo một chút thủ đoạn của đối phương phi long tham vân cựu khúc quyền cương vân thanh phi đường lôi đồng thời xuất thủ hai người đều là toàn lực ứng phó gần như đồng thời phóng tới vương việt trước mắt mà vương việt vẫn như c ũ một bộ đ ạ m nhiên như thường bộ dáng phá vương việt hai tay nô ra cùng nhau ngón tay nhập lại điểm hướng sau phương đầu ngón tay lóe ra kim mang trói mắt hai người thế công mạnh mẽ vô cùng mà ở vương việt hời hợt một k í c h phía dưới lại là tùy tiện bị phá rơi mất hai người một mặt c h ấ n kinh vương việt hai tay cấp tốc hóa trưởng cấp tốc đánh ra hai phát cơ hồ vô ảnh vô hình như thiểm điện rơi vào vân thanh phi cùng đường lôi trên người tuy có cương khí chậm lại kinh lực lại vẫn là bị một kích này đánh lui mấy trượng một lần nữa rơi xuống phía dưới thế vây công ở trong vừa mới thoát thân đi ra tuy tiện bị vương việt một kích đánh trở về vương việt thu hồi hai tay đạm nhiên lập bên trong giữa không t r ú n g nhìn phía dưới tranh đấu nhìn lấy vân thanh phi cùng đường lôi mặt lộ vẻ trắng bệnh tuyệt vọng vết thương t r ẳ n g trịt cuối cùng bị vân thanh phong mấy người trọng thương đánh chết xem quen rồi sinh tử những thứ này đối với vương việt mà nói đã có vẻ hơi chết lặng vân thanh phong người này tâm oan thủ lạc đối với đại ca ruột thịt đều có thể hạ độc thủ như vậy vương việt đối với hắn trong lòng đã có phòng bị sau này hợp tác c ò n m u ố n để p h ò n g người n à y bị c ắ n n g ư ợ c cái. lại một n h ờ có v ư ơ n g hiệp sĩ, sự t ì n h l ầ n này mới có thể h o à n thành v i ê n mãn. vâng Thanh h n p o đi tới gửi tới lời cảm ơn đối với vương việt cực kỳ kiếm kỵ mới vừa hai tay tùy tiện liền đem vân thanh phi cùng đường lôi đánh lui loại kia sâu không lường được tu vi v õ c ô n g thực sự vượt qua bọn hắn tưởng tượng không cần đừng quên chuyện của ngươi ta hy vọng sự hợp tác của chúng ta có thể vui sướng sẽ không phát sinh cái gì không tốt sự tình v â n n g vâng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu đương nhiên v â n thanh phong trong lòng cảm giác nặng nề kiên trì cười nói chuyện nơi lây một phi vân bảo quyền hành không tới bao lâu liền rơi xuống vân thanh phong trong tay mà vương việt giải quyết chuyện của hắn địa lệnh cũng chuyển tới nhắc nhở muốn hắn lập tức bắt đầu xuyên qua thế giới thời hạn đã đến điểm tới hạn thông báo dương quá bộ kinh vân mấy người thành lập môn phái sự t ì n h hắn không có ở đây thời điểm liền từ bọn hắn đi đầu đặc thủ mấy người kia năng lực không cần hắn quan tâm hắn liền hóa thành một đạo bạch quan g biến mất chưa xong con tiếp chương một kẻ yếu cường giả đinh chủ ký sinh tu vi võ đạo tăng lên đến thiên nhân cảnh địa lệnh quyền hạn toàn bộ mở ra mở ra hoàn thành chủ ký sinh có thể tự do điều khiển tiến vào võ hiệp thế giới thời gian nhiệm vụ ban thưởng tăng thêm một bước vương việt xuất hiện ở địa lệnh trong không gian trong đầu liền vang lên rất nhiều thanh âm nhắc nhở vào địa lệnh quyền hạn toàn bộ mở ra thiên n h â n cảnh liền mở ra toàn diện quyền hạn sao vương việt trong lòng suy nghĩ một chút trong đầu đã đem những quyền hạn đó biến hóa từng cái hiểu rõ kỳ thật đơn giản chính là mấy loại một sau này có thể tùy ý cái nào đó thời gian ra vào võ hiệp thế giới sẽ không lại nhận thời gian hạn chế ảnh hưởng hai các loại nhiệm vụ ban thưởng tăng thêm một bước từ giờ trở đi cái này địa lệnh mới xem như chính là thuộc về hắn từ hắn điều khiển nhưng mà những thứ này đối với trước mắt hắn mà nói tác dụng thực sự không tính lớn chính là về sau tiến vào võ hiệp thế giới thời gian có thể chiếu ý nguyện của hắn tiến hành xuyên qua thế giới tần thời minh nguyện nhiệm vụ thiên hạ đệ nhất ban thưởng bốn lần ngẫu nhiên đ ị a quay ban thưởng tưởng thưởng đặc biệt xuyên qua thế giới hoàn thành liền có thể thu hoạch được hai trăm võ hiệp điểm số lập tức vương việt lần thứ hai hóa thành một đạo bạch quan g biến mất trước công nguyên hai trăm hai mươi mốt tuổi tần thủy hoàng doanh chính diệt hàn ngụy sở yến triệu tề sáu quốc thành lập trung quốc trong lịch sử cái thứ nhất thống nhất trung ương tập quyền chế quốc gia tần triều sáng lập hoàng đế tôn hiệu tự xưng thủy hoàng đế nhưng thiên hạ nhất thống loạn thế chưa tuyệt tần thủy hoàng khống chế thiên hạ quyền hành liên bắt đầu độc đoán chuyên quyền chính sách tàn bạo sáu quốc thế lực còn x u ấ t lại chư tử bách ra các loại đều c u ố n vào trận này giang khắp nơi đại thời đại chỉ bất quá một ngoại ý muốn người xuất hiện thế tất phá vỡ nguyên hữu lịch sử cách cục một ngày này trên trời rơi xuống s a băng trực kích hàm dương thành bắc ba mươi dặm vùng ngoại ô như thế dị tượng trấn kinh triều chính thiên hạ t ầ n thủy hoàn g doanh chính nhanh chóng phái người điều tra còn mệnh lệnh tần quốc hai đại hộ quốc pháp sư một trong âm dương gia đại v u a n g u y ệ t thần chiêm tinh b ó i toán p h ò n g đoán như thế dị tượng có gì bí ẩn n g u y ệ t thần pháp sư lần này trên trời rơi xuống sao băng trực chỉ ta hàm dương ngoài thành có thể suy tính ra có gì thiên cơ doanh chính hành cung điêu lan ngọc thế vàng son l ộ n lẫy giờ phút này chỉ có doanh chính cùng n g u y ệ t thần hai người cái trước mở miệng hỏi một chút nguyễn thần cái kia lụa mỏng tre kín hai mắt như một đoàn mê vụ gặp nàng khẽ gật đầu một cái một mảnh hỗn độn không đoạt được biết doanh chính lông mày xiết chặt liên hộ quốc pháp sư đều đ ẩ y coi không ra sao vốn lấy ta suy nghĩ chỉ sợ chỉ là thông thường thiên thạch rơi xuống cũng không cái gì thiền cơ b o ẩ n ý vậy hạ thiên cổ nhất đế rất không cần phải để ở trong lòng n g u y ệ t thần môi son khẽ mở doanh chính trầm mặc một lát d ư ơ n g mắt nhìn về phía n g u y ệ t thần làm p h i ề n n g u y ệ t thần pháp sư n g u y ệ t thần sợ hãi xin được cáo lui trước doanh chính khẽ vớt c ằ m n g u y ệ t thần một chút thở dài chậm rãi rời khỏi hành cung người đ â u truyền mông điểm đại tướng quân rừng sâu núi thảm hiếm người dấu vết một đầu ruột dê đường nhỏ một đạo áo trắng thân ảnh chầm chậm đi ra t hắn ấ bất y này này nguyện được đến địa đi Đạo đi như như phương, người vương chỗ Thực cái khác, chính một mà thảm mới minh thôn. thế tốn ta ít thời thân tầng thời minh thế giới vương Việt. không hiện hạnh, hao không ảnh không h ẩn sân nơi rừng núi gian giới xa sao ra. sự sâu là là là vào không rõ ràng bây giờ nội dung cốt chuyện tiến hành đến một bước nào trước tiên đương nhiên là tìm người trước biết rõ ràng thời gian bối cảnh thân ở chỗ nào vừa vặn phía trước có cái sân thôn có lẽ có ít thu hoạch đây thân ảnh tất động người như chim bay tung bay cướp mà lên người trong nháy mắt đi xa sân thôn bề ngoài theo vương việt tiếp cận hiện hiện ở trước mắt cũng bởi vậy phát hiện một chút k h ô n g ổn bốn phía đều có dấu vết đánh nhau trên mặt đất khắp nơi là thi thể và vết máu trong không khí tràn ngập nồng nặc mùi huyết tinh xem bọn họ xuyên qua nhất là trong đó một bộ ngã xuống cao lớn thân ảnh trong đầu đại khái vẽ phát thảo ra một màn này tình tiết vô sóng quỷ bộ thứ nhất nội dung cốt truyện vô, vô sóng quỷ người chung quanh xem ra nguyên nhân này bị chết sở cốt một chút binh lính trước mắt trang diện máu tươi còn chưa triệt để ngưng kết hẳn là sau đại chiến không lâu dùng cái này suy đ o á n cái n h i ế p đám người đã rời đi nơi đây bây giờ chỉ sợ đang chạy về tiểu kính hồ mặc ra thuốc trang vô song quỳ thi thể ở đây như vậy lưu sa tổ chức người còn chưa đem lấy đi giao cho công thâu cửu cải tạo ừ m vương việt hình như có chỗ xem xét cảm giác được có người đang đến gần nơi này từ trong đó khí tức phán đoán lưu sa tổ chức nghĩ không ra tiến đến gặp được thứ một thế lực lại là các ngươi vương việt n é t miệng lên theo mấy bóng người xuất hiện vương việt xoay người nhìn chính là lưu sa tổ chức mấy người trước mắt chi nhân áo đen tóc trắng trên người tràn đầy sát khí cùng bà khí nhất là một đôi trong đôi mắt tựa như đối với thế gian hết thảy đều không để vào mắt sau lưng đi theo một bộ hồng trang thức tha diêm r ú a loẹ loẹt xích luyện còn có nơi xa trên ngọn cây háo trắng mỹ nam tử bạch phượng hoàng còn có người sống có chút ý tứ vệ trang liếc nhìn vương việt chấm t h ấ p nói còn là một tuấn tú tiểu xuất ca đâu khanh khách xích luyện đã ở một bên che miệng cười khẽ ngược lại là nơi xa trên ngọn cây bạch phượng hoàng nhìn xa xa thiên ngoại không nói gì lưu xa tổ chức ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu vương việt không để ý đến vệ trang mấy người kêu căng chi sắc trên mặt lộ ra mỉm cười cái nhiếp đi nơi nào vệ trang nhìn lấy vương việt ta không biết ta cũng là vừa tới nơi đây liền gặp được lần này bộ dáng không biết cái nhiếp ở tại ngươi lại vì sao lưu tại nơi này vệ trang trong mắt lanh mang loay lên lập tức chung quanh tràn ngập một cỗ sát khí ta cố ý lưu tại nơi này chờ đợi cùng ngươi vừa thấy vương việt cười cười có lẽ chúng ta có thể hợp tác vương việt lời kia vừa thốt ra sinh luyện lại là cười khanh khách thân hình thất tha rời bước chậm rãi địa đi ra phía trước trêu chọc tính mà nói tiểu đệ đệ ngươi cũng đã biết bản thân đang nói cái gì cùng chúng ta lưu xa hợp tác thế nhưng là rất nguy hiểm nha gặp vệ trang cũng không lên tiếng h i ệ n nhiên căn bản xem thường vương việt chỉ coi hắn lời nói điên cuồng vệ trang ngươi không phải vẫn muốn điều tra hàn phi chết sao còn có cái gọi là của ngươi chiến tranh lý tưởng ta nghĩ ta có thể cho ngươi một chút đầu mối hữu dụng vương việt tiếp tục nói một ánh mắt lập tức gắt gao khóa được hắn còn có một cỗ không cách nào chạy trốn sát khí vệ trang thân ảnh đã xuất hiện trước người hắn trong tay phải ngoại hình kỳ lạ bao giờ cũng tản ra hung lệ khí tức răng cá mập kiếm lóe ra yêu dị con trạch ngươi biết hàn phi nguyên nhân cái chết nói vương việt cười khẽ nói có vẻ như tình huống hiện tại hai chúng ta mới ở giữa địa vị không n g a n g nhau ta nói chính là hợp tác song phương tương đối bình đẳng một loại không xâm phạm lẫn nhau riêng phần mình lợi ích quan hệ ngươi lộ ra binh khí thật đúng là cuồng ngạo hùng hồ dọa người chứ hợp tác ta xưa nay không cùng kẻ yếu hợp tác ngươi nếu nói đi ra ta có thể lưu ngươi một cái mạng vừa nói vệ trang trong tay răng cá mập kiếm bắt đầu có chút rung động hung lệ sát khí ẩn ẩn toát ra tựa hồ vương việt lại không mở miệng nháy mắt sau đó liền muốn nhất kiếm chém tới Tốt à, đã ngươi nói hai binh giao tiếp vệ trang thân ảnh hoạt bộ bay ngược tại mặt đất ma sát ra một đạo thật sâu dấu vết đi xa mấy trượng mới khó khăn lắm ổn định cục diện này để một bên vây xem xích luyện nơi xa trên ngọn cây bạch phượng hoàng đều là sắc mặt kinh hãi nhao nhao rời thân xuất hiện ở vệ trang hai bên lại bị vệ trang quắt lớn dừng bước đừng tới đây hai người quả nhiên ngừng bước đường động trên mặt kinh hãi vẫn đã lui vệ trang ngẩng đầu lên tóc trắng theo gió có chút dập dờn lại che không được cái kia xong ngưng tụ lên đôi mắt trong đó phản chiếu vào vương việt tiêu sái cầm kiếm đứng ở nguyên địa đạm nhiên dáng người không biết bây giờ ta có còn hay không là trong mắt ngươi kẻ yếu vương việt trường kiếm chỉ xéo khoe môi nít lên một sợi không rõ ý cười vệ trang chậm rãi dập chân thân xác lạnh lẽo không chút biểu tình mới vừa nhất kiếm tấn công hắn cũng không bị thương bất quá ăn thua thiệt ngầm trong lòng có dấu nộ khí bất quá chỉ là một chiêu ngươi nếu có thể tiếp ta ba kiếm vô sự ta liền đáp ứng cùng người hợp tác cho đến giờ phút này vệ trang mới bắt đầu nhìn thẳng vào lên vương việt có thể cùng lưu xa hợp tác người đều phải là cường giả có thể cứ việc phóng ngựa tới vương việt tự tin cười một tiếng chờ đợi hắn là vệ trang nhanh như thiềm điện uy mánh bá đạo nhất kiếm sắc bén vô cùng biến đổi thất thường đây chính là quỷ cốc phái dơ kiếm thuật chỗ tinh túy quỷ cốc tung hoành kiếm thuật n ã i đệ nhất đại quỷ cốc tử theo thiên địa c h i đạo sáng tạo chia làm t u n g kiếm cùng dơ kiếm dơ kiếm công tại kỹ để cầu kỳ lợi là vì bãi t u n g kiếm công tại thế để cầu kỳ thật là vì hạ vệ trang tập dơ kiếm thuật lấy nhanh hung ác chuẩn lợi làm chủ thực sự tuyệt cường công phạt kiếm thuật cái này kiếm thứ nhất uy lực liền đã không tầm thường tranh nhưng một vang hai kiếm chạm nhau giao kích ra nhảy mở kịch liệt hỏa hoa răng cá mập kiếm chính là phách chạm má xuống nhưng mà vương việt trong tay huyết chu kiếm một chút mang qua đem cỗ phá núi đoạn hà lực đạo đầy ra cả người xoay người khé động trở tay nghiêng gọt nhất kiếm thẳng đến vệ trang sườn phải vị trí mang ra một đoạn kim sắt kiếm mang liền khí lưu đều chém đứng ra vệ trang nghiêng người trốn một chút huyết chu kiếm khó khăn lắm từ nó biên giới áo bào đen xe qua răng cám ập kiếm nhưng lại quay người chém một cái càng là hóa ra bốn đạo phương hướng khác nhau kiếm quang mỗi một đạo đều tràn đầy biến hóa trực chỉ vương việt hậu tâm hai vai sau sống lưng ngang qua t ứ phương dơ kiếm thuật cực kỳ bá đạo một chiêu nhưng mà kiếm quang lướt qua lại là đâm hụt vương việt thân ảnh tiêu tán lại là hư ảnh cái này khiến vệ trang đôi mắt cò rụt lại vội vàng d ơ kiếm lên giá trên đỉnh đầu một chỗ kiếm mang rơi xuống hung hăng chạm tại răng cá mập trên thân kiếm nương theo lấy một cỗ phá núi đoạn biển kình lực đẻ xuống trực tiếp đem vệ trang đèn ử a quỷ trên mặt đất hừ một cái hừ lạnh hù dọa xung quanh núi lâm phi chim vô số đạp nước cánh rời xa nơi đây giống như có cái gì cực kỳ thứ nguy hiểm g á n g lâm tiếp theo một cái trước mắt một đạo bén nhọn chói hai sắt thép va chạm âm thanh ngay sau đó một đạo kiếm khí sóng xung kích lan c h ẳ n ra đem sơn thôn biên giới bốn phía trúc một cùng nhau cắt ra lực phá hoại cực kỳ cường đại giờ phút này lại nhìn vương việt cùng vệ trang đều là đứng vững vàng riêng phần mình thu hồi bội kiếm ngoài mấy trượng trên nóc nhà xích luyện cùng bạch phượng hoàng rơi vào trên đó quỷ cốc phái tung hoành kiếm thuật quả nhiên không phải bình thường vương việt hai tay phụ về sau mở miệng nói hừ kiếm thuật của ngươi cũng không sai vệ trang đối với ba kiếm không có chiếm được một điểm tiện nghi có vẻ hơi ngạo kiểu vương việt cũng không để ý nói ra hiện tại chúng ta đã là quan hệ hợp tác hàn phi nguyên nhân cái chết vệ trang một mực xoắn suýt chuyện nơi này đừng quá nóng đội coi như ngươi bây giờ biết lại có thể thế nào báo thù cho hắn sao chỉ bằng vào lưu s a tổ chức có thể xa xa làm không được vương việt lắc đầu vệ trang bắt được trong đó đôi câu vài lời tin tức ngươi ý tứ giết chết hàn phi người phía sau có thế lực to lớn ủng hộ thôi được tiết lộ cho ngươi một điểm miễn cho ta không có một chút thành ý hàn phi chết bởi tần ngục đây là mọi người đều biết sự tình nhưng vì sao mà chết lại như thế nào chết đi trong này bí ẩn sẽ không đủ ngoại nhân chỗ nói nói đến đây vương việt ánh mắt liếc nhìn xích luyện bạch phượng hoàng hai người các ngươi trước tiên lui đi đến trước mặt trong rừng cây chờ ta vệ trang thanh âm truyền ra hiển nhiên là cáo chi xích luyện bạch phượng hoàng chuyện thế này liên lụy đến rất nhiều bí ẩn vệ trang rõ ràng còn không muốn cho hai người biết được liền đem bọn hắn đ ẩ y ra nghe được thủ lãnh mệnh lệnh hai người không tốt nói thêm cái gì chỉ được rời đi nơi đây phụ cận cũng chỉ còn lại có vương việt vệ trang hai người bây giờ có thể nói đương nhiên vương việt ho nhẹ một tiếng lộ ra một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ ta tin tức về nắm giữ hàn phi là chết bởi lý tư trong tay bất quá vì lý tư giết chết trước đó trên người hắn đã trúng âm dương ra lục hồn cùng chú lý tư âm dương gia vệ trang nhẹ giọng mở miệng tái diễn hai câu này nói như vậy phía sau còn có đế quốc cái bóng vương việt cười hắc hắc nói chỉ sợ là lý tư một người đoạn không dám ra tay có danh o chính bảy mưu đ ặ t kế đó cũng không giống nhau bất quá dẫn đến hàn phi chân chính nguyên nhân cái chết vẫn là âm dương gia lục hôn cùng chú thật đúng là là đại thủ bút hàn phi trên người nắm trong tay bí mật gì đáng giá đế quốc cùng âm dương gia đối với hắn trọng điểm ra tay đây hết thảy liền cùng liên quan đến vương quyền h ư n suy thương long thất túc có liên quan rồi kế thừa hàn phi lấy hình dừng hình ý chí lưu s a của ta không phải không biết điểm này có lẽ hàn phi đem lưu s a phó thác người cũng là vì bảo thủ một ít bí mật chứ vương việt hơi m e o mắt lại trầm trầm nói ra rất rõ ràng vương việt đã nhận ra vệ trang một tia không tầm thường phản ứng ngay tại hắn đề cập thương long thất túc về sau cái này không lừa được hắn cảm ứng cái đề tài này không cần thiết truy đến cùng đi xuống bây giờ lưu s a bất quá là danh o chính binh khí trong tay mà thôi vệ trang rất tự nhiên rời đi cái đề tài này không nghĩ lại truy đến cùng số dưới biết được hàn phi nguyên nhân cái chết đối với hắn mà nói đã đầy đủ chỉ bất quá chuyện này so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp hoặc là hắn tại che giấu cái gì trở thành doanh chính binh khí trong tay cũng không phải là sáng lập lưu s a dự tính ban đầu đi vương việt tiếp lời đầu muốn ở cái này đại thời đại sinh tồn được lưu s a nhất định phải làm như thế không có lựa chọn nào khác vệ trang rất trả lời khẳng định vương việt trêu tức cười một tiếng nói ngươi làm sao cần nói như vậy các ngươi bất quá có một loại nào đó lợi ích chung mà hình thành ngắn ngủi hợp tác lưu xa muốn còn sống x u n g dưới phương pháp còn nhiều tỉ như cùng ta hợp tác vệ trang xoay đầu lại lạnh lùng nhìn thoáng qua vương việt ngươi không bằng chúng ta đánh cược như là ta thắng lưu sa tổ chức nghịch lưu sa bao q u a n ngươi đều muốn nghe ta hiệu lệnh vương việt ánh mắt s á n g rực nhìn lấy vệ trang không có khả năng đáp ứng ta ba chuyện một kiện thôi được liền một kiện vô điều kiện đáp ứng đương nhiên sẽ không để cho ngươi đi chịu chết nếu là ta thắng ta giúp ngươi vô điều kiện làm một chuyện coi như ám sát doanh chính cũng không có vấn đề gì như thế nào vệ trang nhìn chằm chằm vương việt một chút không nói gì thêm hướng phía phía trước rừng cây bước đi vương việt trong lòng cười lạnh hắn thắng chắc chưa xong còn tiếp chương ba hố người vào đêm hoa nguyên vương việt cùng vệ trang cùng nhau tiến lên ở đây gặp được nguyên bản mai phục tốt thương lang vương chỉ là hắn giờ phút này hơi có vẻ chật vật người đâu thuộc hạ vô năng để bọn hắn đi qua vệ trang sầm mặt lại thương lang vương cảm giác được một cỗ sát khí như có như không tràn ngập quanh thân thân thể không khỏi siết chặt trong lòng sợ hãi hắn sùng bái nhất người chính là vệ trang lần này hành sự bất lực e sợ cho nhận trách phạt lập tức bao phủ tại quanh thân khí thế bung lỏng để hắn nhẹ nhàng thở ra vệ trang ngươi cũng không cần dọa thủ hạ của mình chỉ bằng thực lực của hắn không cản được cái n h ế p đám người rất bình thường lúc này thủy trung cùng vệ trang đứng ở một bên vương việt mở miệng người ta đánh cuộc bước đầu tiên có thể là ta thắng vệ trang lạnh rên một tiếng trên mặt nhìn không ra h ỉ nộ nhàn n h ạ t nói đánh cược sự tỉnh còn chưa tới cuối cùng ai thắng ai thua còn nói còn quá sớm nói thật hắn cũng chẳng biết tại sao đáp ứng vương việt đánh cược hắn luôn, luôn là cao ngạo làm việc độc đoán chi nhân thế nhưng là gặp được vương việt cái này thần bí bao phủ nhóm người về sau tựa hồ trong lúc vô hình cải biến rất nhiều thứ chính mình sự tỉnh đối phương toàn bộ biết được càng là biết được đế quốc chư tử bách ra rất nhiều bí ẩn lại võ công thâm bất khả chắc bực này nhân vật thần bí tìm tới hắn trong lúc nhất thời còn thực khó thích ứng đánh cược sự tỉnh giống như cũng là bị đối phương nắm mũi dẫn đi như vậy tiếp đó dựa mắt mà đợi vương việt cũng không lo lắng cười nói hàm dương thành một chỗ nội điện mông điểm hỏa cấp hỏa liệu đổi tới nội điện bên trong hướng phía phía trên phê văn duyệt trương danh chính đi lễ bái chi lễ Vi t h ầ ngay m ô n điểm, k tại n hàm i n dương điểm ở ngoại ô hơn một mươi dặm địa phương bí mật không ít người đều ở nghị luận việc này chỉ bất quá chiếu cố được danh chính uy nghiêm nhìn như không có gì phát sinh hôm nay thiên hạ mặc dù định nhưng thực lực quốc gia chưa ổn thiên hạ phản t ầ n thế lực ngày càng phép lối nay thiên ngoại sao băng tuy không tiên cơ báo hiệu nhưng không biết vô duyên vô cớ rơi vào hàm dương n g o à i thành t r o m để ngươi bắt tay vào làm toàn lực điều tra việc này nhất là các lộ phản tặc cần phải thu tập được đầu mối hữu dụng cho ta mông điểm dừng một chút tiếng bận nói vi thần tuân mệnh bất quá một lát lý tư cũng đi vào nội điện vi thần lý tư tham kiến bệ hạ lý thừa tướng đội bắt đế quốc phản n ị c h phần tử sự tỉnh tiến triển như thế nào doanh chính thuận m i ệ n hỏi hồi bầm bệ hạ trước mắt cũng không có lớn tiến triển âm thầm theo dõi đế quốc mật h á m đ ề u đã bỏ mình lý tư xoan suýt một hồi vẫn là như nói thật ra xem ra một ít người cũng không muốn tại đế quốc dưới sự giám thị lý tư trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào triệu cao nhất kiến ngoài cửa một tiếng hô to nội điện mông điểm lý tư đều là nghi ngờ trong lòng đêm nay bệ hạ triệu kiến nhiều như vậy người đến tột cùng suy nghĩ cái gì một thân hát sắc h o à n phục tóc đỏ âm tà triệu cao tiền đến hướng phía doanh chính trầm trầm thi lễ vi thần triệu cao tham kiến bệ hạ doanh chính đảo qua ba người một chút trong miệng mệnh lệnh đế quốc phản nghịch phần tử sự tình triệu phủ khiến liên hiệp trợ lý thừa tướng la vong tổ chức cũng nên hành động la vong tổ chức lý tư m ô n g điểm trong lòng hai người giật mình nghĩ không ra lần này thiên ngoại sao băng một chuyện vậy mà để doanh chính xuất động đế quốc thích khách cường đại nhất một dạng thiên la địa võng vô khổng bất nhập nói chính là la vong tổ chức triệu cao là la, la vong lệ thuộc trực tiếp người quản lý Lý tư tuy là triệu cao t h ư ợ cấp chỉ có thể đưa đề nghị giờ phút này doanh chính để la vong xuất động cùng một sâu vững vàng t á t phong khác biệt càng giống như đột nhiên kế hoạch mà động mệnh lệnh bố trí xuống triệu cao lý tư n g ô n g điểm ba người mỗi người quản lý chức vụ của mình cùng nhau rời đi nội điện doanh chính đứng ở bậc thang trên cùng nhìn lấy ngoài điện tinh h ỏ a bầu trời đêm thật lâu không nói phía sau hắn trên bàn để đó một khối thẻ tre trên viết mê hoặc thai tinh đế quốc phiêu linh bát hoang lục hợp thiên hạ cùng tôn tiểu kính hồ mặc da dược trang mấy ngày qua đi vệ trang người rốt cục tìm được mặc da dược trang vị trí cụ thể cùng nguyên tắc không kém bao nhiêu đợi cho bọn hắn xuất hiện cái n h ế p thương thế đã tốt hơn hơn nữa bất quá vệ trang mấy người đã ngăn ở thuốc của bọn họ trước trang đường đi quỷ cốc ngang dọc hai vị truyền nhân đã cách nhiều năm hết ý gặp lại lần nữa sư ca ngươi vẫn là trước sau như một kiên trì cái kia niềm tin của ngu xuẩn vệ trang nhìn lấy cái n h ế p mở miệng nói sư đệ nhiều năm qua đi ngươi vẫn là không có thay đổi cái n h ế p mở miệng hai người ẩn ẩn răng co trong không khí dâng lên một k i a khí tức không giống bình thường tất cả mọi người tại chỗ đều cảm nhận được vương việt rất ngạc nhiên bọn hắn không lại ở chỗ này đánh nhau đi như thế nhìn qua cũng có chút quá ẩn bất quá sự tình cũng không như hắn tưởng tượng như vậy cái nhiếp là một tâm tư kín đáo người thông minh ở dưới tình thế như vậy đối mặt vệ trang tụ tán lưu xa hắn cũng sẽ không chính diện nên chiến mặc ra ban đại sư sớm đã chuẩn bị xong cơ quan điều đồng thời phát động cường đại cơ quan thú tấn công về phía vệ trang đám người mặc ra cơ quan thú thật đúng là cùng đế quốc phản lịch phần tử tiến tới cùng nhau vệ trang tay cầm răng cá mập kiếm đem cơ quan thú thế công trầm trầm ngăn cái n h i ế đám người đã lên cơ quan điều hướng phía bên ngoài phi không mà đến các người đi không nổi vệ trang nhìn lấy trên bầu trời cái nhiếp đám người hắn còn có chuẩn bị ở sau bạch phượng hoàng có được cánh bướm chim bạch phượng hoàng trên không trung ứng đối cái nhiếp đám người đối phó cơ quan đ i ể u vậy đều không phải là việc khó vương việt thủy trung ở một bên quan sát cũng không có nhúng tay trong đó sự tình cái này đánh cược chính là vệ trang tại cái nhiếp đám người đào thoát đến m ặ t ra cơ quan thành về sau đều bắt không được bọn hắn mà sự tình không thể nghi ngờ là hướng phía hắn dự đoán như vậy phát triển coi như bạch phượng hoàng bố trí xuống đầy trời huyết vũ sát trận cũng là để cái nhiếp đám người gian nan đào thoát công tâu cựu bá đạo cơ quan thuật cũng không còn cử chô không dụng đi vương õ gì. trong. Bọn bên hắn thuận quan thành thoát, chỉ đào đã thuận lợi đi vào mặt ra cơ sợ lợi v ra, thành, sau, ta ra đề,、so、việt cười, cười nói xem ra ngươi cũng biết theo ta được biết bọn hắn thế nhưng là la vóng tổ chức thích khách là vong tổ chức vệ trang ánh mắt ngưng tụ mở miệng nói la võng làm sao sẽ tới này ai biết được có lẽ là bởi vì lưu s a có lẽ là bởi vì mặc ra cái nhiếp mấy người phản nghịch phân tử dù sao không có chuyện tốt cũng may trước đó vài ngày bị ta giải quyết mấy cái không phải bọn hắn đã sớm đổi tới nói lời này lúc vương việt không thèm để ý chút nào khẩu khí để vệ trang càng phát ra đoán không ra hắn người này dám can đảm xuống tay với la võng chứng minh hắn đi đến đế quốc đối lập mặt kỳ quái là bản thân không có phát giác vương việt là khi nào xuất thủ mà mình cùng hắn đi cùng một chỗ chẳng phải là cũng coi như phản bội đế quốc vương việt đây là đang hố h ắ n t s truy canh đồng hài nhóm miễn phí tán thưởng phiếu cùng kỳ đi ẩn tiền còn có hay không à chưa xong c ò n tiếp chương bốn lục kiếm nô quả nhiên hoàng hôn hoàng hôn thời khắc vệ trang mấy người gặp là vong tổ chức người lần này tới là bên trong l à vong hoạch tâm nhất sát thủ lục kiếm nô cũng không thiếu sát thủ bình thường thích khách từ giữa đó chậm rãi đi ra một bóng người một thân hát sắc cố ám hoa phục yêu dị tóc đỏ vương việt nhìn một cái không phải triệu cao là ai giờ phút này trong lòng của hắn là có chút kinh ngạc triệu cao cùng lục kiếm nô nhanh như vậy t i ể u ra chàng thực không nên à chẳng lẽ vì vì chính mình nguyên nhân xảy ra chuyện gì không muốn người biết k i n h biến cải biến trong đó một ít gì đó nghĩ đi nghĩ lại triệu cao đã cùng vệ trang đối diện mà nói tung h à n h ra thế hệ này quỷ cốc tử lưu sa tổ chức thủ lĩnh vệ trang xem ra quả thật không tầm thường triệu cao cười gằn la vong cản đường bọn ta là có ý gì vệ trang hai mắt đ ạ m m ạ c nhìn đối phương lưu sa người giết chết ta la vong thích khách việc này muốn cho cái giải thích đi triệu cao đưa tay ra hiệu sau lưng những phổ thông đó thích khách khiêng ra mấy cỗ thi thể toàn bộ là la vong thích khách sát thủ xem ra đã chết đi lâu ngày vệ trang liếc qua vương việt gặp hắn không có bất kỳ cái gì biểu thị trong lòng thầm giận ta la v o n g người giám thị bí mật mặc ra phản địch phân tử nhất cử nhất động nhưng ở ngươi lưu xa người đến về sau chết oan chết u ổ n g chẳng lẽ vệ trang đại nhân phản bội đế quốc trung tâm triệu cao vẫn như cũ một bộ nụ cười âm lãnh những người này mặc dù chết rồi nhưng không có chứng cứ nói rõ là ta lưu xa người giết chết đi triệu đại nhân nói như vậy đối với ta lưu xa có chỗ bất mãn không cần rào biện các ngươi lưu s a đã nhận bệ hạ cùng lý đại nhân hoài nghi lần này đuổi bắt mặc ra phản địch phân tử liền do ta la vong đại lao các ngươi lưu s a tổ chức cần phải làm tốt gặp mặt bệ hạ chuẩn bị triệu cao âm dương q u á i khí nói gặp mặt danh o chính chuyện này hắn vệ trang cũng sẽ không đi làm để lưu s a đi hàm dương thành cái chỗ kia rất có thể liền không ra được hắn lại không phải người ngu vệ trang xem ra đế quốc bên kia ngươi là không tiếp tục chờ được nữa danh o chính người này tâm kế khó lường tăng thêm lý tư như thế cái đại gian tri thần nói rõ là muốn từ bỏ ngươi lưu xa chuẩn bị bắt người khai đao vương việt đột nhiên x e n vào lời nói của vương việt cũng làm cho triệu cao chú ý tới người này hắn rất là lạ mặt tựa hồ không phải lưu xa tổ chức người nhưng một cái tuổi trẻ m a o đầu t i ể u tử dám nói ra dạng này mà nói đến thật đúng là đại nghịch bất đạo đế quốc trong cương thổ nói ra như vậy đại nghịch bất đạo mà nói muốn đến là một nghiêm trọng đế quốc phản nghịch phân tử bắt lại cho ta triệu cao vung tay lên chỉ chỉ vương việt người đứng phía sau ngầm hiểu hướng phía vương việt trộm tới lục kiếm nâu không có động tác là phòng n g a vào vệ trang nhất cử nhất động còn có xích luyện thương lam vương bạch phượng hoàng những thứ này lưu xa thành viên song phương tựa hồ duy trì tương đối hòa bình chỉ cần không sàng bậy dưới tình huống nhưng mà vệ trang mấy người đ ừ n g động không có nghĩa là vương việt đ ừ n g động mấy cái này la vong thích khách ở trước mặt hắn đơn giản giống như cầm trụy thủ đứa trẻ ba tuổi nếu triệu cao xuất lĩnh la vong tổ chức thiết một cái bẫy như vậy hắn liền trở thành cái kia phá cục người lấy lực phá cục gọn gàng mà linh hoạt những xa lưới đó thích khách nào tới lại là vô hụt vương việt thân ảnh sớm đã biến mất nguyên bản nắm chắc phần thắng triệu cao trong chốc lát hơi n e o mắt lại lộ ra một tia hảo quan của nguy hiểm lục kiếm nô đi lục kiếm nô là hắn thủ hạ đắc lực nhất sát thủ mỗi một người đều thân phụ một cái danh kiếm càng lấy danh kiếm đến mệnh danh thực lực cường đại vô cùng xuất quỷ nhập thần ám sát thủ đoạn cực kỳ cao siêu vương việt thân hình xuất hiện trên đỉnh đầu tại mọi người không lập tức như núi như biển bàng bạc chi lực chiếu n g h i ê n xuống để người phía dưới lập tức kinh hãi ngay trong nháy mắt này vệ trang mấy người cũng là thoát ly la vong vòng dây né qua một bên khách quan địa phương an toàn rời xa chiến đấu này bộc phát chi điện h ì n về phía vương việt trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra chấn kinh tri sắc vệ trang mới cảm giác vẫn là coi thường vương việt một trường tri uy uy thế như vậy một tiếng chấn động tiếng vang vọt lên kinh thiên cắt đụi mấy đạo thân ảnh từ cắt đụi bên trong thoát ra chính là triệu cao cùng lục kiếm nô cái khác hơn trăm người thích khách phá hôi tại vương việt một trường này hạ sớm đã hóa thành m ộ t mịn chết không toàn thây vương việt phù lập giữa không trung toàn thân lẩn lẩn t à n mát ra vô địch thiên hạ uy thế khoe miệng thủy trùng treo mỉm cười tựa như đối với mọi người khinh thường cùng niềm ai lạnh lùng nhìn lấy triệu cao cùng lục kiếm nô bực này phô trương quả thực để triệu cao trong lòng cảm giác nặng nề nghĩ không ra người này xuất thủ lợi hại như vậy tuyệt đối là cực kỳ khó có thể đối phó cao thủ trọng yếu nhất đối phương có thể phiêu p h ù ở giữa không chúng chẳng lẽ còn tinh thông thuật pháp không phải là đạo gia hoặc là âm dương gia cao thủ nhưng đế quốc trong tình báo cũng không có liên quan tới nhân vật như vậy xuất hiện vệ trang ta hôm nay liền để ngươi xem một chút cùng ta hợp tác xa so với cùng doanh chính hợp tác muốn tới có lời để ngươi biết cái gì gọi là làm cường g i ả chân chính vương việt thét dài một tiếng chủ động phóng tới triệu cao cùng lục kiếm nô lại muốn lấy sức một mình cùng bọn hắn giao thủ muốn chết triệu cao lên tiếng lục kiếm nâu cùng nhau phối hợp thẳng hướng v ư ơ n g việt thực ương đoạn thủy loạn thần vong lượng chuyển phách d i ệ t hồn sáu vị một thể mỗi người quản lý chức vụ của mình có thể xưng hoàn mỹ nhất cố máy giết người nhất là bọn hắn sáu khí tức của người cũng hòa là một m thể cảm nhận được một trong số đó kỳ thật đã lâm vào sáu người tử vong trong vòng đ â y một vòng hợp kích đối với đại đa số người mà nói chính là tuyệt sát thập tử vô sinh trong nguyên bản kịch t ì n h tháng bảy trương lương bị sáu người một chiêu chế phục tung h à n h hai người liên thủ đối mặt lục kiếm n ỗ lúc vệ trang suýt nữa thụ trọng thương có, có như, như t h lục kiếm nô một vòng hợp kích chỉ là để hắn kích phát thực lực chân chính huyết chu kiếm xuất hiện ở tay lấy một loại bất khả tư nghị góc độ nhau nhau phá vỡ bọn hắn hợp kích đem bọn hắn sáu người t h ấ n khai lục kiếm nô vốn là một thể muốn chiến thắng nhất định phải công phá một người trong đó mới có thể phá mất bọn hắn sáu người nhất thể hoàn bị phối hợp vương việt đương thời i ê n u khắc này kiếm pháp sớm đã đến rồi vô chiêu thắng hữu chiêu vô kiếm thắng hữu kiếm tri cảnh một chiêu một thức tự nhiên mà thành nhìn như không có kết cấu gì lại ẩn chứa thiên nhân tri đạo mỗi lần đều bằng chuẩn xác nhanh chóng nhất vị trí công kích hai người cấp tốc liền chiếm cứ thương phong cái này khiến triệu cao xa xa vệ trang mấy người nhìn trong lòng đã là kinh hãi không thôi bọn hắn khó có thể tưởng tượng còn có cao thủ có thể ở lục kiếm nô địa hợp kích hạ cấp tốc chiếm thượng phong quả thực là mở rộng tầm mắt lần này kế hoạch có chút khó giải quyết ra một ngoài ý muốn hay là trước đi rút đi lại tính toán sau triệu cao thầm nghĩ đến ts truy canh đồng hài nhóm miễn phí tán thưởng phiếu cùng kỳ đi ẩn tiền còn có hay không a chưa xong còn tiếp t r ư ơ n g năm các phương đăng tràng thượng lựu sang người một mực ở vào đứng ngoài quan sát trạng thái không nhúng tay vào cũng không rời đi vương việt có thể nói đem bọn hắn đã kéo xuống thủy bất quá suy nghĩ một chút lại cảm thấy không quá thỏa một mực hắn đều là cùng lý tư gặp mặt hôm nay nhưng không thấy lý tư tới chỉ có la võng cái này hàm nghĩa trong đó ý vị sâu xa hắn không nghĩ ra hai phe còn có lợi ích chung quan hệ doanh chính vì sao liền vội vã tá ma giết lửa xuống tay với lưu i xa đ ầ u nơi xa vương việt cùng lục kiếm nô triển khai đã kịch liệt giao phòng song phương thân ảnh cơ hồ mắt thường khó mà bắt chỉ có bóng đen không ngừng lấp lóe tiếp theo truyền ra từng đạo từng đạo sắt thép va chạm âm thanh càng là b ộ c phát ra hỏa tinh liên t ụ một đường khí kình tàn phá bừa bãi ra mắt thấy vương việt đem chuyến phách diệt hồn hai người đẩy vào tuyệt cảnh cứ việc thực ương đoạn thủy loạn thần vong lượng bốn người cực lực ngăn cản quái nhiễu cho nên tại thi triển tất cả vương liếng vẫn không thoát khỏi được hai phe dần dần kéo ra t r ê n l ệ n h đây là lục kiếm nô hợp tác đến nay gặp phải cái thứ nhất như thế khó dây dưa nhân vật cái thứ nhất để bọn hắn sáu người hợp tác đều không thể bắt xuống nhân vật quý mị một đạo phi ê u hốt tà dị thanh âm đột nhiên truyền vào vương việt trong hai thanh âm kia tựa hồ mang theo một loại nào đó lực lượng quỷ dị vương việt cảm giác được t r u n g quanh nhiệt độ trợt hạ xuống tựa hồ trở nên hắc cám bắt đầu mơ hồ một cô cảm giác nguy hiểm tự nhiên sinh ra triệu cao xuất thủ biến sắc huyết chu kiếm trở tay phía sau lưng màu máu đỏ thân kiếm nằm ngang ở sau lưng vị trí hậu tâm một cô cực mạnh âm tả chi khí kích ở trên thân kiếm phát ra một đạo kịch liệt chiến m i n h vương việt thân thể thậm chí không tự chủ được nghiêng về phía trước mấy bước mới tháo bỏ xuống cô âm tả k i n h lực cùng lúc đó chuyển phách diệt hồn hai người đạt được một tia cơ hội thở dốc nhưng mà bọn hắn nhưng lại chưa lui lại mà là cùng bốn người khác tiếp tục phối hợp m u ông vê anh khẩn cấp như vậy thời cơ vương việt toàn thân công lực bộc phát quanh thân nổi lên từng đạo từng đạo thái cực đồ phi tốc xoay trọn đem những thế công đó vặn m ẹ o đẩy ra trong tay huyết chu kiếm đã bao trùm lên tầng một gai mắt kim sắc một cố bệ nghệ thiên hạ vô địch khí thế từ đó phát ra xoay người vọt lên mấy trượng đột nhiên hướng phía phía dưới lục kiếm nô cùng triệu cao đánh xuống trong nháy mắt lưu xa người cảm giác trước mắt một mảnh trăng xóa thấy không rõ bất kỳ vật gì liền ngũ rác đều chịu ảnh hưởng loại cảm giác này chưa bao giờ có lại là từ vương việt nhất kiếm bố trí cũng chính là trong nháy mắt khôi phục bình thường vệ trang trong tầm mắt vương việt nắm lấy một thanh màu máu đỏ kiếm chậm rãi rơi xuống từ trên không nhìn qua không có thay đổi gì trong lòng á n thầm thật là một cái quái thai mà triệu cao cùng lục kiếm nô thì không có bóng dáng của bọn hắn liền khí tức cũng cảm giác không thấy trong không khí có máu thanh khí tức rất là kỳ quái quý mị là có chút đánh giá thấp triệu cao nghĩ không ra một chiêu như vậy đều có thể đo lấy còn đem trọng thương lục kiếm nô cứu đi ẩn giấu đủ sâu vương việt ánh mắt đảo qua bốn phía âm thầm nghĩ tới sau đó thở một hơi dài nhẹ nhõm đem huyết chu kiếm thu hồi càn không giới ánh mắt đã là rơi vào vệ trang trên người mấy người lần này cử động để vệ trang trong lòng run lên bất chi bất giác nắm răng cá mập kiếm tay xếp chặt vương việt bước chân đ ặ t mạnh cơ hồ là thuấn di tư thái chống rông xuất hiện tại vệ trang mấy người trước người đây cũng là để vệ trang chân mày vẩy một cái nhị được huy kiếm tâm tư của chém đ ú n ra đuổi rồi đáng ghét ra hỏa Các c người n lưu xa ũ cảm tạ cảm tạ ở trong đó phần lớn bái ngươi mang tạo vệ trang hơi giận nói nhưng cũng không dám phát tác vương việt nghe xong lại là cười lạnh đừng cái gì đều do đến trên đầu ta triệu cao cũng biết giết chết la vong thích khách xuất phát từ tay ta ngươi cho rằng lý tư doanh chính không biết bọn hắn chắc là dùng cái này cơ hội đưa ngươi lưu xa cùng nhau tính vào phản lịch phân tử hàng ngũ mất đi đế quốc hợp tác â n dương ra cùng đế quốc quan hệ mất thiết các ngươi lưu xa cũng không khả năng sẽ cùng bọn hắn hợp tác bởi vậy ngươi bây giờ lựa chọn chỉ có ta hoặc là mặc ra vệ trang tao mày cứ việc bị vương việt kéo lên phải thuyền g ặ n nhưng vương việt nói đều là lưu xa thế cục hôm nay nhất định phải phải đối mặt sự t ì n h ta vẫn là câu nói kia cùng ta hợp tác ta có thể giúp ngươi đạt thành lý tưởng của ngươi lưu s a tổ chức ta sẽ không can thiệp chỉ cần ta dùng ngươi lúc ngươi có thể hiệp trợ ta cái này liền có thể vương việt vẫn là câu nói kia mục đích kia lúc này vệ trang đã có chút dao động nguyên bản không tiếp thụ theo hiện tại từ vương việt bại lộ m á n h liệt như vậy vũ lực xem ra hoàn toàn chính xác đủ để cải biến rất nhiều thứ hợp tác với hắn so với doanh chính mà nói có lẽ thích hợp hơn tin ngươi một lần nếu ta phát hiện không ổn tùy thời gián đoạn hợp tác vương việt cười một tiếng tin tưởng ta ngươi không biết gián đoạn hợp tác nếu là người bình thường ta mới lời nhắc tốn nhiều miệng lưỡi ta đây là coi trọng ngươi vệ trang không để ý đến hắn nữa quay người rời đi nơi đây x í c h luyện bạch phượng hoàng trầm trầm đuổi theo vương việt nhìn lấy bóng lưng của hắn lắc đầu cười nói tính cách thật đúng là cao ngạo hẳn là ngạo kiểu mới đúng âm dương ra một thân áo bào đen che thân mang theo mặt nạ màu đen đông hoàng thái nhất đứng ở một chỗ tựa như tinh không vậy gian phòng đỉnh đầu vị trí càng là cùng sáng trói tinh không không khác nhau chút nào đại đạo âm dương vô cực thái nhất từ nơi sâu xa xuất hiện biên số sẽ đối với cái này thiên cổ loạn thế tạo thành hạng gì ảnh hưởng lực lượng người thật có thể cùng thiên đạo chống lại sao tiếng nói ở nơi này chỗ gian phòng bên trong tiếng vọng thật lâu không thể ngừng hạ từ đầu đến cuối đông hoàng thái nhất đều chưa từng di động một bước tựa như đ í n h tại nơi đó một chỗ tầm cung một thân kỳ dị phục sức sắc mặt trắng nếu tinh hồn đi ra thân là âm dương gia tả hộ pháp một thân thực lực thâm bất khả c h á c địa vị càng là cực cao tối thiểu trước mắt đại tư mệnh vân trung quân đều muốn đối với hắn thở dài thi lễ tinh hồn đại nhân tinh hồn tà khí cười một tiếng nói trò hay cuối cùng cũng bắt đầu nguyện thần đại nhân lần hành động này tựa hồ vô cùng có thâm ý đang tìm kiếm trong đó một cái chìa khóa vân trung quân nói ra trong đó một cái chìa khóa tinh hồn vẫn như cũ cười nói xem ra n g u y ệ t thần mục đích cùng gia tâm thực sự là không nhỏ vừa vặn ta cũng có ý đến một chút náo nhiệt kiến thức một chút thế nhưng là đại tư mệnh lúc này nói đông hoàng các hạ từng có phân phó chúng ta tinh hồn lạnh lùng nhìn thoáng qua đại tư mệnh để cái sau lập tức im ngay mới quay đầu trở lại cười lạnh một tiếng ta chỉ là muốn gặp một lần cũng không có ý tứ gì khác ngươi nói có đúng hay không thiếu tư mệnh chẳng biết lúc nào thiếu tư mệnh đã xuất hiện ở phụ cận độc thân đứng ở nơi hẻo lánh toàn thân tản mát ra một cỗ trong trẻo lạnh lùng khí tức để cho người ta khó mà tới gần thiếu tư mệnh cũng không đáp lời một mặt lụa mỏng bao lại xinh đẹp dung nhan chỉ là nhìn về phía ngoài cửa sổ cái kia từng cây phát ra sinh cơ bừng bừng tành lá chưa xong c ò n tiếp chương sáu các phương đăng tràng hạ mặc ra cơ quan h à n h cái nhiếp thiên minh thiếu v ụ đám người đã an toàn thân ở mặc ra mấy vị đầu lĩnh cũng là hội hợp một thân trắng thuần kiếm khách trang cao thiệm ly ôn nu săn sóc da trắng như tuyết tuyết nữ còn có ban đại sư từ phu tử đạo trích đoan mục dung đám người tại p h ò nhất g tiếp k á Đám đám cái cái c được mục cùng mặc còn h thương nghe lĩnh, nhiếp h bên bản ban trên nguyên lượng. người ngồi ngay ngắn, đoan dung nói, này từng tần n mặt một ra gặp sư lại đại đầu đối đã đệ với quốc kiếm khách, ôm là ấ Nhất y hổ nghi vẻ kiêng vẻ rẻ. l cao tiệm ly mang theo nồng nặc dí. đều là bởi vì hắn kết bái huynh đệ kinh kha lúc trước chính là chết ở cái nhiếp trên tay làm sao có thể đủ không hận làm sao có thể đủ không cựu thị những người khác có thể tại mặc ra tạm thời tị nạn duy chỉ có người này không được cao tiệm ly ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm cái nhiếp nói ra cái nhiếp không nói gì lại là đoan mục dung đi ra giải vây tiểu cao trầm đã tức giận việc này đi qua nhiều năm có lẽ đã từng có chỗ bí ẩn không thể cái này khiến liền kết luận hắn huống hồ bây giờ có truy binh mà đến mặc ra cơ quan thành mặc dù phòng thủ kiên cố hắn rời đi không chỉ có tổn thất một vị cao thủ rất có thể đem mặc ra lối vào bại lộ như thế toàn bộ mặc ra đều rất khả năng lâm vào nguy hiểm c h i cảnh dung cô nương nói không giả cái nhiếp nếu vào được liền để hắn tạm thời ở lại ứng đối xong truy binh chuyện thiền p h i về sau chúng ta lại đi thương nghị việc này ban đại sư cũng đi ra hòa giải nếu dung cô nương thay ngươi cầu tình như vậy liền trước tha ngươi trước không truy cứu ngươi tốt nhất chớ có tại mặc gia làm loạn nếu không ta cái thứ nhất không vùng tha ngươi đạo trích mở miệng nói nhiều người như vậy lên tiếng khuyên can cao tiệm ly cũng không tiện phát tác đã như vậy vậy liền không lấy tính mệnh của hắn nhưng vì mặc gia an toàn cân nhắc nhất định phải đem hắn giam lỏng tại một chỗ hạn chế tự do của hắn cũng tốt đám người nghĩ nghĩ cũng liền thải nạp đề nghị này dù sao bây giờ mặc gia cự tử không ở cao nhất đầu lĩnh vì cao tiệm ly cùng ban đại sư hai người từ đầu đến cuối cái n h i p đều chưa từng nói qua một câu mặc trong lòng đều có chút sợ hãi kế hoạch của bọn hắn thất bại mà lại là nhanh như vậy thất bại la vong lục kiếm nô xuất động thế mà đều không công mà lui đế quốc phản nghịch phần tử đang ung dung ngoài vòng pháp luật hai người các ngươi hành sự bất lực để cho ta có chút thất vọng doanh chính mở miệng nói triệu cao lý tư trong lòng cảm giác nặng nề sắc mặt có chút khó coi la v o n g danh xưng đế quốc khổng lồ nhất đáng sợ nhất thích khách tổ chức bây giờ lại là một người trẻ tuổi trong tay bị thiệt lớn triệu cao ngươi có cái gì muốn giải thích sao doanh chính tiếp tục nói vi thần hành sự bất lực càng nguyện bị phạt la v o n g lần này ăn thiệt thòi l a đánh giá thấp đối thủ nghĩ không r a lưu xa người sớm đã trong lòng còn có lòng phản đ ị n h càng là âm thầm lôi kéo được cao thủ thần bí tương trợ lần sau tất nhiên sẽ không lại phạm sai lầm triệu cao có chút sợ hay nói doanh chính nhìn hắn một cái hai người này luôn luôn làm việc đắc lực lần này an dạng này một cái thua thiệt ngầm vốn nên nên chạm phạt nhưng n g h ệ tình bây giờ thời buổi dối loạn cũng sẽ không phạt thật nặng suy nghĩ một lát nói ra lý tư ngươi có lời gì nói việc này cũng vì vi thần chỉ đạo bất lợi có liên quan tội c a n nguyện bị phạt lý tư thần sắc giống vậy sợ hãi đối mặt danh o chính hai người bọn họ đều cũng có một c ô áp lực bao giờ cũng bao phủ lên đỉnh đầu bực này trước mắt tuyệt đối không dám chối từ bạn quân nhiều năm vẫn là hiểu được một điểm danh chính thì khí nếu nhận lầm cũng bị các ngươi một cái lấy cơ hội chuyện này không cho phép lại mất nghe rõ ràng sao đúng đa tạ bệ hạ thành nhân hai người đều ở trong lòng kinh dị doanh chính thế mà không trách phạt bọn họ cái hiện tượng này có chút khác thường nhưng mà hai người muốn không được nhiều như vậy doanh chính cho bọn hắn lấy cơ hội vậy sẽ phải hào hào nắm chắc nếu không hậu quả tuyệt đối khó có thể chịu đ ư ợ c thông hướng mặc ra cơ quan thành một đầu trên sân đạo vương việt cùng lưu x a vệ trang mấy người đi tới điệp sĩ điểu từ không trung rơi xuống tại bạch phượng hoàng bên cạnh thân dừng lại một người một chim tựa hồ tại làm giao lưu một lát sau điệp sĩ điểu một lần nữa nhất phi chủ thiên ở chân trời bay lượn đi xa phía trước thâm sơn bên trong mặt cốc chính là mặc r a cơ quan thành ở tại bạch phượng hoàng nói một câu vệ trang q u a y đầu nhìn một chút vương việt gặp hắn một mặt đ ặ m nhiên không khỏi thu hồi ánh mắt con đường này con đường của tìm kiếm đều là vương việt cung cấp cực kỳ cấp tốc cùng chuẩn xác vương việt người này tựa như cái gì cũng biết lai lịch càng phát ra nhìn không rõ điệp xí điệu của ngươi rất có thể đã bại lộ hành tung vương việt hợp thời nói ra bay cao như vậy dò xét tình báo nhất là mặc g a cơ quan thành lấy mặc g a cơ quan thuật cùng cơ quan thành phòng vệ Phát h i ệ n có địch c nhân hắn bọn n dò xét ũ g không có gì bất ngờ gì có bất xảy ra. v ư ơ n g v i ệ tới nói v bọn họ qua, nhưng bọn bại họ nhưng hắn nhất định phải dùng điệp xí điều xác nhận, không có cách nào.、Coi、như bại lộ, sau này tiến triển đã ở trong kế hoạch, không ảnh hưởng toàn Ngươi phải cách hoạch, qua, điều sau tới điệp đã Coi xí xác có cụ. kế lộ, ở mặc ra cơ quan thành mục đích là cái gì vệ trang mở miệng hỏi một chút vương việt lắc đầu cười một tiếng việc này không thể nói ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết hy vọng lần này mặc ra cơ quan thành sẽ phát sinh để cho ta ngoài ý liệu sự tình đi lại là này dạng vệ trang trải qua hỏi thăm vương việt hắn đều l à như thế này một bộ qua loa tắc trách dọn của cũng biết rõ ràng trừ phi hắn chịu chủ động nói cho ngươi không phải những vấn đề này hắn chỉ sợ sẽ không giải đáp đi tới một đoạn đường rốt cuộc gặp được mặc ra cơ quan thành hình dáng trong thiên hạ này lớn nhất một chỗ phản tần thế lực trụ sở giấu tại bên trong rừng sâu núi thảm vách núi treo leo phía trên cũng không quá đáng nếu không đã sớm bị đế quốc thế lực n ổ t ậ n gốc chỗ nào còn có thể còn sống đến hôm nay mặc ra cơ quan thành thật có chỗ độc đáo của nó vệ trang gặp thành trì mở miệm tán thưởng một tiếng chư tử bất ra ai ra riêng. tinh loại giới cũng có sở riêng. Mặc ra càng là tinh thông các loại thủ thành cùng chế cùng trường thông thành thành quân sở thủ thủ tạo là vương ậ thuật n dụng, cùng công quan g cơ thâu ra cơ quan thuật mỗi ờ i mỗi phải chui mặc vẻ. vào Hắc chăng kỳ lần sau, phải chăng đã chui vào mặc ra đã q u a thành t bên n r o việt ư ơ n g v hỏi vệ trang gật đầu việc này may mắn đã sớm chuẩn bị ven đường bên trong có lưu lại manh mối có thể tránh khỏi một phen công phu Đang la cùng vệ o giao n g thủ trước đó, v trang đã phân phó hắc kỳ l ầ n bí mật tìm tới mặc ra cơ quan thành lối vào cũng chui vào đi vào triển khai sau này chuẩn bị hành động bây giờ bọn hắn căn cứ vương việt nhắc nhở lại tới đây tiếp xuống đi vào liền có thể dựa theo hắc kỳ lân lưu lại manh mối miễn ở hao phi dư lực cường công vào thành như thế được không bù mất vậy thì đi thôi ta có chút không thể chờ đợi vương việt hai mắt lóe lên cười nói lần theo hắc kỳ lân lưu lại manh mối dựa theo nó con đường của đi qua vương việt cùng vệ trang mấy người không hưởng phí bao nhiêu khí lực đã đến mặc ra cơ quan thành lối vào mặc dù như thế nhưng hành tung của bọn hắn vẫn là bị mặc ra người phát hiện từng cái canh giữ ở cửa thành lối vào mặc ra đệ tử tay cầm đao kiếm khẩn trương nhìn lấy xâm phạm tri nhân một số người đã sớm nhanh chóng hồi bẩm mặc gia chư vị đầu lĩnh các ngươi là ai n i ệ m tình các ngươi nhanh chóng rời đi nếu không đừng quên chúng ta vô tình một chút mặc gia đệ tử bắt đầu kêu gào cảnh cáo vương việt mấy người mau mau rời đi cùng lúc đó những thủ thành đó cũng tiễn cơ quan cũng chuẩn bị xong chỉ cần một lời ra lệnh vô số giày đặc thế công liền sẽ đánh út về phía vương việt mấy người ra tay đi vương việt cười nói chưa xong còn tiếp t r ư ơ n g bảy cơ quan thành cơ quan thành bên trong mấy vị mặc gia đệ tử thần sắc lo lắng xông vào đại điện hướng cao tiệm ly mấy người mặc gia đầu lĩnh báo cáo chuyện gì kinh hoàng đầu lĩnh cơ quan thành từ bên ngoài đến người khả nghi hư hư thực thực lưu xa tổ chức muốn nuôi chúng ta mặc ra đ ộ c thủ cái gì cao tiệm ly tuyết nữ đại thiết truy ban đại sư mấy người nhất thời đứng lên hiển nhiên cũng bị tin tức này kinh ngạc đến, đến rồi xem ra lưu xa tổ chức vẫn là truy đến nơi này ban đại sư một tiếng thở dài khí bọn hắn từ nhỏ kính hồ dược trang gặp được vệ trang lãnh đạo lưu xa lúc trước thế nhưng là phí hết một phen đại khí lực mới được thuận lợi thoát thân nghĩ không ra nhanh như vậy bọn hắn lại đổi tới mặc ra cơ quan thành ra ngoài một trận chiến lưu xa người có thể khó đối phó nhất là vệ t r a người n g này cao tiệm ly cao mày nói ban đại sư từ phu tử lưu tại nơi này ta cùng với tiểu cao đại thiết truy cùng nhau đi xem một chút tuyết nữ cũng đứng dậy chân một chút như một ngọn gió thổi qua đạo trích thân ảnh đã đứng ở trước mặt mọi người thần sắc có chút thú vị màn kịch hay của dạng này há có thể thiếu đi ta đạo trích ban đại sư từ phu tử gật gật đầu tốt ta các ngươi cũng phải cẩn thận ứng phó thế là mấy người rời đi đại điện chỉ là bọn hắn nghị không ra một cái một mực sử vào túi đầu không dễ thấy mặc r a đệ tử khoe miệng nhấc lên nụ cười quỳ dị một bên khác cơ quan thành bên ngoài vương việt đề nghị đ ộ n g thủ vệ trang cũng có này dự định hai người cùng nhau xuất động hóa thành hai đạo tàn ảnh đồng dạng l ư ớ t về phía cơ quan thành cửa vào sau lưng bạch phương hoàng xích luyện ẩn b ứ c đều là n h a u n h a u xuất thủ đừng để bọn h ắ n bảo đ ộ n g thủ nghe được vài tiếng hô to những mặc r a đó đệ tử n h a u n h a u xuất động cung tiến các loại v i ệ n trình thế công phô thiên cái địa vào tới nhưng mà đối mặt vương việt vệ trang hai người phổ thông như vậy thủ đoạn căn bản như không có gì tại tên trong mưa bên g hai q u c người n h như vào chỗ không người từ mấy trăm mặc ra trong các đệ tử phá vỡ một con đường những thứ này vậy mặc ra đệ tử hai người cũng không muốn dây dừa quá nhiều tự có phía sau lưu xa tứ đại thiên vương giải quyết rất nhanh mặc ra cao thủ đi ra ngăn chặn hai người đi vào cơ quan thành bên trong hành lang một thanh trầm trọng cự hình đại thiết truy nghiêng nghiêng đập tới vương việt phất tay quét qua một cố k i n h lực liền đem đại thiết truy quét ra v a n h ở một bên trên núi giả nổ ra một cái hô to mới vừa quét ra một thanh đại thiết truy đằng sau lại bay tới vài miếng sắc bén vô cùng cánh quạt tốc độ càng nhanh đồng thời âm thanh cực nhỏ đinh đinh tiếng vang lên vài miếng cánh quạt chạm tại vương việt hậu tâm lại là không cắt vào bị một cỗ lực lượng b ắ n ra một bóng người như điện quang thạch hỏa giữa không trung liên tiếp biến ả o đem vài miếng cánh quạt thu tay lại bên trong rơi vào một chỗ trên núi giả theo hắn mà đến còn có một cái dáng người khôi ngô mình trần nam tử chân chính đại lực sĩ trong tay xích s ắ t kéo một cái đem cự hình đại thiết truy thu hồi lại cuối cùng một nam một nữ hai đạo thân ảnh tuyệt mỹ đi tới bốn người ngăn cản vương việt cùng vệ trang đường đi mặc ra bốn vị đầu lĩnh giang liên tiếp thực sự là thụ sùng n h ợ c kinh vương việt dừng bước lại nhìn lấy mấy người nói lần này đi ra bốn người chính là mặc g a cao tiệm ly tuyết nữ đại thiết truy cùng đạo trích vệ trang tay cầm răng cá mập kiếm ánh mắt từ trên người bọn họ đ à o qua trên mặt không thèm để ý chút nào những người này căn bản không để vào mắt chúng ta mặc ra cùng lưu s a ở giữa cũng không có thù hắn gì vì sao lưu s a lặp đi lặp lại nhiều lần đối với ta mặc ra dồn ép không tha cao tiệm l i mở miệng nói ánh mắt của bọn hắn đều rơi vào vệ trang trên người ngược lại vương việt cũng không thu hoạch được cái gì chú ý không có t h ù hận chỉ là lợi ích quan hệ khác biệt bất quá cái nhiếp thế nhưng là tại ngươi mặc ra bên trong cất giấu vẫn là để hắn ra đi vệ trang nói ra cao tiệm ly ánh mắt m á h liệt cái n h ế p các ngươi đến cùng có mục đích gì ta cũng không muốn đối địch với mặc gia dạng này với ta cũng không có ích lợi gì lần này đến đây càng nhiều là một người đứng xem vệ trang lời nói này để cho người ta có chút không nghĩ ra cao tiệm ly bốn người nhất thời n g h ĩ không ra lại thời khắc đề phòng e sợ cho trong đó có trá hôm nay tới đây là vì cùng các ngươi mặc gia tạm thời hợp tác còn lưu s a hoàn toàn chính xác xem như một người đứng xem vương việt mở miệng cười lúc này đại thiết truy lại tiếng quắp nói đánh rắm đ ã thương ta đông đảo mặc gia đệ tử bây giờ lại nói vào hợp tác sự t ì n h làm chúng ta là kẻ ngu một dạng lừa gạt sao vương việt không có quá để ý nói ra ta lần này đến có lòng tốt giúp các n g ư ờ i mặc gia sắp chết đến nơi còn không tự biết liền để cho người ta có chút buồn cười nhưng mà mấy người nói chuyện với nhau công phu lại có mấy bóng người chạy đến cái nhiếp đoan mục dung bạch phương hoàng xích luyện mấy người cũng đã vào được chắc hẳn giữ vững cửa vào những mặc gia đó đệ tử đã gặp vận rủi lớn người ngược lại là tới rất tề nơi này nói chuyện cũng không quá thỏa đáng không bằng chúng ta đến bên trong ngồi xuống nói vương việt cười cười nói tập kích ban đại sư từ phu tử thích khách là các ngươi lưu xa người cái nhếp nhìn chằm chằm mấy người âm thanh lạnh lùng nói vương việt hơi suy nghĩ một chút đã biết đánh lén thân phận của thích khách đoán không sai chính là nghịch lưu xa hắc kỳ lân người này v õ công mặc dù không phải quá cao nhưng xuất quỷ nhập thần khó lòng phòng bị ám sát thủ đoạn nên được bên trên thiên hạ đ ệ nhất chí ít không có bị người ta tóm lấy qua cũng không người nào biết sự chân thật của hán diện mạo một lát sau hắc kỳ lân thân ảnh xuất hiện ở vệ t r a một phương cô tịch đứng ở một chỗ không tới gần bất luận cái gì người sống mặc ngọc kỳ lân nghịch lưu xa cái nhiếp ánh mắt run lên trầm giọng nói vệ trang ta không phải nói không cho hắc kỳ lân giết người sao người ra lệnh đây vương việt quay đầu nhìn lại vệ trang chất vấn trên thực tế hắc kỳ lân cũng không giết người chí ít mặc ra hai vị đầu lĩnh tính mệnh không ngại vệ trang nói ra kỳ thật là bởi vì cái nhiếp kịp thời xuất hiện nguyên nhân đem hắc kỳ lân sợ quá chạy mất mới cứu từ phu tử ban đại sư một cái mạng có lẽ hắc kỳ lân cũng chưa muốn giết hạt nhóm vệ trang trong lòng cũng có một chút tâm tư khác hai phe nhân mã rằng co trong lúc nhất thời không khí quái dị ai cũng không có động thủ trước không khí này thật đúng là vi diệu vương việt đột nhiên cười nói ánh mắt của mọi người nhất là mặc ra ánh mắt của mọi người bị vương việt hấp dẫn cái nhiếp nhữ mày lại lại là người này ban đầu ở tiểu kính hồ dược trang người này liền đi theo ở vệ trang bên người đến tột cùng là thân phận như thế nào lưu s a tổ chức khi nào nhiều dạng này một vị cái nhiếp có ý riêng lên tiếng nói nhìn coi vệ trang cũng không để ý tới hắn ý tứ lại là vương việt chủ động đứng ra mỉm cười dò xét cái nhiếp cải chính một chút ta cũng không phải là thuộc về lưu s a vệ trang nói đến cùng ta đánh t cờ tua h liền muốn đáp ứng ta mấy chuyện lần này để bọn hắn cùng đi mặc ra cơ quan thành lại cũng là của ta chủ ý vương việt đi dạo tàn bộ phạt ở trước mặt mọi người vừa đi vừa về nhưng mà hắn lời nói này lại làm cho mặc ra trong lòng mọi người giật mình bao quát cái nhiếp ở bên trong đều ngạc nhiên nhìn lấy vệ trang lại chuyển qua vương việt trên người lần này mới thật sự nhìn thẳng vào hắn chưa xong con tiếp chương tám n g u y thần cùng lưu xa thủ lĩnh đánh cược đồng thời vệ trang nhìn qua không có vẻ bất mãn nghe theo vương việt mệnh lệnh đây hết thảy đều để người trong nháy mắt coi trọng đến vương việt vốn cho là hắn chỉ là một mới lưu xa thành viên tuyệt n g h ĩ không ra hắn là lấy loại thân phận này đứng ở vệ trang bên người nói nhảm đường nói là mau chóng làm tốt ngươi muốn làm sự tình lúc này vệ trang ở một bên mở miệng hừ l ạ n h nói vương việt cười cười nói thôi được vẫn là đi thẳng vào vấn đề ta cũng không phải là muốn cùng ngươi mặc ra là địch thật có đại sự thương lượng vẫn là rời bước khá một chút địa phương đàm luật đi đối với các n g ư ờ i mặc r a mà nói còn có niềm vui ngoài ý m u ố n nói đến đây vương việt còn lộ ra nụ cười thần bí nhưng mà mặc ra đám người cũng không quá tin tưởng vương việt hoặc có lẽ là kiềng kỵ lưu xa đám người chỉ sợ có mưu cái gì dù sao vừa rồi cơ quan thành cửa vào nhiều như vậy mặc ra đệ tử đều ngã xuống giết người đả thương người về sau lại đến nói cái gì hợp tác sự t ì n h nào có đơn giản như vậy một lát sau đạo trích chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đám người trước người mới vừa rồi không có chú ý tới hắn khi nào rời đi nhưng mặc ra đó đệ tử phần lớn chỉ là bất tình đi tử thương cơ ít vương việt mắt nhìn vệ trang còn có sau lưng xích luyện bạch phương hoàng không hiểu cười một tiếng nghĩ không ra lưu s a tổ chức người thế mà cũng có như thế nương tay một ngày là đem mệnh lệnh của hắn nhớ ở trong lòng mặc ra đám người bốn vị đầu lĩnh do dự một trận liền đem bọn hắn đón vào suy đi nghĩ lại vẫn là quyết định không dễ dàng độc thủ dù sao bọn hắn cũng không có n ắ m c h ắ c đối phương nếu bày ra dạng này tư thái cũng xác thực không giống cùng mặc ra dáng vẻ đắn đo trước nghe một chút đến cùng có gì đại sự làm tiếp quyết đoán mặc ra nội bộ thiên minh cao nguyện thiếu vũ ba người tại một chỗ ngoài phòng chung quanh còn có một số mặc gia đệ tử t r ấ n g i ữ thiếu vũ ngươi nói mặc gia lần này xâm nhập người có phải hay không là ngày đó tại tiểu kính hồ dược trang truy giết người của chúng ta một mặt thiên chân vô t à thiên minh bay đầu hỏi vô cùng có khả năng nghe nói đó là trên giang hồ nổi danh lưu xa tổ chức từng cái thân thủ rất giỏi mặc gia cũng không biết lần này có thể hay không giữ vững thiếu vũ có chút lo lắng thiên minh lại là một mặt chắc chắn b a y biện đổ ngược nói có đại thúc cái này thiên hạ đệ nhất kiếm khách ở chỗ này cái gì lưu xa đều không nói chơi toàn bộ cho hắn đánh té tất t é đái thiếu vũ cười lắc đầu không nhìn hắn nữa ngược lại là cao nguyệt một mực tĩnh ngồi một bên cũng không thấy nói chuyện trong mắt chỉ có vẻ lo lắng nhìn lấy phương xa bầu trời n g u y ệ t nhi người đang suy nghĩ gì thiên minh cũng chú ý tới cao nguyệt khắc thường hỏi không có gì chỉ là lo lắng m ặ c ra lại muốn chết tổn thương rất nhiều người vừa nói trên mặt có bi thương chi sắc bên trong nhà môn đột nhiên mở đoan mục dung từ đó đi ra trên mặt thở dài một hơi thiên minh mấy người quay đầu nên tiếp bọn hắn phụ trách nhìn lấy nơi này cái nhiếp mấy người thì là cùng đi ra n g ê n địch các ngươi không cần lo lắng bọn hắn không có gì đáng ngại chỉ là còn muốn tu dưỡng mấy ngày đoan mục dung mỉm cười một chút để bọn hắn không cần phải lo lắng kính hồ y tiên xưng hảo không phải chỉ là hư danh quá tốt rồi thiên minh h ư n g phấn nhảy lên thiếu vũ cao nguyệt cũng một mặt vui mừng nhưng mà sắc mặt của đoan mục dung đột nhiên biến đổi nhìn về phía một cái hướng khác có này phản ứng còn có thiếu vũ cùng nhau nhìn về phía một cái phương hướng chỉ thấy một cái tóc tím làm bảo nữ nhân trước mắt được tầng một l u ồ mỏng chầm chầm đi tới cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác những mặc da đó đệ tử g ặ p nhao nhao lộ ra binh khí cảnh giác nhưng mà không có một chút tác dụng nào cái này nữ nhân thần bí đi qua chỗ những thứ này mặc da đệ tử từng cái đột nhiên ngã xuống đất thiếu vũ mấy người hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra từ đầu đến cuối vị này ánh mắt của nữ nhân thần bí đều đặt ở trên người cao nguyện t Siêu siêu siêu. đ o a ngược lại không mất vì muốn tốt cho một cái phương pháp nhưng mà tác dụng cực kỳ bé nhỏ nữ nhân thần bí hai tay kết ấ n ở trước ngực k hoa tay trước người lập tức nổi lên tầng một lồng ánh sáng đem tất cả ngân châm toàn bộ ngăn trở âm dương thuật đoan mục dung hai mắt t r ừ n g lớn đối với cái này cực kỳ chấn kinh n g h ĩ không gia vị này nữ nhân thần bí lại là âm dương ra người mấy người các ngươi đi mau cùng với những cái khác hội hợp người này từ ta ngăn lại đoan mục dung trong nháy mắt làm ra quyết định để thiếu vũ ba người trước tiên lui tự mình tiến tới ngăn chặn cái này nữ nhân thần bí đoan mục tỉ, tỉ. cao nguyệt lên tiếng la lên sắc mặt vội vàng không nghĩ rời đi tiểu nữ hài này ngươi không thể đi ngươi nếu là đi những người này liền không có mệnh nữ nhân thần bí mở miệng hai tay liên tục kết ấ n từng đạo từng đạo âm dương thuật đánh ra tỏa ra ánh sáng lung linh thuật pháp mấy chiêu không đến liền đem đoan mục dung kích thương không có sức đánh một trận nhìn thấy một màn này thiếu vũ tiếng bận hô đi mau nữ nhân này quá mức lợi hại chúng ta căn bản không phải đối thủ cùng mặc ra chư vị đầu lĩnh hội hợp thương lượng lại đối sách vội vàng kéo lại thiên minh còn có cao n g u y ệ tay hướng phía bên ngoài chạy gấp ta nói các người đi không được nữ nhân thần bí hai tay biến hóa một cái ấn quyết đ ố n g nhiên tại thiếu vũ trước người dựng thẳng lên một đạo vô hình bình t r ư ớ n g căn bản là không có cách xông ra để cho biến s á c tiếp theo một cái trước mắt nữ nhân thần bí không biết như thế nào t i ể u ra hiện sau l ư n g bọn họ hai đạo thuật pháp biến thành dây lụa quân lấy thiếu vũ cùng thiên minh để cho hai người không nhúc nhích được đứng ở trước mặt cao nguyện khỏe miệng nhấc lên một tia đường cong người cái này nữ nhân xấu đối bọn hắn làm cái gì mau thả bọn hắn xuống tới cao nguyện rất là e ngại có chút tiếng khóc nói chỉ cần ngươi theo ta đi ta liền bỏ qua bọn hắn nữ nhân thần bí nói ra theo nàng nói cuốn lấy thiên minh cùng thiếu vũ thuật pháp càng ngày càng gấp trên mặt của hai người đều có thống khổ biểu lộ thiên minh càng l à hòa hòa kêu to lên cao n g u y ệ t thấy vậy một màn trong lòng càng thêm không đành lòng nhất là nhìn thấy thiên minh bộ dáng trong lòng tựa hồ bị cái gì xúc động được ngươi đáp ứng thả bọn hắn ta hãy cùng ngươi đi n g u y ệ t nhi không thể cùng cái này nữ nhân xấu đi n g u y ệ t nhi thiên minh ngay xong thống khổ hô tiểu thí hài nói không sai ngươi cũng không cần cùng ý định này khó lường nữ nhân đi không phải ngươi sẽ phải hối hận một đạo phiêu hốt bất định thanh âm chuyển đến nữ nhân thần bí sắc mặt biến hóa tựa hồ xác định cái hướng kia hai tay kết tấn sau lưng tuân ra từng đạo từng đạo thuật pháp biến thành màu lam dây lụa đánh về phía một cái hướng khác đồng thời một đạo kim sắc kiếm mang lăng không chém tới cùng những thứ này thuật pháp biến thành màu lam dây lụa lao vào nhau kim mang trong nháy mắt phá vỡ lấy thế nhanh như chấp không kịp bị thay trực chỉ nữ nhân thần bí thân ảnh gặp nữ nhân thần bí thân hình loại lên tránh đi kim sắc kiếm mang lại nhìn thấy vương việt xuất hiện ở trước mặt của cao nguyện ô n dương gia hữu hộ pháp nguyệt thần đục nước béo cỏ bản sự chơi không khá đáng vương việt liếc một cái khoe miệng t r e o tức cười một tiếng lại có thể có người đột phá năng lực linh cảm của ta thần không biết quỷ không hay lại tới đây quả nhiên có chô biến số nữ nhân thần bí nói một câu không hiểu đấu lập tức lại nhìn một chút một cái hướng khác đem ánh mắt rơi vào vương việt trên người hai tay đột nhiên bắt đầu kết tấn quanh thân dâng lên một cỗ kỳ quái ba động ồ muốn động thủ với ta nhìn khí tức vẫn là một loại nào đó cấm kỵ chơi bừa vương việt trong mắt lanh mang loại lên bỗng nhiên vận kình đề khí một trường hướng phía trước đẩy ra chưa xong con tiếp Chương phong m i ê n chú ấn một trường đánh ra sóng gió cuồn cuộn n g u y ệ t thần âm dương thuật cũng sát na thành hình hai tay liên tục bóc ấn một cố lực lượng kỳ dị từ trên người nàng lan tràn ra tuyệt đại bộ phận hóa thành vô số màu lam dây lụa như cánh tay của hàng trăm hàng ngàn c h ụ t vào vương việt đều là ẩn chứa hết sức k i n h lực trường lực cùng thuật pháp va chạm kịch liệt cả hai phảng phất thế lực nang nhau sau một lát lẫn nhau c h i t tiêu n g u y ệ t thần thân hình trong nháy mắt tới gần cùng lúc đó nguyện thần hai mắt lõe ra thâm thúy u quang xuyên thấu qua tầng kia ngông lung lồm mỏng trực chỉ vương việt hai mắt đã đến rồi sao vương việt nội tâm nghĩ đến vừa rồi hắn cũng biết nguyệt thần bất quá là thăm dò bây giờ mới tính là chân chính s á t chiêu đối phương biết rõ mình là một t r ư ớ c này chưa có cường địch còn có nhân theo còn lại vào nơi này tới gần còn dám bây giờ quả quyết tướng bính cao nguyệt đối với nàng mà nói quả thật vô cùng trọng yếu vương việt cũng là như thế đã ngươi như vậy quan tâm cao nguyệt hoặc có lẽ là cơ như thiên lang ta liền không cho ngươi âm dương ra đặt được liên quan tới thương long thất túc tất cả bí ẩn vương việt nói thật cũng cảm thấy rất hứng thú nguyệt thần trong mắt u quan sáng rõ tản mát ra một loại không thể gọi tên khí t ứ c để vương việt cảm giác được uy hiếp tựa hồ trước mắt có vô số thật nhỏ màu làm sợi tơ hướng phía trên người hắn quấn quanh tới nguyệt thần hai mắt trong mắt hắn không ngừng phóng đại phảng phất trời xanh chi nhãn tại nhìn xuống hắn bên trong còn có thần bí chú thuật tân ký cái kia hình dạng phong miên chú ấn hắn nhưng là nhìn qua tần thời minh mọi người đối với t i ê n minh trên người chúng phong miên chú ấn tân ký thế nhưng là trí nhớ rõ ràng chúng đùa này thuật chi nhân biết lâm vào hoàn toàn điên cùng trạng thái làm ra đủ loại không cách nào dự đoán chuyện bất khả tư nghị thậm chí trở thành thi thuật giả khôi lỗi hoặc là một mệnh ô hô cụ thể hơn triệu chứng vương việt cũng không rõ ràng kinh t ngục phong m i tiếp đ ố phó h ta, bất quá ta quá cũng n k ô h bình i t vương n g ư việt trong mắt bắn ra hai đoàn băng hàn đánh mắt như hai thanh băng phong tri kiếm tàn mắt ra nhiếp nhân tâm phách khí thức mắt sáng lên mà qua liền đem n g u y ệ t thần vất v à chuẩn bị phong miên chú ấn từng cái phá vỡ tất cả quanh mình huyễn tượng toàn bộ biến mất thậm chí hồ công kích được n g u y ệ t thần hai mắt n g u y ệ t thần lui lại mấy bước hai mắt nhắm nghiền có thể thấy rõ lụa mỏng phía dưới hai mắt khe hở ở giữa lưu lại một k i a vết máu rõ ràng là bị vương việt kinh mục kiếp gây thương tích trên mặt càng là lần đầu lộ ra vẻ kinh ngạc n g u y ệ t thần âm dương gia của ngươi cấm thuật đối với ta không tạo thành bao lớn uy hiếp muốn dẫn đi cao nguyện vẫn là thôi đi hôm nay chính ngươi cũng tự thân khó đảm bảo vương việt nói bước chân m ạ n h đã là xuất hiện ở nguyện thần trước người không xa đưa tay một trường vài đạo kiếm khí bắn ra ra l ó e ra sắc bén kim mang biến số cho phép thất sách tiểu nữ hài kia ngươi bảo trụ nàng nhất thời không gánh nổi một đời thủ đoạn của các hạ kinh người n g u y ệ t thần linh giáo vương việt vài đạo kiếm khí xuyên qua thân thể của n g u y ệ thần t lại tựa như không có đánh trúng thực thể t ừ trong không khí xuyên qua ừ m lại nhìn một cái n g u y ệ t thần thân thể đang chậm rãi trở t h à n h n h ạ t hóa thành một đạo thanh niên tàn biến cả người chống không tan biến mất chỉ còn lại có trong không khí tràn ngập nhàn nhạt kỳ dị khí tức còn có mặt đất mấy giọt máu tươi lại là âm dương thuật xem ra đã sớm chuẩn bị vương việt nghĩ ngợi nghĩ đến n g u y ệ t thần đã nói biến số cho phép xem ra n g u y ệ t thần là dự đoán lần hành động này sẽ phát sinh biến số cho nên sớm làm dự phòng lưu lại chuẩn bị ở sau đường lui vương việt thật đúng là không biết n g u y ệ t thần còn có loại này âm dương quỷ dị thuật pháp thật đúng là không nên xem nhẹ mắt nhìn trên đất mấy giọt máu tươi có vẻ như là n g u y ệ t thần lưu lại vương việt nhữ nhữ mày không có đi còn nhiều mà lúc này cái nhiếp mấy người cũng chạy tới nơi này nhìn chung quanh có chiến đấu qua dấu vết hỏi thăm nơi này đã xảy ra chuyện gì thiếu vũ mấy người cũng đem trọng thương đoan mục dung đỡ lên ý tiên bản thân thụ t h ư ơ n g m u ố n trị liệu bắt đầu cũng không quá dễ dàng giống như lúc trước bị hắc kỳ lần đánh lén trọng thương hôn mê hồi lâu cũng còn chưa tỉnh chí ít vương việt xuyên qua thế giới thời điểm cũng không còn nhìn thấy đoan mục dung tỉnh lại nội dung cốt truyện âm dương gia nguyệt thần cái nhiếp vệ trang cao tiệm ly những người này giải được đều cảm thấy bị trùng điệp t âm mưu bao phủ hương vị âm dương gia nguyệt thần chui vào cơ quan thành thế mà không người biết được mục đích của đối phương thế mà còn là cao nguyệt cái này sợ hai ầ y tiểu nữ hải để cho trong lòng người rất là không hiểu vương việt lúc này đi tới để người còn lại xưng sở nghe hắn nói hẳn là còn biết cái gì cào tâm ý thuật lấy thanh tâm quyết công lực trị liệu đoan mục dung vết thương trên người tuy nói là thụ âm dương thuật đ i thường nhưng là không có gì khác biệt một lát thời cơ vương việt thu về bàn tay đoan mục dung thương thế trên người đã hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp c h vương việt h khoác khoác tay nhìn cao tiệm ly mấy người một chút tiếp theo quanh người nhìn lấy tâm thần chưa định cao nguyện nếp miệng lên vẻ mỉm cười mở ra thương long thất túc trọng yếu chìa khóa một chồng kéo dài ngàn năm họ cơ gia tộc thần thánh huyết mạch đối với âm dương thuật có thiên phú của không thể tầm thường so sánh cái này từng cái để cao nguyện bịt kín cực lớn bí ẩn muốn hiểu càng nhiều chỉ sợ ở gặp qua mặc gia cự tử yến thái tử đan mới được hôm nay kinh sợ thối lui nguyệt thần âm dương gia thế tất không biết từ bỏ ý đồ nhất là nguyệt thần nữ nhân này mà mặc gia cơ quan thành vị trí cụ thể cũng vô cùng có khả năng bại lộ tại doanh chính ánh mắt phía dưới như vậy phái ra mông điểm hoàng kim hỏa kỵ binh hoặc là la vong thích khách đối với cơ quan thành nhất cử ra tay khả năng này cực lớn dù sao mặc gia cơ quan thành là thiên hạ lớn nhất phản tần thế lực trụ sở nếu là đem nhất cử tiêu diệt như vậy tần quốc địa vị biết càng thêm vững chắc hàm dương thành một chỗ thanh nhũ cổ nhã căn phòng bên ngoài trên bàn đốt lư u hương n g u y ệ t thân ngồi tại một chỗ bồ đoàn bên trên hai tay kết ấn trên người tản ra mãnh liệt nội lực ba động hiển nhiên là tại chữ thương cặp mắt của nàng đóng chặt nguyên bản hai hàng vết máu đã biến mất chỉ bất quá sắc mặt có chút tái nhật sau một hồi lâu gặp nàng mở hai mắt ra có chút t ạ m đạm vô quang trực tiếp tổn thương tinh thần linh hồn phương diện bí thuật người này đến tột cùng là lai lịch ra sao vận mệnh một mảnh hỗn độn không thể nào suy tính cùng lúc trước suy tính hàm dương ngoài thành viên kia sao băng nhất trí biến số càng lúc càng lớn không giải thích được nói một câu nguyện thần lại đem hai mắt nhắm lại tính tọa không nói gì cùng lúc đó tiến về mặc ra trên đường đi của cơ quan thành có hai nhóm người khác nhau đang ở tiến về chưa xong c ò n tiếp chương mười nguy cơ tới gần một chỗ hoa nguyên n g con đường ba bóng người đi tới tại một chỗ cây gỗ khô phế tích trước dừng lại nơi đây là ngày xưa tần quốc chinh chiến các quốc gia là tàn phá bừa bãi qua một chỗ chiến trường bốn phía không có một mặt cỏ người ở hoàn toàn không có chỉ có vài con quạ đen thỉnh thoảng bồi hồi xuyên qua hát bất tường ai khúc thiêu giao hình tử phòng cơ quan thành có biến các ngươi lại nhìn xe m toàn thân bao phủ tại áo bào đen hát sắc mũ rộng vành hạ thân ảnh dỗi ra một cái tay đưa cho người sau lưng một đoạn ngắn vải vóc hai người tiếp nhận xem xét sắc mặt đều có chút biến hóa nói không nên lợi là loại nào thân sắc bên trái chi nhân một thân màu sáng đạo ra làm bảo người đ e o một đoạn vải thô bào khỏa sự vật phía bên phải chi nhân thì là một thân thanh nhã nho p h ụ một bộ công tử văn nhã nho sinh hình tượng hai người này chính là đạo gia người tông trưởng môn tiêu giao tử tể lỗ tam kiệt một trong tiểu thánh hiển trang tam đương g i a trương lương tử phòng về phần người cầm đầu vương việt ở đây nhất định có thể nhận ra chính là trước kia giả chết mặc gia đương nhiệm cự tử hiến thái tử đan âm dương gia nguyệt thần xuất hiện liêu xa tổ chức kinh sợ thối lui nguyệt thần mệnh lệnh lĩu i xa cao thủ thần bí cơ quan thành biến cố đã nằm ngoài dự đoán của chúng ta tiêu giao tử khẽ vuốt liễu cần chậm rãi nói ra trương lương lại là trầm tư một hồi nói ra cùng mặc gia hợp tác sự tỉnh người này nếu cứu đoan một cô nương hẳn là sẽ không cùng mặc gia đối lập đối với mặc da mà nói chưa chắc không là một chuyện tốt tử phong nói không sai bất quá ta đang suy nghĩ phải chăng hẳn là hiện thân gặp mặt hắc s á c mũ rộng về dưới tiến đan thanh âm chuyển ra nếu quyết định hiện thân như vậy thần bí c h i nhân nhất định phải gặp được vừa thấy cái này có thể quan hồ phản tần đại nghiệp tiến trình trương lương thản n h i n nói tiêu giao tử cũng nói ra ngày gần đây ta cũng có dự cảm chuyến này vẫn là muốn đi nếu lựa chọn một lần nữa ra mặt cũng liền không cần lại ở nút ba người thương nghị một trận liền lại tiếp tục lên đường chạy tới cơ quan thành làm sao đi ra không đến vài dặm gặp khách không ngợi mà đến một đạo khác chạy tới mặc ra cơ quan thành chính là nhân vật â n dương gia tả hộ pháp tinh hồn ngũ đại trưởng lão lớn thiếu tư mệnh cũng là ba người hai phe gặp g ỡ quả nhiên là ngõ hẹp gặp nhau vượt qua nội dung cốt chuyện sớm giao phong mặc ra lão đại tiêu g i a o lão nhi còn có nho ra người không nghĩ tới sẽ ở đây dạng một loại tình huống dưới gặp mặt tinh hồn tà mị cười một tiếng chắp tay nói một trái một phải lớn thiếu tư mệnh phân lập hai bên đồng dạng nhìn lấy yến an tiêu dao tử trương lương ba người bầu không khí có chút khẩn trương khí lưu bắt đầu hỗn loạn tựa hồ hoàn cảnh chung quanh kiềm chế tới cực điểm một chỗ giữa rừng núi g i ấ y lên không ít ánh lửa mặt đất có chút rung động đều là cộc cộc cộc gấp rút tiếng vó ngựa từng đội từng đội binh mã cấp tốc ghé qua m à qua con đường của con mắt của bọn hắn chính là dấu tại trong núi sâu mặc ra cơ q u a n thành đợi bọn hắn biến mất không lâu sau lưng còn có một đạo đạo người áo đen tại giữa rừng núi tung hoành bay qua những người này đều tản ra băng lãnh khí thức đại đa số phần g h y vị trí đều có một đạo nhạy n ký giữa bọn hắn còn có bảy đạo cực kỳ cường đại thân ảnh theo sát tại những sát thủ kia thích khách phía sau cùng t ừ những g người ngập vong cái trên người tràn tử sợ a mang i kiếm người, biết lại lấy hắn khí tức nhất là nội liễm, hương không thân phận, theo thanh hắn khí nhất nhất thâm bất khả chắc. h nô. Còn đồng nạ, n vị. Lục lấy là là có tức một một mặt bộ bất người này đều là la vong sát thủ thích khách theo sát trước mặt một đội binh mã đồng dạng hướng phía mặt ra cơ quan thành phương hướng mà đến vài ngày sau mặc ra cơ quan thành trung ương trong đại sảnh đám người tất cả đều ngồi trên mặt đất mọi người môi đóng mở hiển nhiên thảo luận sự tỉnh vương việt ngồi ở tay trái vị trí hắn tiếp theo liệt đều là lưu xa thành viên các ngươi mặc ra lực lượng bây giờ xa không đủ để phản kháng nguyên ngông tần quốc ta cho rằng các ngươi có thể liên hợp đạo gia t h u ộ c sơn nông gia thậm chí nho gia vương việt thẳng thắn nói vừa nói lại nhìn một chút đối diện ngồi ngay ngắn thiếu vũ cười nói sở quốc hạng thị thiếu chủ các ngươi cũng là một cỗ phản tần thế lực có lẽ sẽ còn trở thành thay đổi cản khôn cuối cùng q u ả cân mọi người tại đây đối với vương việt nói đã không cảm thấy kinh ngạc từ trong miệng hắn luôn có thể toát ra rất nhiều thường nhân không thể nào biết được bí ẩn cùng sự tình hơn nữa phần lớn là chính xác sở quốc đã diệt chúng ta mấy trăm còn sót lại sở quốc đệ tử tại ừ lâu ngũ đại phó tần đế quốc sau lưng của sụp đổ tất nhiên có sở quốc tướng sĩ thân ảnh trách nhiệm của ngươi nghĩa bất dùng từ a thiếu niên vương việt nhìn lấy hắn thần bí khó lường cười cười lời nói này vương việt cũng không có triệt để nói rõ không có như sở nam công đồng dạng điểm ra sở tuy tam hộ vong thần tất sở số mệnh kết cục đây hết thể còn cần thiếu vũ bản thân chậm rãi h i ể u thông xem như hảo tâm r ú t một tay để tỉnh một câu đi vương tiên sinh lại là cao tiệm ly mở miệng đối vương việt hỏi mặc dù không rõ ràng lai lịch của ngươi không hiểu rõ ngươi vì sao biết được nhiều như vậy bí ẩn nhưng ngươi nói lên để mặc ra đám người mau chóng rời khỏi cơ quan thành thay chỗ an thân đề nghị này sức thuyết phục không đủ mặc ra trên dưới chỉ sợ sẽ không đáp ứng vương việt nhìn hắn một cái nói hiện tại sẽ không đáp ứng bất quá các ngươi rất nhanh sẽ bị bách đáp ứng kỳ thật ta ngược lại cho rằng sớm cho kịp rút lui nơi này mặc dù đây là các ngươi mặc ra đất lập thân cái gọi là lưu được thanh sơ tại không sợ không có cử đốt câu nói này có vẻ như các ngươi nghe không hiểu nhưng trong đó ý tứ chắc hẳn các ngươi riêng phần mình có thể cảm lộ đến đoán không sai các ngươi mặc ra đại địch không ngoài sở liệu muốn tới nguyện thần thân là tần quốc hộ quốc pháp sư nàng đào thoát mang ý nghĩa nơi này biết bại lộ có lẽ nơi này còn có nội gian cũng không nhất định các ngươi nói doanh chính sẽ bỏ qua mặc ra cái này lớn nhất phản tần thế lực mặc cho các ngươi nhảy nhót sao doanh chính thông minh như vậy người đối với cái này loại uy hiếp tuyệt đối sẽ trừ chi cho t h ô n g khoái vương việt phân tích mặc ra đám người nghe quả thật có đạo lý nếu bọn họ là doanh chính cũng sẽ không bỏ lớn nhất phản tần thế lực nhảy nhót lựa chọn kịp thời xuất thủ d i ế t chết nếu không phải ta đang đợi một người mới sẽ không đợi ở bên trong cơ quan thành cũng tốt bụng cùng các ngươi nói nhiều như vậy đám người không có để ý tới hắn mặc ra mấy vị đầu lĩnh ngược lại thương lượng không biết đang nói cái gì ngược lại là lưu xa thành viên n g ồ i ở c h ỗ đó không nói một lời nhìn qua n h ả m chán hết sức cảm giác báo đột nhiên bên ngoài truyền vào một đạo ngầm cao thanh âm ngựa khí nghe vào rất là vội vàng cắt đức mặc ra mấy vị đầu lĩnh liền để người kia tìm đến các vị đầu lĩnh cơ quan thành bên ngoài vào rất nhiều binh mã khí thế hung hăng còn có không ít người áo đen đã chui vào cơ quan thành sát thương chúng ta không ít mặc ra đệ tử nghe được lời của hắn mấy vị mặc ra sắc mặt của đầu lĩnh biến đổi hướng vương việt phương hướng nhìn thoáng qua vương việt lại là cười nhạt một tiếng không ngoài sởi Mới m ộ chương mười một kim quan cùng huyết quang những c cái kia la vong sát thủ thích khách đã bắt đầu đối với tập sát cơ quan thành bên trong mặc gia đệ tử mấy trăm mặc gia đệ tử tại cơ quan thành lối vào liệu mạng tự thủ tình huống lại cũng không thể lạc quan đối với la vong sát thủ thích khách mà nói chỉ bất quá thật lãng phí một chút thời gian mà thôi mặc ra đệ tử liên tục bại lui bị giết không ngừng hướng cơ quan thành bên trong bỏ chạy cái tràng diện này giống như là tuyệt lộ c ứ u non tại ác lang xua đổi phía dưới dần dần trở thành cá trong chậu bên ngoài tuy có mấy ngàn tân binh nhưng cơ quan thành thiết kế được t r ờ i ưu ái kỵ binh căn bản khó mà tiến vào chỉ có thể xuống nhựa bộ binh trúng sát cái này cũng đại đại trì hoãn t ầ n binh đối với cơ quan thành công chiếm thời cơ vương việt lưu xa mặc ra mấy vị đầu lĩnh cũng tại lúc này đuổi đi nhìn thấy như vậy tràng diện không thể không nói dọa mặc ra mấy vị đầu lĩnh nhảy một cái mấy trăm la vong sát thủ thích khách còn có một đội khí thế hung hăng tần binh muốn xông vào đến tuy có cơ quan thuật hiệp trợ nhưng là chỉ là hạt cắt trong sa mạc cũng không cứu vãn bao nhiêu thế yếu bây giờ trang diện chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì đại thiết truy kéo động trong tay xích sát lôi thần truy tại quanh thân xoay tròn bay múa cuốn lên hô hô kình phòng đem hướng hắn đánh tới sát thủ thích khách đánh bay không khỏi la lớn mấy ngàn tần binh lấy cơ quan thành bên trong mặc g a đệ tử thực sự khó mà phòng thủ đi đầu trở về rút lui vận dụng bên trong thành cơ quan thuật kéo dài Ban đại sư nói ra, nói đại đạo sư r t í cao h thân ảnh tại sát thủ thích khách tại sát trong bên v ừ đi vừa về sen kẽ, t r n g tiệm a bay múa, y lấy những sát thủ này cánh thích khách con sát không ngừng những tính mệnh. n thu thủ quạt gặt To ó đúng, đúng đánh cùng bọn hắn liều mạng đúng là không con oan, vẫn là đánh du kích thật tốt. Cao thật liều là là i du tốt. t ly cùng tuyết nữ cách xa nhau không xa trường vải tơ mang thủy hàn kiếm khí cả hai phối hợp mười phần bỏ mạng trên tay bọn họ sát thủ thích khách đã không dưới hơn mười vị tiểu cao để mặc gia đệ tử rút về cơ quan thành đi như thế liều mạng số giới không phải biện pháp được cao tiệm ly chém giết mấy vị hướng hắn mà đến sát thủ thích khách hạ lệnh mặc gia đệ tử lui về không cần cùng địch tới đánh chính diện l i ề u mạng mặc gia đệ tử thu đến mệnh lệnh bắt đầu vừa đánh vừa lui đối mặt tần quốc sát thủ thích khách cùng t ầ n m i n h không có biểu lộ ra nhát gan chi ý anh dũng chiến tử đây cũng là có thể chống đỡ lâu như thế nguyên nhân vương việt cùng lưu sang người cùng mặc gia có hợp tác đương nhiên cũng phải ra chút khí lực hỗ trợ chặn không ít sát thủ thích khách còn có đã chạy tới t ầ n m i n h nhưng mà vương việt lại đột nhiên cảm thấy sát khí rất là quen thuộc sát khí lục kiếm nô không nghĩ tới thế mà lại lần nữa ra tay vệ trang cũng là cảm thấy bởi vì đã có lục kiếm nâu người tập kích xuất thủ che giấu khí tức chờ đợi thời cơ cái này lục kiếm nô lại là không hổ là la v o n g đỉnh cấp sát thủ vương việt còn khen dương một câu đúng như là lục kiếm nô loại này thích khách một dạng từng cái tách ra đều là thiên hạ nổi danh sát thủ sáu người lại phối hợp với nhau chính là tung h à n h hai đại cao thủ hợp tác thời gian ngắn cũng khó phân sàn sàn nhau cũng chỉ có vương việt cái này dị số có thể đối bọn hắn chiếm cứ ưu thế áp đảo lục kiếm nô mục tiêu là mặc ra bốn vị bên trong đầu lĩnh đại thiết truy h ắ n hình thể cao lớn làm mục tiêu cũng bắt mắt nhất võ công tại bốn vị mặc ra bên trong đầu lĩnh cũng là xếp tại cuối cùng chỉ là thân phụ thần lực thế công đại khai đại hợp bảo toàn tánh mạng bản sự quả thực không lớn to con cẩn thận đạo trích mở miệng nhắc nhở hắn thấy được lục kiếm nô hướng phía đại thiết truy đi nhưng mà hắn mình muốn đi nghĩ cách cứu viện bị loạn thần vừa lúc nhất kiếm trấn khai đã không có cơ hội chuyển phách diệt hồn hai người phối hợp xuất hiện sau lưng đại thiết truy hai thanh kiếm hướng phía sau lưng của đại thiết truy chụp bánh xe biến tốc đang muốn nhất kiếm xuyên qua đinh đinh hai tiếng g ò n vang lại là vương việt bấm tay bắn ra hai đạo kiếm khí nguy hiểm lại càng nguy hiểm cứu được đại thiết truy một cái mạng đem chuyển phách d i ệ t hồn hai kiếm bắn ra hai người cũng là cấp tốc nhanh chóng tối lui đối với vương việt bọn hắn lục kiếm nô thế nhưng là rất kiếm kỵ lần trước ngăn chặn lưu s a một trận chiến cái này hai tỷ mỗi thiếu chút nữa thì chết ở vương việt trong tay vẫn là cuối cùng triệu cao bại lộ thân thủ mới đưa bọn hắn thuận lợi cứu đi lưu sang người chỉ là đối với sát thủ thích khách cùng tần binh xuất thủ để bọn hắn đi cứu mặc ra người trước mắt bọn hắn là không thể nào làm như vậy ngay cả vệ trang cũng giống vậy quan niệm của bọn hắn chỉ có giết người không cứu được người ngay cả đồng bạn thành viên cũng gần như như thế các ngươi mau mau đi vào đi nơi này ta tới kéo dài một hồi vương việt từ t ổ n ó i nếu lựa chọn cùng mặc gia hợp tác như vậy mắt thấy bọn hắn chết như vậy có vẻ như cũng không quá thỏa c h ỉ ít mặc gia mấy vị đầu lĩnh tạm thời không thể chết đằng sau còn cần dùng tới lực lượng của bọn hắn hắn đứng ra lục kiếm nô trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ toàn thân hiện lộ sát khí đối với hắn chậm dại khóa chặt nơi này có thể lớn nhất uy hiếp được bọn hắn người chỉ sợ sẽ là vương việt cái nhiếp đem các loại người tiếp ứng đi vào đi vương việt nói một câu cái nhếp cũng không còn nhiều lời,、hắn、hiểu nhếp còn còn vừa vừa động. Động không hắn vương việt cười lạnh một trưởng đánh vào dẫn đầu đánh tới thực mới vừa trên người cũng là bị hắn tránh thoát hiu hiu hiu trường lực chưa tán kiếm khí đột ngột phát lục kiếm nô có thể nói là treo lên mười hai phần tinh thần cùng vương việt tiến hành c h é m giết bảy người đều vừa đánh vừa đi lại là vương việt cố ý hướng phía mấy ngàn tần binh vị trí di động đi qua liền muốn thừa cơ giết một chút tần binh mới có thể chỉ hoãn sự tiến công của bọn họ trạng thái lưu s a mặc ra người đều không khác mấy lui về cơ quan thành nội bộ bây giờ chỉ có vương việt một người đối mặt sát thủ thích khách cùng tần binh những tần binh đó giống như cũng không n ố c vẫn là được cái gì chỉ lệnh đại bộ phận không để ý đến vương việt hướng phía cơ quan thành nội bộ truy sát mà đến chỉ có một phần nhỏ theo lục kiếm nô còn có những sát thủ kia thích khách bắt đầu vây lúc trước tại đại đường thế giới hắn dùng qua một chiêu này thuần túy là phạm vi lớn công kích chiêu thức bây giờ đối diện với mấy cái này tránh trái tránh phải lén lén lút lút sát thủ thích khách không thể thích hợp hơn mắt thấy vô số bén nhọn nhỏ bé kiếm khí vương việt quanh thân bộc phát ra dạng này thế công gần như cùng vạn kiếm quy tông đại thể không khác nhưng theo vương việt thực lực thi triển uy lực không thể nghi ngờ là không thể tưởng tượng lục kiếm nô đứng mũi chịu x à o mặc dù bọn hắn cảm giác được nguy hiểm kịp thời làm ra tránh lui cử động nhưng mà tốc độ kiếm khí càng nhanh trực tiếp trùng kích trên người ở tại bọn hắn mà lại là từ bốn phương tám hướng thi triển tất cả vốn liếng cũng có chút phòng ngự không kịp chúng liền mấy chiêu về phần những thông thường đó sát thủ thích khách tựa như dơm dạ đồng dạng bị vô số kiếm khí xuyên qua kim quang nương theo lấy huyết hoa phất phới ngược lại cũng coi là một phen kỳ cảnh chưa xong con tiếp Trước cơ q bốn mất chào bốn bốn thiết nệ ban đại sư tác phẩm đắc ý sức chiến đấu rất mạnh một đầu cơ quan thú có thể ngăn cản một cái trăm người quân đội liền xem như mấy ngàn tân binh cũng có thể ngăn lại nhất thời nửa khác cơ q u đột nhiên từ r o n g cơ q u a tân binh hậu phương thoát ra một đầu cơ quan đại xả phía trên đứng đấy một đạo áo tím thon gầy lao giả cánh tay trái cùng hai chân đều là cơ quan tạo thành mặt đầy hung ác địa đạo cơ quan đại xà loạn cắt cổ vũ hành tung quỷ mị cũng không biết từ chỗ nào xuất hiện những tần binh đó nhìn thấy hắn đều tự giác nhường ra một lối đi công tâu h đại sư mấy cái tần binh tướng lĩnh cung kính nói người này chính là công tâu h gia tộc bá đạo cơ quan thuật đương đại truyền nhân công tâu h cửu nghe nói h ắ n đ ố i với bá đạo cơ quan thuật tạo nghệ là lịch đại công tâu h gia truyền nhân bên trong ở gần nhất công tâu h ban tổ sư một cái bốn cái bốn trào thiết nghệ tại cơ quan đại xà thúc đẩy phía dưới trực tiếp bị đ ụ n bay cơ quan rắn cao cao nâng lên b ỗ n nhiên lăn đẻ tới bốn trào thiết nghệ liền bị cơ quan đại xả ép tới bị hỏng lại khó mà ngăn lại tần binh tiến công chi thế các ngươi đuổi theo ta có chuyện quan trọng khác công thâu cựu nói một câu liền theo cơ quan đại xả vọt ra ngoài ngược lại biến mất ở trước mắt mọi người những tần binh đó cũng không trả lời tiếp tục hướng phía cơ quan thành nội bộ đuổi theo cơ quan thành bên ngoài vương việt một phương một chiêu thiên kiếm hồi toàn đem lục kiếm nô trọng thương đánh lui liên đ ố i vào những sát thủ kia thích khách cũng đều tử thương thảm trọng chiến cuộc nịch chuyển trong nháy mắt nguyên bản lít nha lít nhít tới vây người giờ phút này cơ hồ đều máu me khắp người ngã trên mặt đất lục kiếm nô trên người cũng không ít lớn nhỏ không đều vết thương vết máu trải rộng ngụm lớn thở hào hẹn đứng thành một đoàn nhìn c h ầ m c h ầ m vương việt mà ngay một khắc này vương việt vừa mới thi triển một cái phạm vi lớn s á t chiêu chật cảm nhận được một k i a âm lãnh sắc khí hướng hắn hậu tâm đánh tới lại còn có âm thầm chuột vẻ h à n g quang nhanh đến mắt thường khó phân biệt trực chỉ vương việt vị trí hậu tâm liền tập sát người đều như một đạo bóng tối khó mà thấy rõ thân hình bộ dáng c o n một tiếng thanh thúy vang lên cái này vẻ h ạ n quang trong lòng mặc dù nghĩ vương việt trong tay cũng không nương tay thân kiếm một cái chấn động một cỗ ẩn chứa vô cùng chân khí lực chấn động tấu đi trực tiếp đem đối phương đánh bay ra ngoài trên đường còn có một vệt máu vệ xuống cấp tốc trở lại quét qua huyết chu kiếm buộc phát ra dọa người kiếm mang một đạo ngang kiếm khí chạm kích ra mới vừa bị đẩy lui thân ảnh mắt thấy lại có kiếm khí đánh tới khó mà né tránh sau vội vàng d ơ kiếm đón đỡ kiếm khí quét chúng tức thì bị chấn động đến thổ huyết bay ra trực tiếp đâm vào một cây đại thụ chơi lên lại còn có thể ổn định thân thể trượt xuống trường kiếm chỉ xéo mặt đất ngươi cũng là la vong sát thủ thích khách vương việt nhìn hắn một cái mang theo một chương thanh đồng mặt nạ toàn thân áo đen hỏi vừa rồi hắn cùng với lục kiếm nô chiến làm một bàn lúc như cùng lúc đó vương việt thời khắc cảnh giác lục kiếm nô lần này thuyền không chủ quan thả chạy sớm muộn phải cùng triệu cao tên này là địch dưới tay hắn anh vớt khẳng định phải tận lực dọn dẹp sạch sẽ sao liệu cái tiêu mang theo thanh đồng mặt nạ sát thủ thích khách còn có lục kiếm nô mấy người cũng không mở miệng nói chuyện nếu không nói lời nào vậy liền đại biểu các ngươi không có gì ngôn có thể nói vương việt hơi nghiêng người đi lại tại chỗ hư không tiêu thất tiếp theo một cái c h ớ p mắt tựu i ra hiện tại lục kiếm nô trước người như thế di động hơn mười t r ư ợ n g khoảng cách thế mà không có mang động một tơ một hào khí lưu phong thanh theo mấy người kia là không thể tưởng tượng hai tay tê động vô số kiếm khí từ mười ngón b ắ n ra gào thét lên bao phủ lục kiếm nô sáu người không để ý thương thế toàn lực tránh né đón đỡ còn muốn thoát thân mà chạy bất quá vương việt nếu nói muốn giết bọn hắn liền t u y ề n sẽ không cho hắn thêm nhóm cơ hội thiên tâm kiếp lục kiếm nô vừa muốn làm ra phản ứng đông nhiên cảm giác được thân thể khó mà động đậy trái tim muốn nức toàn thân đều tựa hồ đã mất đi khống chế liên đối vào nội lực cũng vô pháp điều động mảy may vô số kiếm khí che mất lục kiếm nô quanh thân thanh đồng mặt nạ sát thủ muốn xuất thủ tương trợ đáng thương chính mình cũng đã bị thương tự thân khó đảm bảo hơn nữa căn bản phản ứng không kịp kim quang t a n biến lục kiếm nô đã ngã xuống trong vũng máu sáu thanh việt vương tám kiếm đổ vào một bên vương việt lấy tay hút nhức tới cái này việt vương tám kiếm thế nhưng là hào kiếm làm chiến lợi phẩm cũng không thể lãng phí thanh đồng mặt nạ sát thủ như thế tràng diện muốn, muốn chạy trốn làm sao vương việt cũng khóa được hắn kinh mục tiếp thi triển ra lập tức đem người này đánh bay thổ huyết ngã trên mặt đất khó mà động đậy loại này ưu thế áp đảo giờ khác này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế tung hoành hai người liên thủ đều khó mà áp chế lục kiếm nô tại vương việt trong tay bị diệt tựa hồ không quá hao phí c h ú t sức lực không biết triệu cao biết được kết quả này biết sẽ không đau lòng vì thổ huyết thật vất vả bồi dưỡng cường lực sát thủ mở dạng còn chưa thể hiện ra bao nhiêu giá trị liền bị người giết liên đối vào sáu thanh việt vương tàm kiếm cũng bị lấy đi vương việt chậm ra hướng đi cái kia yểm yểm nhất tức thanh đồng mặt nạ sát thủ đem hắn bên người không xa kiếm cũng hút thu hút tay kiếm này đoán không sai cũng là việt vương tám kiếm một trong cụ thể còn muốn hỏi một chút cái nhiếp đám người có lẽ có thể biết được lai lịch tạch tạch tạch h à o h à o h à o ừ n vương việt nghe được cách đó không xa cầu treo thác nước ao nước chỗ tựa hồ đột nhiên phun mạnh ra thật lớn dòng nước va chạm ra h ù n g h ù n g tiếng vang đưa tới sự chú ý của hắn cái đó là thông hướng mặc ra tứ linh thú huyền vũ vị trí mặc ra cơ quan thành động lực hạch tâm tựa hồ bị người phá hủy đã ở lúc này cơ quan thành nội bộ cái n i ế p mặc ra lưu xa đám người đều cảm giác được toàn bộ cơ quan thành tựa hồ run một cái rất nhiều cơ quan bắt đầu mất đi hiệu lực không có tác dụng ban đại sư nhìn coi quắt to một tiếng không tốt mặc ra cơ quan thành động lực hạch tâm huyền vũ tựa hồ bị phá hư vận chuyển hạch tâm mất đi hiệu lực cơ quan thành rất nhiều cơ quan hệ thống phòng ngự phảng phất không có tác dụng lần này phiền thoái chưa xong còn tiếp chương mười ba lục hồn khủng chú huyền vũ là vận hành toàn bộ cơ quan thành động lực hạch tâm bây giờ bị người phá hư toàn bộ cơ quan thành cơ quan hệ thống phòng ngự có thể nói là lâm vào trạng thái tê liệt không thua gì trong nguyên bản kịch tình bị hắc kỳ lân ở trung ương ao nước bỏ ra c h ầ m vũ thiên dạ kỳ độc dẫn đến toàn bộ mặc gia cơ quan thành đệ tử toàn bộ mất đi sức chống cự bởi vậy mới bị lưu xa tùy tiện đánh b ả o bây giờ cơ quan phòng ngự toàn bộ mất đi hiệu lực như vậy còn dư lại mặc gia đệ tử muốn ngăn cản mấy ngàn t ầ n binh không thể nghi ngờ là chầu c h â u đa xe bất luận như thế nào chúng ta cũng phải giữ vững cơ quan thành cơ quan thành là mặc gia tâm huyết của mấy trăm năm không thể ngay tại trên tay chúng ta hủy cao tiệm ly trầm giọng nói tiểu cao nói không sai tân binh đã tiêu hao không ít chúng ta cẩn thận chiến đấu cũng không phải là không có cơ hội tuyết nữ cũng là nói nói mặc ra mấy vị đầu lĩnh thương lượng lưu s a người có chút lời nhác cái nhiếp cùng vệ trang hai người song song mà đứng lưu s a không thay doanh chính bán mạng rồi cái nhiếp mở miệng nói có người cho ta tốt hơn lợi ích doanh chính bên kia tự nhiên có thể bỏ qua vệ trang nói là bởi vì doanh chính cũng xuống tay với lưu s a đi hừ bất quá người kia có thể cho ngươi chỗ tốt gì để ngươi cam tâm hợp tác với hắn cương đại lý tưởng cơ quan thành ngoại bộ vương việt vừa muốn giải quyết hết thanh đồng mặt nạ sát thủ nào có thể đoán được bởi vì cầu treo thác nước to lớn động tĩnh không có gấp vào ra tay cũng ở thời điểm này biến cố xảy ra một đầu lớn như vậy cơ quan đại xả từ trong a o vọt tới mà lên đẩy trời bọt nước văng khắp nơi xuất hiện ở vương việt trước mắt không nói hai lời chính là một cái thế đại lực trầm đôi dài đảo qua bất quá lực đạo tuy lớn tốc độ nhưng có chút chậm đáng thương chí ít ở trong mắt vương việt xem ra chậm như s e n bỏ được nhún người nhảy lên tuy tiện ở giữa tránh khỏi một cách này trầm trọng đôi dài từ mặt đất khẽ quét mà qua liên đối vào lục kiếm nô thi thể còn có thanh đồng mặt nạ sát thủ cùng nhau quét ra vừa lúc lăn xuống cầu treo thắt nước nhìn cơ quan đại xà bên trên người đứng cũng chính là hình dạng kinh tởm công t h â u cựu vương việt không lưu tình chút nào một đạo sáng trói kiếm mang điểm ra cuốn lên gào t h é t của phòng trực chỉ một thân cái kia công t h â u cựu lập tức sợ vỡ mật nguy hiểm lại càng nguy hiểm đem cơ quan đại xà quay đầu t r á n h đi kiếm khí mặc dù không có đánh trúng bản thân hắn nhưng từ cơ quan thân thể của đại xà xuyên qua cơ quan đại xà loại này từ cơ quan thuật tạo thành cơ quan thú một cái tác động đến nhiều cái nhất là tới gần đầu vị trí vương việt kiếm khí uy năng lại như thế lớn lập tức đem cơ quan này đại xả hủy không có cơ quan thú công thâu cựu căn bản là không có chút nào uy hiếp có thể nói trên thực tế có cơ quan thú đối mặt vương việt cũng giống như nhau vận mệnh nghĩ nghĩ vương việt dự định phải bắt hắn lại trước không giết hắn làm công thâu gia tộc đương đại truyền nhân so sánh công thâu ban q u ỷ tài bắt so với hắn giết hắn tựa hồ còn có giá trị người muốn làm gì công thâu cựu vạn bất đắc dĩ không tiếc dùng tới trên người mình cơ quan tay loại hình còn thả ra chui từ dưới đất lên thất lang làm sao đối với vương việt không có đưa đến nửa điểm trở ngại tác dụng lấy tay quét qua toàn bộ quét ra r ỗ i tay vỗ một cái liền tóm l ấ y đừng có đùa mánh khỏe ngươi không muốn chết phải hiểu làm thế nào vương việt cảnh báo hắn mới vừa thủ đoạn không sai biệt lắm đã đem hắn sợ vỡ mật công thâu c ứ u nơi nào còn dám làm loạn ngoan ngoan đứng tại chỗ đừng đậu ộ ừng vương việt hình như có nhận thấy nhìn về phía cơ quan thành ngoài cửa phát giác được có người tới vẫn là cao thủ biết là ai ba bóng người ngoi đầu lên trông thấy hình dạng của bọn hắn vương việt khỏe miệng nổi lên mỉm cười rốt cục nhìn thấy ngươi yến đan rất hiển nhiên ba người cũng nhìn thấy hắn chung quanh không ít mặc r a đệ tử cùng tần binh thích khách thi thể lộ ra vẻ đề phòng vương việt đứng tại chỗ chờ đợi vào ba người đi tới công tâu h cựu các hạ là tần quốc chi nhân trương lương gặp được công tâu h cựu tại vương việt bên người thần s á c hơi động mở miệng nói ra không công tâu h cựu chỉ là tù binh của ta may mắn t r ụ c tới vương việt cười nói đã như vậy các hạ vì sao cản ở bên trong cơ quan thành mặc ra người lại một cái không thấy bóng dáng một thân áo bào đen non lá yến đan lên tiếng vương việt nhìn hắn một cái nói các ngươi tới trước đó đã có không ít la vong sát thủ thích khách mấy ngàn t ầ n binh đánh tới nếu không phải ta mặc ra tình cảnh rất là đáng lo à. la vong sát thủ thích khách mấy ngàn t ầ n binh tiến đan tiêu giao tử trương lương đều là nhìn nhau một cái đều là nhìn ra trong mắt đối phương kinh hãi nghĩ không ra doanh chính lại phái nhiều như vậy binh mã tiến công mặc ra cơ quan thành bất quá vương việt rốt cuộc là thân phận như thế nào theo hắn nói tựa hồ còn giúp mặc ra một tay ngươi là tiến đan mở miệng hỏi vương việt ta biết thân phận của các ngươi mặc ra cự tử tiến đan đạo gia người tổng trưởng môn tiêu giao tử tiểu thánh h i ể n trang tam đương ra t ề lỗ tam kiệt một trong trương lương ba người nghe xong đều là hơi kinh ngạc nhất là yến đan hắn là như thế nào biết mình thân phận có chuyện không ngại đến cùng mặc ra những người khác tụ hợp về sau lại đi thương nghị tiêu giao tử mở miệng nói không sai y theo tần b ì n h xung quanh thi thể chỉ sợ đại bộ phận đã theo tới cơ quan thành nội bộ mang xuống đúng là k h ô n g ổn trương lương cũng là nói nói được ừ yến đan vừa muốn nói chuyện lại phát giác trên người mình khớp ổn toàn thân bắt đầu khó khống chế ngũ tạng lục phủ có loại khó mà hình dung kịch liệt đau nhức cảm giác nhịn không được phun ra một mục máu hắn một cử động kia để tiêu giao tử trương lương trong nháy mắt chú ý tới t i ế n huynh c ự tử hai người đỡ lấy yến đan mới tránh cho hắn trong thoáng chốc ngã quỵ vương việt hai mắt ngưng tụ cũng nhìn thấy yến đan không ổn các ngươi tới lúc phải chăng cùng người giao thủ qua trương lương thần sắc k h ẽ động nói ra không sai gặp được gâm dương ra người hộ pháp tinh hồn còn có đại thiếu tư mệnh tinh hồn đại thiếu tư mệnh vương việt tâm niệm nói lên xem ra cái này nội dung cốt t r u y ệ n trở nên có chút nhiều a tinh hồn thiếu tư mệnh sớm như vậy tựu i g i a phát hiện hẳn là âm dương ra động tất cái gì nhìn xem cánh tay của yến đan vương việt lại nói tiêu g i a o tử nhấc lên yến ống tay áo đan cánh tay hoàn chỉnh lộ ra phía trên có từng đầu hồng s ắ c dạng sợi dễ đường cong lan tràn đây là tiêu g i a o tử cùng trương lương đều là sắc mặt giật mình nhất là tiêu g i a o tử sắc mặt cực kỳ ngưng trọng cẩn thận chú đáo vào trên cánh tay giữ tợn đường cong âm mạch bát chú một trong lục hồn cùng chú vốn là muốn ngăn cản xem ra vẫn là không có c ả lại Vương v i ệ thưa ơ i t h giao tử cũng thở dài khó trách tinh hồn cùng đại thiếu tư mệnh không tuyển chọn cùng chúng ta liều mạng chỉ là vội vàng giao thủ qua đi chính là kết thúc rời đi chỉ sợ cũng là vào lúc đó hai người khoảng cách gần giao thủ tiếp xúc tiến huynh bị thi hạ chú ấn chúng lục hồn cùng chú cự tử có thể hay không có trị liệu phương pháp trương lương mở miệng nói không chú ấn một khi phát tác lấy cự tử bây giờ nội công tu vi không thể cứu vãn tiêu giao tử thở dài nói vương việt sen vào một câu cũng không phải chưa từng cứu chữa khả năng chưa xong c ò n tiếp chương mười bốn kinh người thủ đoạn cơ quan thành nội bộ mặc ra cái nhiếp lưu xa đám người đều ở đối phó cái kia còn sót lại tân binh mặc dù nhiều người nhưng là không phải ở thế yếu trên thực tế khổ cực chính cực địa địa đột nhiên này. Tần hậu đem đ cả vào phương thế mà bổ ra mấy đạo kim sắc kiếm mang xâm nhập trong chiến trận lập tức tử thương mấy chục hơn trăm người trận pháp dối loạn